Hí tinh sinh ra mười, chương hai trăm bảy mươi hai hai trăm bảy mươi một hữu văn kết tinh, bảy đẳng cấp, nhưng mã nhiên cũng không có làm như vậy. So với thương, mã nhiên càng tín nhiệm ấu sinh thể trạng thái liền bị chính mình thu phục chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm, thương dùng cho chế tạo mộng cảnh bộ phận sức mạnh tinh thần, cũng bị mã nhiên không g i ấ u vết tiêu hóa, hấp thu, lực lượng tinh thần tăng trưởng, cũng kéo hồi lâu chưa từng tăng lên hữu văn trình độ đảo mắt công phu mã nhiên lại nắm giữ một cái thâm niên hữu văn tôn sư hẳn là nắm giữ kiểu mới k ỹ xảo nhỏ phát động tính ảo giác bom nên năng lực cụ thể công năng nói đơn giản chính là có thể ở bất kỳ cơ thể sống lực lượng tinh thần bên trong giấu vào một viên hữu văn kết tinh giả thiết một cái phát động điều kiện làm điều kiện đạt thành lúc nên hữu văn kết tinh sẽ trực tiếp làm nổ, điểm nát mộng cảnh không gian, hấp thu thương bộ phận lực lượng tinh thần làm hữu văn nghiên cứu quân lương, năng lực tăng lên qua đi mã nhiên, so với trước càng t h o n g dong rồi. Vốn là, hắn còn dự định trước tiên cùng với thương ở lâu thêm thời gian một tháng, bố trí tầng tầng hậu chiêu, để nó sẽ không lại đối với địa cầu đ ồ n g thủ, lại lựa chọn trở về. hiện tại, sự tình trở nên đơn giản rất nhiều, mã nhiên không thể tùy tiện tin vào người khác hứa hẹn. ở nát tan m ộ n g cảnh đồng thời, hắn liền đem một viên phát động tính hữu văn kết tinh chôn ở thương ý thức nơi sâu xa. một ngày nào đó, thương sản sinh hủy diệt địa cầu văn minh ý kiến lúc, cái ý niệm này, sẽ làm nổ hữu văn kết tinh, hữu văn tôn g sư thủ đoạn, tinh xào huyền diệu, ẩm nấp tính cực cường, phát động tính hữu văn kết tinh sẽ rút lấy thương một phần vạn lực lượng tinh thần, vẫn duy trì tự thân tồn tại. Sức mạnh thứ này, đặc biệt là siêu phàm năng lực, rất nhiều lúc, có thể mang việc phức tạp đơn giản hóa, càng cường đại, càng thong s o n g Trong trước mắt, mã nhiên lại trở về khói thuốc súng, chiến hỏa cùng mùi máu tanh tràn ngập phía trên chiến trường, Tầm mắt của hắn tập trung ở trên người thương, không sợ thương trực tiếp cùng mình mở đỗi, chỉ sợ nó từ chối giao lưu, trực tiếp chạy trốn. May là, để mã nhiên cũng cảm thấy vướng tay chân tình huống, cũng không có phát sinh quả cầu màu đen bình thường thương, bởi vì mộng cảnh phá nát, mà gặp kịch liệt thống khổ. Bất quá, nó ý chí kiên định, tựa hồ nhìn quen sóng to gió lớn, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, thương ngữ khí sâu kín nói. mã nhiên tiên sinh, ngươi là ta khống chế trường tồn văn minh này tám trăm năm tới nay, từng thấy tối c ư ờ n g giả, l ợ i hại, thật rất l ợ i hại, thủ đoạn của ngươi đã vượt qua ta phạm vi hiểu biết, cũng thắng được ta tôn chính. hơn nữa, ngươi rõ ràng có thể trực tiếp đem ta giết chết ở trong giấc mộng, nhưng không có làm như vậy, nói tới chỗ này, thương ngữ khí phức tạp nói, vì biểu đạt cảm kích, nói cho ngươi một cái tình báo được rồi. ta ở hơn tám trăm năm trước, chân chính triệt để khống chế trường tồn văn minh bắt đầu từ giờ khác đó, liền đem đại lượng vật tư cùng tâm huyết vội đầu vào báo thù bảo hiểm bên trong. mục tiêu chủ yếu, là hướng cái kia thao túng hủy diệt hắc tuyến. Tuyệt diệt mộng tộc văn minh báo thù cùng lúc đó nếu như ta bị giết chết bất luận cái gì giết chết ta cơ thể sống nó bộ tộc đều đem chịu đến trả thù gần như mỗi cách hai trăm năm đổi mới một lần vốn là rất nhanh sẽ có thể đổi mới đời thứ năm đáng tiếc ta người thứ bốn ký chủ đã chết ở trong tay ngươi báo thù bảo hiểm đổi mới kế hoạch đến tạm thời mắc cạn rồi đó là có thể hủy diệt một cái hàng tinh tinh h ệ cỡ lớn bảo hiểm nghe xong những câu nói này sau kết hợp đối phương s ó n g tinh thần mã nhiên cấp tốt làm ra phán định thương là một cái có dày đặc tự hủy tình kết ra hỏa thương không sợ chết tuy rằng vẫn biểu hiện rất bình tĩnh lý trí t h ô n g song thành thục thế nhưng theo mã nhiên nó khát vọng hủy diệt cùng tử vong chờ mong tất cả trung yên làm rơi vào quá tuyệt vọng đầm lầy người mã nhiên quá hiểu thương tâm thái rồi đổi vị đến người địa cầu trên người nhân vật như vậy đã từng chịu đến quá nghiêm trọng tinh thần thương tích hoặc là có một c á c h đau đớn t h y thảm đi qua thương tự thuật cũng để lộ ra một ít tình báo trích chứng ý nghĩ của mã nhiên chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm cùng thương đến từ một c á c h lấy m ộ n g làm tên chủng tục, có thể m ộ n g tục đã bị hủy diệt, thương muốn báo thù, có thể tự thân năng lực không đủ, thậm chí ngay cả kẻ địch là ai, ở nơi nào cũng không biết, suy nghĩ thêm đến mặc dù báo thù thành công, chết đi đồng bào cũng không thể phục sinh lại, hiện tại thương, chỉ là một tên hãm sâu tuyệt vọng, lại nắm chặt một cái tên là báo thù nhánh cỏ cứu mạng kẻ đáng thương mà thôi, nó sinh mệnh toàn bộ giá trị đều đang báo thủ hai chữ bên trên một khi mất đi mục tiêu biến thành xác chết di động là thương tốt nhất viết cục tại chỗ từ hủy cũng không phải chuyện không thể xảy ra bất quá khống chế hủy diệt hắc tuyến mã nhiên cảm thấy loại này miêu tả nghe tới tựa hồ có chút quen tay nếu như nắm giữ hủy diệt toàn vũ trụ kỹ thuật thủ đoạn người như ngươi, nên không chút do dự mà sử dụng chứ, ngươi quá đánh giá cao ta, ta nào có như vậy khí phách cùng năng lực, thương biểu hiện rất lễ phép, có thể mã i nhiên nhìn ra, nó vẫn không có bất luận cái gì đàm phán thành ý, nói chuẩn xác, nó chỉ là chủ động cuốn vào đến từng cái từng cái nguy hiểm sự kiện bên trong, nước chảy bèo trôi, thuận theo tự nhiên, không chết, liền trở nên càng cường, thu được càng nhiều tri thức, năng lực, kỹ thuật tích lũy, chết rồi, liền vạn sự đều không. ở tình huống như vậy, mã nhiên quyết định móc ra tấm thứ hai tình báo bài, hữu văn tinh thần mô phỏng, đây là mã nhiên bước vào hữu văn cảnh giới tôn sư sau, kết hợp đóng vai phản hồi đầu độc năng lực, nghiên cứu ra một ít diễn sinh ký xảo nhỏ, ồ. âm thanh của thương bên trong, lần thứ nhất xuất hiện có thể miễn cưỡng sưng là chính diện tâm tình chập trờn, sóng não của ngươi, ta cảm giác được tộc nhân mùi vị, rất nhạt, nói tới chỗ này, thương ngữ khí có chút vui mừng, lại rất thuần túy, vì kia tộc nhân tuy rằng còn rất non nớt, nhưng thiên phú của nó cùng tiềm lực, muốn trên ta xa, trong lúc bỗng nhiên, Thương thái độ đối với mã nhiên liền phát sinh biến hóa long trời lở đất so với trước thân cận không biết được bao nhiêu lần ta cảm giác ngươi tinh thần l í n h vực bên trong không có bị lưu lại bất luận cái gì hậu chiêu sở dĩ ngươi không phải là cùng tứ một dạng bị ký sinh ký chủ mà là mộng tộc cộng sinh giả ký sinh chỉ là đem ký chủ xem là công cụ người ếp khô nó tiềm lực tiến hóa cùng giá trị, là có thể tiện tay ném mất, không quản hắn là chết hay sống. Cộng sinh, lại là hố lời hố hụi, bổ sung khuyết điểm, bắt đầu từ con số không, hiệp đồng tiến hóa, loại quan hệ này, so với tuyệt đại đa số liên hệ máu mủ đều muốn càng thêm bền chắc, đồng bào cộng sinh giả tầng thân phận này, để thương chờ thái độ của mã nhiên, phát sinh trời đất xoay vần thay đổi, nó như là người đời trước nhìn nhi nữ nuôi mèo một dạng, ban đầu là mang theo mâu thuẫn tâm tình, nhưng là, hơi hơi tiếp xúc sau một khoảng thời gian, liên xuất phát từ nội tâm thích rồi, sủng n ị c h thái độ, lộ gió trên mặt, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm sao, thực sự là phù hợp mộng tộc đặc sắc tên a, có như ngươi vậy ưu tú cộng sinh già, thực sự là tên kia vận khí, thương lôi kéo mã nhiên, đàm luận rất nhiều đề tài, cũng làm cho mã nhiên được rất nhiều tình báo, tỉ như thương cùng chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm bộ tộc, gọi là mộng tộc, thực hành tinh anh chính sách, từ sinh ra đến diệt vong, số lượng cũng không vượt qua mười vạn, thương thậm chí còn để mã nhiên nhìn tận mắt đến mộng tộc bị hủy diệt hình ảnh, đen dịp, vặn vẹo ruột gì đường nét, rõ ràng là hữu văn minh trung cao giai tầng thủ bút, hữu văn học đồ, hữu văn học g i ả chính thức hữu văn sư, tiến giai cấp hữu văn sư, hữu văn chuyên gia, hữu văn đại sư, hữu văn tôn sư, hữu văn siêu phàm hệ thống, tổng cộng chia làm bảy cách đẳng cấp, trải nghiệm quá một vòng thương bền đi ra m ộ n g t ụ c tận thế m ộ n g cảnh sau. mã nhiên rất nhanh có phán đoán hữu văn minh hủy diệt mộng tộc thời điểm chỉ phái ra đại lượng chính thức hữu văn sư cùng tiến giai cấp hữu văn sư phụ trách tòa c h ấ n từ đầu tới đuôi đều không có ra tay quá cũng v ẹ n v ẹ n chỉ là hữu văn chuyên gia cấp bậc mà thôi liền một c á c h đại sư cấp nhân vật đều không có hí tinh sinh ra mười chương hai trăm bảy mươi ba hai trăm bảy mươi hai gen tối ưu hóa thuốc điều chế kỹ thuật cùng giáp máy chế tạo kỹ thuật thương quá nhiệt tình rồi nhiệt tình đến để mã nhiên đều có chút không chịu nổi hắn do dự một lúc lâu tuy rằng vẫn không có lấy ra cái viên này hữu văn kết tinh nhưng ở vốn là phát động điều kiện cơ sở trên tăng thêm một chút chỗ tốt cái viên này hữu văn kết tinh cuối cùng hiệu quả làm sao đến nhìn thương chính mình, nếu như nó nghĩ hủy diệt địa cầu văn minh, nó sẽ gặp đến hữu văn kết tinh phản phệ. Nếu như nó vẫn đối với địa cầu duy trì thân mật thái độ, hữu văn kết tinh liền sẽ trở thành nó tinh luyện lực lượng tinh thần giúp đỡ. trình độ như thế này cơ giới hóa tinh luyện, hiệu quả khẳng định không có mã nhiên dùng tay đến tốt, nhưng đối thương mà nói, đã đủ rồi. ở cùng thương ngắn gọn giao lưu bên trong, hai người trao đổi rất nhiều tình báo, cũng lẫn nhau vạch ra một vài vấn đề. theo thương, vũ trụ minh mông bên trong văn minh, từ cấp thấp đến cao cấp, chí ít có thể chia làm bốn đẳng cấp, bị vật chất tài nguyên vấn đề quấy nhiễu, hết thảy là cấp một văn minh, là tự nhiên tuổi thọ lo lắng, cao nhất là cấp hai văn minh, toàn dân tuổi thọ vô hạn, vật tư vô hạn, nắm giữ tinh tế t à u tuần tra năng lực, mới là cấp ba văn minh, mà có thể ung dung nghiền nát cấp ba văn minh, liền có thể chạm tới cấp bốn văn minh ngưỡng cửa rồi. cái này phân cấp tiêu chuẩn, mang theo n ồ n g nặc cá nhân trải qua đặc sắc, trong mắt thương, mỗi cái cấp bật đều có đối ứng ví dụ, cấp một văn minh, chính là địa cầu, cấp hai văn minh, lại là trường tồn văn minh, cấp ba văn minh là mộng tộc văn minh, mà cấp bốn văn minh đại biểu là hữu văn minh. nhưng là, theo mã nhiên, loại này văn minh đẳng cấp phân chia là sai lầm, hữu văn minh thật so với mộng tộc văn minh càng cao cấp, không hẳn, tình huống chân thực là, văn minh ở giữa đẳng cấp cao thấp là đối lập, cũng không phải tuyệt đối, mộng tộc xem như là cao cấp văn minh sao khó nói chí ít từ 98.725 cùng thương biểu hiện đến nhìn mộng tộc cũng không thấp cấp thậm chí có thể nói toàn bộ mộng tộc bên trong toàn dân đều là thiên tri h i ê u t ử mỗi một cái mộng tộc thành viên đều tiềm lực cực cường có thể đơn giản thu được dài lâu tuổi thọ cùng các loại kỳ lạ mạnh mẽ năng lực nhưng là chúng nó bị h ữ u văn minh hủy diệt rồi. h ữ u văn minh rất cao cấp sao. không, h ữ u văn minh công dân. tuổi thọ bình quân một trăm sáu mươi tuổi khoảng chừng. chỉ nhìn một điều này. bọn họ liền trường tồn văn minh cũng không bằng. đáng giá khen ngợi địa phương. chỉ có tinh tế đi dạo kỹ thuật cùng h ữ u văn hệ thống thôi. có thể h ữ u văn minh lại đơn thuần dựa vào h ữ u văn ảo giác năng lực. Đem chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm cùng thương mẫu hệ bộ tộc m ộ n g tộc triệt để hủy diệt. Lúc trước hủy diệt m ộ n g tộc, chỉ là hữu văn minh một ít trung gian giai tầm. cũng không hiểu hữu văn cùng m ộ n g tộc năng lực khắc chế quan hệ thương. ở cửu h ậ n cùng thống khổ tâm tình ảnh hưởng. sai lầm phán đoán hữu văn minh độ mạnh. đáng buồn nhất địa phương ở chỗ. thương cũng không biết được. c á i kia lấy hữu mệnh danh văn minh. đã sớm bị triệt để hủy diệt ở vũ trụ trong chiến loạn rồi nó hết thảy mục tiêu cùng truy cầu quay đầu lại đều là hoa trong gương trăng trong nước chỉ là công giá tràng mã nhiên trầm ngâm một lúc lâu cuối cùng vẫn là quyết định đem tin tức này tạm thời bao bọc cũng không tính nói cho thương chí ít hiện giai đoạn không dự định đem tin tức này nói cho thương miễn cho gặp trở ngại Thương là một tên báo thù giả. Mục tiêu của nó, giấc mộng của nó, chính là hồi diệt hớ văn minh. Thương làm mộng tộc di dân. Vĩnh viễn nhớ ký chủng tộc tuyệt diệt cừu hận. Sì nhục cùng thống khổ. Ký ức nơi sâu xa. Vĩnh viễn có một đạo vuốt lên không được thương tích. điểm này, kỳ thực tử nó cho mình lấy biệt hiểu bên trong, là có thể nhìn thấy một ít đầu mối. Nếu như sẽ có một ngày, nó biết được kẻ thù văn minh đã bị hủy diệt, lấy thương tự hủy tình kết, mất đi mục tiêu cùng truy cầu nó, khả năng trực tiếp sẽ chọn nhập diệt, đi làm bạn những kia chết ở mộng tộc trong tận thế những đồng bào rồi. mã nhiên diễn kỹ rất tốt, thương vô pháp từ áng mắt của hắn, ngữ khí, biểu tình cùng tứ chi động tác bên trong nhìn thấy bất luận cái gì đầu mối, nhiệt tình đàm luận, chỉ điểm hắn, rút cuộc, ở thương nhận thức bên trong, địa cầu văn minh chỉ là c á c h bình thường cấp một văn minh mà thôi, mã nhiên tiềm lực cùng thực lực, đó là một thể đột biến, đại vũ trụ ý chí yêu chuộng, cá biệt hiện tượng, cũng không thể đại biểu toàn thể, ở một mảnh an lành bầu không khí bên trong, hai người ký tên địa cầu trường tồn văn minh hiệp nhị g đình chiến, thương ý nghĩ hơi động, một cái bạc quan tài liền xuất hiện tại mã nhiên trước mắt c á c h này tinh tế chuyển nhảy khoang có thể chở ngươi đi ngược lại chuyên môn làm một ít điều chỉnh không cần ngụy trang thẻ bất luận cái gì cơ thể sống cũng có thể sử dụng c á c h này tinh tế chuyển nhảy trong khoang thuyền chỉ còn dư lại chống đỡ một chuyến tinh tế lữ hành năng lượng nói tới chỗ này thương ngữ khí buồn bã nói hai trăm năm mươi năm đây là ta đã từng dùng qua tên, không chờ mã nhiên đáp lại, nó liền tự nhiên nói, ta là một tên báo thù giả, hy vọng ngươi không muốn đem m ộ n g tộc đã diệt vong tin tức nói cho chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm, tận lực đối với nó bảo mật, có thể ẩm dấu bao lâu, liền ẩm dấu bao lâu, tìm kiếm đồng bào, trở về s a o mẹ, là cái tốt đẹp, lại vĩnh viễn không truy tìm được giấc mơ, Nếu như ta không biết chân tướng, có lẽ cũng sẽ cùng 98.725 m ộ t dạng đi. Thương không hy vọng 98.725 b á o thù. Thương chỉ hy vọng chính mình vị này cùng tục, có thể sống không có quá nhiều gánh nặng cùng áp lực, không ngừng tiến hóa, trở nên hoàn mỹ, thu được hạnh phúc, quá mức trầm trọng cừu hận, do tiền bối gánh chịu là tốt rồi. nghĩ tới đây, thương âm sắc bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng. Ta sử dụng cái khác kỹ thuật, đều tồn tại trí mạng hậu hoạn, bao quát trọng lực hệ số bóp méo kỹ thuật, ý thức truyền kỹ thuật, tinh tế truyền nhảy khoang, chế thẻ công nghệ, những kỹ thuật này, đều là một số cấp hai, cấp ba văn minh độc chiếm, một khi sử dụng, sẽ bị c ử u thì, không chết không thôi, phía ta bên này là giận nhiều không ngứa khoản nợ nhiều không ép thân địa cầu văn minh vẫn là quên đi người của trường tồn văn minh chết nhiều hơn nữa thương đều sẽ không đau lòng địa cầu nếu là bảo liên lụy đến chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm nó sẽ rất thương tâm nói tới chỗ này thương chuyển đề tài giáp máy chế tạo kỹ thuật cùng ghen tối ưu hóa thuốc điều chế kỹ thuật ngươi đều đem đi đi. hai cái này kỹ thuật nguyên bản khống chế văn minh đã bị ta triệt để diệt vong là không có cái gì mầm hỏa bạch một cái màu trắng tinh ớt hình dáng vật thể xuất hiện ở trong tay mã nhiên lễ vật này cùng với nói là đưa cho mã nhiên cùng địa cầu văn minh không bằng nói là thương đưa cho chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm mã nhiên là chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cộng sinh đồng bọn thực lực của mã nhiên cùng thế lực càng mạnh chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cũng là càng an toàn mã nhiên đem ướp hình dáng vật thể nắm trong tay trong lòng tâm tư vạn ngàn thương rất l ợ i hại nhưng không phải toàn chi đừng nói hữu văn t ô n g sư mặc dù là hữu văn đại sư thủ đoạn thương cũng chưa từng thấy coi như ngay mặt nhìn thấy, nó cũng không cách nào phân biệt ra được. Vũ trụ nhạc dạo, chính là như vậy. Hệ ngân hà bên trong, cùng thái dương bình thường hằng tinh, số lượng từ trăm tỷ viên cất bước, mà hệ ngân hà ở vô tận trong vũ trụ cũng nhỏ bé dường như b ụ i trần, đồng d ạ n g tồn tại số lượng cũng là chí ít trăm tỷ, khổng lồ lại lạnh lẽo số liệu. To lớn tin tức kém, là m i n h mông lạnh lẽo vũ trụ, bằng thêm mấy phần tính tàn k h ố c trường tồn văn minh chủ căn cứ nhân khẩu có bao nhiêu, mã nhiên dựa theo gian phòng bài bố cùng trước được địa đồ, hơi hơi ước lượng một chút, khoảng chừng là một trăm linh chín, chín ớ c trái phải, vừa nãy kia một lúc, chết ở tứ trọng lực vực tràng bên dưới trường tồn tinh nhân, sẽ không thiếu với chủ căn cứ tổng nhân khẩu một nửa đám kia phổ thông trường tồn tinh nhân thậm chí cũng không biết chính mình đã làm sai điều gì không biết được chính mình tử vong chân tướng cùng nguyên nhân vẹn vẹn là tứ cảm thấy bọn họ khóa này biểu hiện rất kém còi nghĩ phải duyệt thế làm lại tiện thể cho ma tử cùng mã nhiên làm chôn cùng chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm Thương nhìn theo mã nhiên đi vào kinh tế chuyển nhảy khoang, còn nhắc tới nó cùng tục, nghe cách nói của mã nhiên, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm n g o ạ i hình cùng nó tương tự, toàn thân màu vàng, chỉ là c á c h đầu muốn nhỏ hơn một chút, kỳ thực nghe đến đó thời điểm, thương liền biết, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm tất nhiên là mộng văn minh hủy diệt trước, cuối cùng đám kia bị đưa đi tân sinh, là mộng tộc cuối cùng con mồ côi cũng là thương ở trong tám trăm năm này duy nhất cảm ứ n g được tộc nhân cầu hận của ngươi quá dễ thấy rồi mã nhiên tiến vào kinh tế chuyển nhảy khoang trước nhẹ g i ọ n g nói trên địa cầu có một câu nói rất thích hợp ngươi tình huống bây giờ thu hồi nắm đấm là vì càng tốt hơn s u ố t kích đem phần tâm tình này ẩ n giấu đi sẽ khá tốt Thương không tỏ rõ ý kiến, chỉ là thật sâu nhìn về phía mã nhiên. chúng ta rất sống, hy vọng ngươi không muốn bước ta theo gót, mã nhiên k h ẽ gật đầu, mượn ngươi chúc lành, nói tất, hắn mang theo hiệp nghị đình chiến, hai phần kỹ thuật tư liệu cùng một cây đại thương, chui vào kinh tế chuyển nhảy trong khoang thuyền, hắt á m lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười chương hai trăm bảy mươi bốn hai trăm bảy mươi ba đầu độ kiến công song trọng tiêu chuẩn một trận trời đất quay cuồng sau mã nhiên lần thứ hai mở mắt ra liền biết chính mình trở về địa cầu rồi bốn phía truyền đến s ó n g tinh thần quen thuộc lại thân thiết cùng thương giao dịch rất vui vẻ được ít lời không nhỏ không chỉ là chỉ có thể dùng với tăng lên phe mình thực lực tổng hợp kỹ thuật, cũng có phi vật chất tư liệu trao đổi, chỉ có điều, cùng thương như vậy từ hủy tình kết m á n h liệt ra hỏa trò chuyện, rất tiêu hao tâm lực, đầu độc năng lực, tuy rằng có thể mãi mãi, lặng yên không một tiếng đồng bóp méo một cái cơ thể sống phương thức tư duy, nhưng nó xét đến cùng. cũng phải dựa vào với bị đầu độc giả vốn có nhận thức cùng tam quan. Nếu như thương đúng là c á c h vô d ụ c vô cầu, ý chí kiên định, không có bất luận cái gì tâm linh g h ẽ hở ra hỏa, mã nhiên cũng tuyệt đối không thể đưa nó tư duy hình thức hướng dẫn thành trước dáng vẻ. Thương cùng chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm đều là mộng tộc di dân, không sai, người trước lưu ý người sau, cũng không sai, vấn đề ở chỗ mã nhiên cùng thương tiến hành đối thoại trước, thương chưa từng có tự mình g á n g lâm địa cầu, đối chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cũng là không quản không hỏi, mặc kệ trạng thái, từ trước thương, xác suất lớn là chỉ cần cuối cùng tộc nhân không phải b ở i ta mà chết liền không đáng kể tâm cảnh, một c á c h liền tính mạng của mình đều không để ý ra hỏa, một c á c h thuần túy báo thù giả, sẽ cùng chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm một dạng lưu ý đồng bào đùa giỡn còn không phải đầu độc tác dụng đối với nguyên bản thương tới nói chỉ cần có thể hủy diệt rơi h ứ u văn minh mục tiêu của nó cùng truy cầu liền đạt thành rồi những chuyện khác nó coi như để ý trình độ cũng cực kỳ có hạn từ mới bắt đầu thương mục tiêu liền không phải c h ấ n hưng m ộ n g tục mà là hủy diệt hữu văn minh hoàn thành báo thù đương nhiên nó mãi đến tận hiện tại còn không có tìm được hữu văn minh vị trí tinh hệ thậm chí sai lầm đánh giá cao hữu văn minh thực lực tổng hợp là được rồi một cách đã bị hủy diệt văn minh muốn tìm được nó tồn tại xác thực tồn tại tương đương lớn độ khó vì thành công đầu độc thương Đem nó dòng suy nghĩ một chút mang lệch đến cùng 98.725 t ư ơ n g tự trạng thái. thực tại tiêu hao mã nhiên không ít tinh lực. bất quá. thành quả là đáng mừng. mã nhiên thả người nhảy một cái. từ tinh tế chuyển nhảy trong khoang thuyền nhảy ra. trước mắt là một đám võ trang đầy đủ. biểu hiện nghiêm túc chiến sĩ. xin đừng nên manh động. trước tiên phối hợp chúng ta kiểm tra. ở xác nhận thân phận của ngày sau, cầm đầu tiểu đội trưởng, là một tên khoảng ba mươi tuổi t r ắ n g niên nam tử, hắn vừa mới nói được nửa câu, liền bị suy l ế u âm thanh đánh gãy. này này, gần như được rồi. tên kia tuyệt đối là mã nhiên, không có sai, mã nhiên tướng mạo, mã nhiên hình thể, mã nhiên khí chất, thêm vào trong tay cái kia ma tử biến ả o mà thành đại thương. chỉ là ánh mắt đối đầu, tô sắc vi liền lập tức xác nhận thân phận của mã nhiên tuyệt đối là bản thân không sai, không thể là cái kia tự xưng tứ gia hỏa giả trăng. đội trưởng c h ù trừ chốc lát, thông qua đối giảng khí hướng lên phía trên báo cáo tình huống sau, rất nhanh sẽ làm ra phản ứng. võ thần cùng tiên tri là đồng sinh cộng tử quá rất nhiều lần chiến hữu, đã có nàng làm đảm bảo, nói tới chỗ này, tên này tráng niên quân trang nam t ử bỏ vũ khí xuống hướng về mã nhiên chào theo kiểu nhà binh mã nhiên đồng chí cực khổ rồi bạch phía sau hắn các chiến sĩ đồng loạt làm ra động tác giống nhau mã nhiên khẽ mỉm cười buông tay ra bên trong đại thương đáp lễ lại làm xong động tác này sau tầm mắt của hắn tập trung ở trên người tô sắc vi cái này gầy chỉ còn da bọc xương thiếu nữ, thân thể mềm mại đến bệnh trạng trình độ, phảng phất một cơn gió liền có thể thổi bay đi giống như, khoảng chừng là cường độ nặng bệnh kém ăn chứng người bệnh r á n g vẻ, n g ư ờ i mau nhanh ăn một chút gì bổ một chút, mã nhiên hơi những mày, bộ dáng này, nhìn thật là làm cho người ta lo lắng rồi, đều là sẽ làm mã nhiên trong lúc lơ đã nhớ lại đời trước tô sắc vi chết trần hình ảnh, Trạng thái kia dưới tô sắc vi, trên mặt, trên cánh tay một điểm thịt đều không nhìn thấy, cả người cực kỳ giống khoác một lớp da khô lâu, biến thành dáng vẻ kia, nhan chỉ lại cao, cũng không thể để người cảm thấy đẹp đẽ rồi, không chỉ có cùng đẹp đẽ hai chữ cách biệt, thậm chí có thể xưng là khủng bố, thế nhưng, đồng d ạ n g để người nổi lòng tôn k í n h sống lại trước, Mỗi một lần ở trong hồ sơ nhìn thấy tô sắc vi hạ màn, mã nhiên đều cảm giác tâm tình đau xót. ở ăn, ở ăn, tô sắc vi nhét vào trong miệng một cái bơ bỏng, vừa nghiền ngẫm, vừa vòng quanh mã nhiên quay một vòng, ca da men cùng bơ mũi thơm đem mã nhiên bao lấy, thơm, lần thứ hai xác nhận, xác thực không phải những người khác ngụy trang, cố này p h ạ m không phải nghĩ mô p h ỏ n g theo. liền có thể bắt t r ư ớ c được đến lại nói sau đó lại phát sinh cái gì nhìn ngươi hoàn hảo không chút tổn hại trở về phỏng chừng cái kia tứ cũng bị ngươi đánh chết chứ cái này mới bạc h quan tài từ đâu tới đây liên tiếp tam vấn mã nhiên còn chưa tới đến đưa ra đáp lại hai đạo quen thuộc đến cực điểm âm thanh liền ở phía xa vang lên n h ư n cả tha tha tha tha ta liền biết khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề cắt trước đều không biết được là ai ở trước mặt ta một cái nước mũi một cái lệ nói mình vận khí quá kém liên lụy nhiên ca nếu như không phải có chính mình ở thì như thế nào thế nào ngươi không nên nói bậy nói bạ chuyện chưa bao giờ xảy ra ta nhưng là vẫn tin tưởng nhiên ca có thể thuận lợi khải hoàn a bởi vì Ta tin tưởng tiên tri hai chữ này phân lượng. Tiên tri chưa từng có khiến người ta thất vọng quá. ngô địch cùng lý hạnh trộn miệng. một đường đi tới. hai người trạng thái đều không phải rất tốt. lý hạnh khắp toàn thân tỏa ra lạnh lẽo hàn khí. như là mới vừa từ đông trong kho chạy đến cuộc băng một d ạ n g tóc đông đến từng chiếc cứng ngắt. ngô địch sắc mặt trắng bịch. trong hai mắt vằn vện tia máu. bước đi tốc độ cũng so với bình thường chậm rất nhiều bước tiến bất ổn liệt lảo đảo thư nếu như không phải có người ở bên cạnh nâng e sợ không đi hai bước liền phải đương trường ném nằm xuống rồi rút c u ộ c hai người đi tới mã nhiên cùng trước mặt tô sắc vi ở xác nhận mã nhiên trạng thái hoàn hảo sau ngô địch ánh mắt sáng q u ắ c nhìn về phía trong tay mã nhiên cái kia hồng anh đại thương Ma từ hắn, hắn không có chuyện gì. Mã nhiên nói chuyện, nhẹ nhàng bung ra nắm thương tay phải. Hồng anh đại thương trên không trung chìm nổi. Quanh thân mơ hồ tỏa ra một tia màu đen đỏ lệ hỏa. chỉ là sức mạnh tiêu hao quá nhiều. cần một chút thời gian tính dưỡng. nói tới chỗ này. Mã nhiên bổ sung giải thích. kỳ thực cũng không tốn thời gian dài. khoảng chừng đợi được ngày mai. các ngươi quen thuộc vị kia ma tử, hẳn là sẽ trở lại rồi. hình như tại trích chứng mã nhiên nói, hồng anh đại thương hơi chấn động một cái, phá không mà đi. nhìn phương hướng, tựa hồ là trở lại ma tử quý khách phòng rồi. lý hạnh giấy rùa, nỗ lực giơ lên trong tay v ĩ n h động máy quay phim, đem màn ảnh nhắm ngay mã nhiên. nhiên cả, trước ngươi phụ trách đoàn hậu, đến cùng phát sinh cái gì, có thể, đùng, máy quay phim bị tô sắc vi một lòng bàn tay vỗ bỏ, thiếu nữ nghĩa chính ngôn từ phê phán tiểu học đệ, nhân ra vừa mới trở về, ngươi liền hỏi hết đông tới tây, liền cái thời gian nghỉ ngơi cũng không cho, giống lời sao, lý hạnh q u a n ướt đẩy qua một bên, gắt gao ôm lấy v ĩ n h động máy quay phim, muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói, thành thật mà nói, hắn dọc theo con đường này, vẫn mở ra ghi hình hình thức, tô sắc vi vừa nãy đối mã nhiên ba liền hỏi, cũng bị ghi chép xuống rồi. Sở dĩ, đây chính là trong truyền thuyết song trọng tiêu chuẩn sao, hắc án lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, Hí tinh sinh ra mười, chương hai trăm bảy mươi năm hai trăm bảy mươi bốn mã nhiên giảng cố sự, một phen làm ầm ý sau, hoàng vệ quốc xã trường đúng lúc chạy tới hiện trường, đem tham dự tinh tế v i ễ n trinh bốn tên thiếu niên đưa vào chữa bệnh bộ. vào lúc này, mã nhiên mới dám khẳng định, trường tồn văn minh chủ căn cứ bên kia thời gian trôi qua tốc độ, cùng địa cầu bên này cách biệt cũng không tính quá to lớn, không tồn tại phương kia một ngày, địa cầu một năm tình hình, kỳ thực hai bên tốc độ thời gian trôi qua sai biệt tính, mã i nhiên căn cứ trước trường tồn văn minh kẻ xâm lấn biểu hiện, sớm có tính toán, chỉ có điều, tính toán thứ này, đưa ra kết quả, vĩnh viễn là trên giấy lý luận số liệu, chỉ có chân chính đích thân thể nghiệm qua sau, mới dám trăm phần trăm khẳng định tính toán tính chính xác, tuy rằng thời gian ngắn ngủi nhưng lý hạnh dùng v ĩ n h động máy quay phim thu lại xuống quý giá tư liệu đã bị c ú t bi rất nhiều phần phân biệt u p l o a d đến tài liệu bí mật kho cố vấn đoàn bộ tham mưu cùng với vật lý ngăn cách tất cả ngoài bộ tín hiệu tư liệu bảo mật căn cứ đơn giản tiến hành rồi một phen trị liệu mã nhiên từ chối y tế đám người công tác nằm viện kiến nghị Hoàng về quốc xã trưởng vốn là ý tứ, là đặc biệt xây dựng tiệc rượu, là các đội viên đón gió tẩy trần, nhưng là ma tử hiện tại liền hình người đều không có, không có thể tham gia tiệc rượu, trưng cầu mã nhiên, tô sắc vi, ngô địch cùng lý hạnh bốn người ý tứ sau, lão hoàng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, mang theo bốn người đi rồi căng tin, rút cuộc, Thảo lư học xã bên trong phòng ăn, bất luận c á c h nào phụ trách xào rau, thả đi ra bên ngoài, đều là cao cấp nhất chù vương cấp đại lão, xuống tới món gia đình, lên tới quốc chến, đều có thể hạ bút thành văn, thành thảo điêu luyện, kiểu trung quốc các đại món ăn hệ, ẩm thực nhật bản, anh luôn xử lý, sợ tai hàn, kiểu nga đặc sắc món ăn, kiểu mỹ thức ăn nhanh, toàn cầu các nơi đồ ăn, chỉ cần có thể nói ra tên thậm chí một số thời khắc, dù cho là không thể nói được tên kỳ hoa thức ăn, chỉ cần có thể dùng văn tự miêu tả đi ra, trong phòng ăn bếp trưởng nhóm liền nhất định có thể chế tác được, thậm chí liền ngay cả một ít nửa nguyên thủy bộ lạc đặc sắc mỹ thực, chỉ cần sớm hai ngày hẹn trước, liền tuyệt đối sẽ xuất hiện tại căng tin trong me n u đứng đầu nhất đầu bếp, mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn. Cộng đồng thúc đẩy danh tiếng tốt nhất căng tin. Thảo lư học xã một kỳ các thành viên. đều c h í ít về nhà quá một lần. kỳ nghỉ là cố định một tuần. có thể vấn đề ở chỗ. không có bất luận cái gì một tên một kỳ thành viên có thể ở nhà chờ đủ bảy ngày. tuyệt đại đa số đều là ở nhà ngồi s ổ m hay. ba ngày. liên cáo biệt trưởng bối. sớm trở về học xã. lớn nhất lý do chính là thảo lư học xã trong phòng ăn cơm nước tuy rằng t h ư ở n g thức qua rất nhiều lần nhưng mỗi lần quá tới bên này mã nhiên đều phải thừa nhận món ăn ở đây hào quả thực mỹ v ị đến phạm quy như thế nào đi nữa ăn cũng sẽ không cảm thấy chán bình thường mỗi đến giờ cơm căng tin trong phòng b ế p chế tác thức ăn mùi liền hương phiêu mười dặm móc lên người trong vùng sâu thèm để nhân khẩu nước chảy dòng mọi người vừa dùng cơm vừa giao lưu bầu không khí hòa hợp hiện ra mấy phần nhà mùi vị cách kia tự xưng tứ nam nhân giết vài tỷ trường tồn tinh nhân hắn thực lực rất mạnh có thể nói nhịp thiên ma tử đem sức mạnh cho ta mượn ta đem hết toàn lực cũng mới miễn c ư ỡ n g đem tứ đánh giết nghe đến đó, tất cả mọi người theo bản năng gật đầu, biểu t h ị tán thành, r ố t cuộc, đó là một có thể tự do thao túng trọng lực nam nhân, nhân số đối với hắn mà nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu như đối phương đồng ý, hoàn toàn có thể ung dung hủy diệt rơi toàn bộ địa cầu văn minh, kia đã là đơn thể diệt tinh cấp cường giả rồi, có thể giết chết kẻ địch như vậy, mặc dù là có ma tử giúp đỡ, nói vậy mã nhiên cũng là trải qua một p h e n kinh thiên địa, khiếp r u ồ n thần liều chết chém rết chứ. sau đó thì sao, tô sắc vi đem quả xoài ngàn tầng cùng sữa đậu n à n h hộp hốn cùng nhau, từng muống từng muống ăn, nghe hai mắt tỏa ánh sáng, đây nhất định không phải kết thúc, mã nhiên tầm mắt tập trung ở thiếu nữ trên người, mới vừa rồi còn gầy trơ xương tô sắc vi, hiện tại đã không còn là bước kia ốm yếu dáng vẻ, khôi phục lại trong mắt người bình thường gầy yếu trạng thái, vạn hóa xác thực là tương đương dược dị năng lực, không nói những cái khác, nó phó thác tô sắc vi ẩn dấu đặc tính cấp tốc ép đồ ăn năng lượng cùng dinh dưỡng. Quang điểm này, đơn độc lấy ra, chính là một cái lương đóng cấp năng lực, điểm này thật tốt lợi dụng. Hoàn toàn tương đương với một cái loại nhỏ nội khí tu luyện phần mềm hắc rồi. Sau đó ta phát hiện, tứ cũng không phải trường tồn văn minh chân chính người trường khống. ở tứ bên trên, còn tồn tại càng cao cấp hậu trường người giật d â y mọi người dừng lại ăn cơm động tác. tô sắc vi bị nuốt trợn tròn mắt. liền vội vàng nắm được một chén ca da men ba liều trà sữa. u m u m u m u m u u xót hai đại miệng. Lúc này mới cuối cùng cũng coi như là thở ra hơi. b ộ h o a ư đây là, thiếu người phụ nữ đều choáng váng, nàng ngơ ngác mà đem cái muôi cùng chiếc đũa vứt qua một bên, đếm trên đầu ngón tay tính tới, mới bắt đầu là bạc h liệp, cũng chính là manh mới người thí nghiệm, manh mới bên trên có tư thâm giả, tư thâm giả bên trên có s ư n g hào giả, s ư n g hào giả bên trên có sở nghiên cứu thần bí học giả, học giả bên trên có tứ. kết quả tứ còn không phải cuối cùng bốt. tính như thế lên. chúng ta liền nhìn thấy trung cực bốt tư cách đều không có. lý hạnh cùng ngô địch cũng là một trận mờ mịt. cảm giác tam quan chịu đến kịch liệt sung kích. mặc dù là hoàng vệ quốc xã trường. cũng là nghe tê cả ra đầu. giống tứ như vậy tồn tại. hắn đã từ tô sắc vi. lý hạnh cùng ngô địch ba người tự thuật bên trong giải rất nhiều tiêu chuẩn đơn thể diệt tinh cấp có thể là nhân vật như vậy chỉ là một con dối hoàng đế các ngươi nghĩ rẽ rồi mã nhiên thần thái bình tĩnh ngữ khí ôn hòa nói ta xưa nay không làm không nắm chặt sự tình lần này tinh tế viễn t r i n h thắng lợi dưới cái nhìn của ta là số mệnh an bài sự tình sớm ở trước khi lên đường ta liền thông qua hạn định báo trước nhìn thấy tứ sau lưng vị kia tồn tại, vị kia tự xưng thương người chấp trưởng, kỳ thực tương đương thông tình đạt lý, đối với địa cầu ôm ập t h i ệ n ý, chỉ có điều, nó trước rơi vào trạng thái ngủ say, Quỷ thác tứ xử lý tương quan công việc, Chủ tính trung trường tồn văn minh vận chuyển, sự thực chứng minh, tứ thực lực rất mạnh, có thể đầu ớt không tốt lắm dùng, không có thống trị tài năng, quen thuộc sử dụng bạo lực giải quyết tất cả vấn đề, mới để sở nghiên cứu thần bí những đại học giả kia gặp phải những này nhiễu loạn. nói tới chỗ này, mã nhiên dừng lại chốc lát, cho mọi người một ít tiêu hóa thời gian. chỉ chốc lát sau, hắn mới đưa cái kia đen kịp ướp hình dáng vật thể, phóng tới hoàng vệ quốc xã trường trước mặt, lạnh nhạt nói, Trải qua một p h e n thân thiết trò chuyện cùng thành khẩn giao lưu, thương vì biểu đạt ái náy, cho phe ta một ít bồi thường. đương nhiên, không thể rời bỏ đầu độc công lao. trong này, là giáp máy chế tạo kỹ thuật cùng g e n tối ưu hóa thuốc điều chế kỹ thuật. giáp máy chế tạo, g e n tối ưu hóa thuốc. hai cái này danh từ, c h ấ n mọi người não nhân rung động. giáp máy, là chúng ta từng thấy những cơ giáp kia, hí, địa cầu thế cuộc phải biến đổi à, có hai thứ đồ này, nội khí, thất toàn kiếm đạo cùng siêu năng lực hệ thống, đều sẽ phải chịu nghiêm trọng sung kích. ngươi nghĩ quá nhiều, cơ giáp sư không cần huấn luyện sao. hơn nữa, không giống con đường siêu phàm ở giữa, không hẳn liền đều là xung đột, so với cái kia. ta càng tò mò ghen tối ưu hóa thuốc, dùng món đồ kia sau, chúng ta có phải là liền sẽ biến thành người trường tồn dáng vẻ đó rồi. Hí tinh sinh ra mời. Chương thiên phú nội khí thập nhiên tình. không phát sinh. Ghen hóa thuốc. Trường tứ tối mời. nội giản lại mọi người người mỗi cái người sử dụng đo mi đóng giày. đoạn. đơn vấn lắng Cần dụng đóng sự Sẽ sử ra Mã ưu đáp đề. đo lo Các là không thể trực tiếp mở rộng toàn cầu nhân dân đều dùng đồng dạng phương pháp phối trí. loại thuốc này trên bản chất là đối gen tối ưu hóa cùng tân trang loại bỏ gây ung thư cùng nhíu sóng gen tăng cường cơ sở thể phách hiệu quả không yếu nhưng cũng không có các ngươi tưởng tượng kinh khủng như vậy trực tiếp biến thành người ngoài hành tinh dáng vẻ không thể phát sinh đang sử dụng quá những chất thuốc này sau người địa cầu vẫn là người địa cầu, thương minh tinh người vẫn là thương minh tinh người, dùng thông tục dễ hiểu lời giải thích, cái gọi là ghen tối ưu hóa thuốc, thì tương đương với tiên hiệp, trong tiểu thuyết huyền ảng thường thường sẽ nhắc tới căn cốt nan, tẩy tuổi nan, đương nhiên, hiệu quả khả năng không có một số trong cố sự miêu tả lập tức rõ ràng là được rồi, nói tới chỗ này, mã nhiên nói bổ sung, Kỳ thực tu luyện nội khí, đạt đến cảnh giới nhất định sau, cũng sẽ có đồng dạng hiệu dụng, căn theo ta suy đoán, chỉ cần tu luyện tới nội khí thập đ o ạ n ghen tối ưu hóa thuốc hẳn là liền không có hiệu quả gì rồi. Loại này lời giải thích, mọi người đều biểu t h ị có thể lý giải, rốt cuộc nội khí ở đẳng cấp rất thấp thời điểm, liền có thể ảnh hưởng ghen biểu đạt. phổ thông thuốc đều còn có chịu được thuốc cùng tính kháng thuốc lời giải thích đây nội khí cảnh giới cao thâm sau đó nhiều chút chỗ tốt tựa hồ cũng hoàn toàn có thể lý giải chí ít cùng nội khí thập đ o ạ n sau một p h í m thay đổi quần áo triệu hoán linh binh tăng trưởng tuổi thọ ba cái này cực kỳ rõ ràng đặc thù so ra nội khí thập đ o ạ n đối tư chất gân cốt nhẹ nhàng tăng lên vốn là không quan trọng gì đồ vật mới là lạ tô sắc vi trước mắt liền cảm thấy trong tay tiểu đồ ăn vặt nó không thơm rồi cái gì gọi là chỉ cần tu luyện tới nội khí thập đ o ạ n a lớp kín một trăm linh hai mươi bốn cái khiếu huyệt rất đơn giản sao đừng nói lớp kín chỉ nói riêng tính toán ra nhiều như vậy khiếu huyệt phương vị đều là một cái loại cực lớn công trình a ăn nhiều một chút ngươi hiện tại quá gầy, mã nhiên nhìn đình chỉ ăn cơm tô sắc vi một mắt, thuận miệng nói, không muốn kiêng ăn, ăn càng nhiều, mới có thể trở nên càng mạnh. nói tất, hắn đem đề tài kéo về trên quỹ đạo, trở lại chuyện chính. hiện tại, có thể xác nhận chính là, giáp máy cùng thuốc biến đổi gen hai cái này kỹ thuật, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. bên cạnh hoàng vệ quốc xã trưởng không tự chủ gật gật đầu biểu t h ị tán đồng mã nhiên bên này nói rất khiêm tốn đó là bởi vì bản thân hắn đồng thời gồm đủ c h ấ n quốc cấp siêu năng lực giả cùng nội khí thập tam đoạn tu vi cảnh giới thậm chí ở ma t ử hết sức giúp đỡ bên dưới thành công tiêu diệt diệt tinh cấp cường giả tứ bất kể có hay không có năng lực khắc chế phải chăng có ngoại viện giúp đỡ Nay c h í ít đều có thể nói rõ. Bây giờ mã nhiên, ở rất nhiều chuyện trên nhận thức, cùng người bình thường xuất hiện nghiêm trọng sai lệch, đứng đang bình thường người góc độ. Lão hoàng cho rằng, bất luận là giáp máy vẫn là g e n tối ưu hóa thuốc kỹ thuật tư liệu, đối với địa cầu rất quan trọng. Thậm chí có thể nói, nếu như trên địa cầu không có nội khí, không có siêu năng lực, không có người ngoài hành tinh, không có thất toàn kiếm đạo, hai thứ này kỹ thuật xuất hiện, đều có thể sáng tạo thời đại mới. Mặt khác, mã nhiên tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chỉ chỉ lão hoàng trong tay đen kịp ướp hình dáng vật thể, mở miệng nói, vừa nãy đã quên sách, trong này còn gửi địa cầu trường tồn văn minh hiệp nhị đình chiến, thương chính mồm hứa hẹn cũng ký tên, biểu thì sau đó chắc chắn sẽ không phát động đối với địa cầu chiến tranh giữa các vì sao. sẽ thật tốt ràng buộc t h ủ hạ của chính mình thế lực. Lão hoàng ngớ ngẩn, phục hồi tinh thần lại, hiệp nhị g đình chiến. đây là chuyện xưa nay chưa từng có a. tuy rằng trong tối ngoài sáng mơ ước địa cầu ngoại tinh thế lực có rất nhiều. nhưng xem ra đến bây giờ, trường tồn văn minh là uy hiếp lớn nhất một cái. Chí ít ban cố vấn, bộ tham mưu cùng các đại học xã các xã trưởng là cho rằng như vậy, cái tin tức tốt này, để hoàng về quốc xã trưởng kích động sắc mặt đỏ chót, trong lòng mừng như điên, lập tức cầm ướp, đứng dậy, sắc mặt vui mừng lộ rõ trên mặt, ở trước bàn ăn đi qua đi lại, t ự lẩm b ẩ m cái gì. Nửa ngày, lão hoàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn hướng mã nhiên đám người tố cáo đừng, l i ê n cẩn thận từng ly từng tí một, như nhặt được t r í bảo cầm ướp, đi cùng đám bạn cố chia sẻ những này tin tức tốt rồi. Hoàng vệ quốc xã trường cho rằng, lần này phản công trường tồn văn minh, mã nhiên, ma tử, tô sắc vi đám người công lao, quả thực lớn đến để người ở trong mơ đều không dám nghĩ tới trình độ, đơn thuần cho công t r ư ơ n g tiền tài, danh vọng, quá đơn điệu, căn bản không xứng với bọn họ những công lao này. Lão hoàng quyết định, nhất định phải là mọi người tranh thủ đến càng nhiều đãi ngộ cùng khen thưởng. Hoàng về quốc xã trưởng sau khi rời đi, b ầ u không khí liền càng thoải mái rồi, rất nhiều ở bên cạnh nghe trộm thật lâu các xã viên, đều c h ơ mắt nhìn đụng lên đến hỏi han ăn cần, hỏi hết đông tới tây. tô sắc vi bị mã nhiên khí có vài giây ăn không ngon. vào lúc này cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo lại. thiếu nữ vừa gặm gắn hạt vừng kho r i ò vừa nỗ lực dùng ánh mắt để mã nhiên là lời bịa đặt của mình cảm thấy hổ thẹn. cái gì gọi là trải qua một p h e n thân thiết trò chuyện cùng thành khẩn giao lưu á. căn cứ tô sắc vi đối cái tên này lý giải. mã nhiên tám chín phần mười là đánh tới cửa đi. ấm lại tay của người khác. mạnh mẽ để người ký điều ước bất đắc dĩ mới đúng, đối mọi người hừng hực ánh mắt nhìn kỹ, mã nhiên biểu hiện nhẹ như mây gió, cùng với bình thường không khác nhau chút nào, đơn giản hàn huyên vài câu sau, liền đem s ô n g tới học xã các thành viên giao cho lý hạnh cùng ngô địch phụ trách rồi, lý hạnh khẩu tài không sai, dăm ba câu, liền có thể đem chính mình trải qua tình cảnh rõ ràng miêu tả đi ra, mà ngô địch tuy rằng làm người đầu thiết, nhân duyên không phải rất tốt, nhưng hắn ngay thẳng là công nhận, tình cờ ở bên cạnh ở hai tiếng, cũng có thể tăng mạnh lý hạnh sức thuyết phục, cho tới mã nhiên bản thân. Hắn giống như tô sắc vi, vùi đầu khổ ăn, người là sắt, cơm là cương, mã nhiên hiện tại vẫn không có ít cốc bản lính, trước mấy vòng áp chiến xuống, Đã đói bụng đến phải trước ngực thiếp phía sau lưng, l i ê n luyện hóa nổi khí cần thiết năng lượng đều thấy đáy. Qua loa tính toán, hiện giai đoạn nồng độ mỡ cơ thể đại khái ở năm phần trăm trái phải, vô cùng cần thiết thu hút đồ ăn bổ sung dinh dưỡng. Dù vậy, hắn cũng chỉ ăn hai bồn năm thịt mười hương gơ a nơ e u an thịt bò, thịt gà, thịt heo, thịt dây, thịt cá, cũng đã bảy phần m ộ ư ơ i no rồi, mã nhiên là c á c hiểu h được hạn chế người, cũng không có ham muốn hưởng thụ, thiếu ăn nhiều món ăn, đối với siêu phàm giả mà nói, trình độ trọng yếu, thậm chí còn ở đối với người bình thường bên trên, bảy phần m ộ ư ơ i no trạng thái, có thể càng tốt hơn tinh tế thể ngộ đồ ăn nhiệt năng cùng nổi khí chuyển hóa, cũng không đến nỗi trong ngắn hạn thu hút quá nhiều đồ ăn, dẫn đến đại não cung huyết không đủ ảnh hưởng tư duy c h ậ m lại hữu văn tiến độ nghiên cứu ăn cơm là tu luyện ngủ là tu luyện cùng người giao lưu là tu luyện cất bước chiến đấu cũng là tu luyện võ đạo thiên kiêu cùng học ma huân chương lẫn nhau bổ trợ mặc dù mã nhiên không có hết sức về mặt tu luyện gắng sức trong cuộc sống cũng một cách tự nhiên mà đạt đến vô pháp vô niệm tự động tu hành trình độ, chỉ có điều, mặc dù là ở các loại hôn chương gia trì dưới, thiên phú vượt qua người bình thường gấp mười lần thậm chí mấy chục lần, đối mã nhiên mà nói, cũng chỉ tương đương với một cái nho nhỏ thêm đầu, không quan trọng gì, hắn quan trọng nhất trở nên mạnh mẽ phương thức, vẫn là thông qua đóng vai phản hồi, rút cuộc, để cho thời gian của hắn, quá ít quá thiếu, giải quyết một cái trường tồn văn minh, còn có càng nhiều, càng cường đối địch văn minh, t ù y thời mà động, lúc nào cũng có thể đối với địa cầu ra tay. trong trạng thái này, vẹn vẹn chỉ là người bình thường mấy chục lần thiên phú, hoàn toàn không đủ dùng, coi như là hơn trăm lần thiên phú, cũng không đủ khả năng, tuy rằng thảo lư học xã bên trong có thật nhiều chu u giao thời kỳ cuối người bệnh, như hiện tại đang ở đã t ử liên thành lấy tài liệu xong xuôi đang ở trở về trên đường tiểu minh bạn học liền thường thường nói chút tương tự với sức mạnh há lại l ạ i như vậy bất tiện chi vật cường giả trích lời thế nhưng sống lại mã i nhiên rất rõ ràng trên địa cầu không có chân chính có thể dựa vào sức mạnh tuyệt đối giải quyết tất cả vấn đề cường giả hiện tại không có nếu như dựa theo đã đ ỉ n h vận mệnh quý tích phát triển tương lai cũng sẽ không có trừ phi chính mình duy trì hành động chủ động xuất kích không ngừng thử nghiệm thay đổi tương lai địa cầu mới khả năng dừng dụng ra chân chính tuyệt đối c ư ờ n g giả đó là quá mức xa xôi sự tình rồi tuyệt đối lực bất kể như thế nào nghĩ đều không phải có thể dễ dàng thu được đồ vật sở dĩ ở trước đó mã nhiên sẽ tận lực trở nên mạnh mẽ cũng vì người địa cầu sáng tạo một cách thích hợp trưởng thành hoàn cảnh kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi đao thương kiếm kích côn phủ truy khống chế trị liệu bạo phá thương tồn bảo vệ truyền thông tin bất luận lĩnh vực gì sở trường một đạo siêu phàm giả đều có thể trong tương lai trong nguy cơ phát huy tác dụng trọng yếu mã nhiên thu hút tâm tư thả xuống trong tay bát đũa, ăn xong món chính sau, nâng lên một chén xương mù lượn lờ hồng trà, nhẹ nhàng phẩm chép, ngắm nhìn bốn phía, bên trái một bàn, là hai tên học muội, các nàng điểm món ăn hệ, tựa hồ là bíp trưởng nhóm mô p h ỏ n g mố khoản nổi danh bị tra tấn loài săn bắn trong ga me cơm nước, phong cách thô lỗ đại cốt nhục nướng thành tương màu đỏ, tỏa ra câu nhân thực d ụ n bóng loáng, Nướng chế sau dưa chối u cũng cho người một loại vitamin tràn đầy cảm giác. có loại nhì thứ nguyên đồ ăn ký t h ị cảm. tỏa ra nồng nặc cây húng q u ế lá cùng hắc hồ tiêu mùi thơm. bên phải một bàn, là một tên một kỳ lão xã viên. một người liền điểm mười ba cái món ăn. tuy rằng số lượng rất nhiều. nhưng trên thực tế, mới nhìn, lại cho người một loại cực kỳ một mạc mà có chút cảm giác quái dị đây là hoang dã hệ phần món ăn một trong, chủ yếu nguyên liệu nấu ăn là con nhện, nhộng, con nai thịt, bánh mì cây q u ả lục được sùa, rắn đuôi chun, sa mạc bò cạp chờ. hai loại này món ăn hệ, mã nhiên đều không phải rất yêu thích, chỉ hưởng qua ba, năm lần, sẽ không có lại điểm quá rồi, so với loại này nguyên thủy phục cổ, cổ cực giản phong cách món ăn hệ, Hắn càng yêu thích tinh x à o một ít hiện đại thức ăn, chỉ nhìn người khác ăn a, tô sắc vi trong tay mang theo hai cái tay mắt cốt, vừa gặm, vừa ngơ hồ không rõ nói. Ta phát hiện ngươi ngày hôm nay ăn thật ít, là nhìn thấy chết trường tồn tinh nhân quá nhiều, không thấy ngon miệng, đánh lâu như vậy, tốt xấu đến bổ sung chút thể lực, đừng làm cho nội khí khô cạn thời gian quá lâu rồi. ta nghe nói có cái học xã hai kỳ người mới vì giảm béo mỗi ngày chỉ ăn một chút đồ vật cuối cùng nội khí cảnh giới không tăng mà lại giảm đi nguyên vốn đã mở ra đến khiếu huyệt lại tự động khép kín rồi ngươi đến dẫn cho rằng dám mới được vạn nhất khiếu huyệt phạm vi lớn điêu vong cảnh giới lùi chuyển liền không tốt rồi tô sắc vi nghe nói có chút người nhìn thấy quá nhiều máu tanh cùng tử vong hình ảnh liền sẽ cảm thấy buồn nôn thậm chí nôn mửa chừng mấy ngày đều ăn không ngon tình huống như thế chí ít không có ở trên người nàng đã xảy ra bất quá mã nhiên cũng không nên là như vậy tâm linh yếu đối ra họa mới đúng thả xuống trong tay hồng trà mã nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía tô sắc vi thản nhiên nói bằng vào ta cảnh giới bây giờ, đối đồ ăn ỉa lại, không có chức như vậy lớn hơn, lý hạnh trên mặt hiện ra một vệt nghĩ mà sợ vẻ, may là hắn vừa bắt đầu liền đem màn ảnh nhắm ngay mã nhiên, mới không có sai qua này kinh điển một màn, nếu như hắn không đoán sai, trải qua lần này t i n h tế viễn chinh, ta n ổ i khí cảnh giới, lại hướng lên trên đột phá một tầng, mã nhiên thần thái lạnh nhạt nói nội khí thập tứ đoạn mặc dù không cách nào triệt để ít cốc nhưng cũng không cần s ố n g trước một dạng mỗi ngày ở ăn cơm trên tiêu hao đại lượng thời gian rồi h ắ t ám lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười chương hai trăm bảy mươi bảy hai trăm bảy mươi sáu quang chi nội khí theo cảnh giới cùng nội khí tổng sản lượng tăng lên người tu luyện mỗi ngày cần thu hút năng lượng cũng càng ngày càng nhiều trải qua ban cố vấn tính toán nội khí thập đ o ạ n sau một lần đem nội khí tiêu hao hết e sợ cần thật nhiều ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ tô sắc vi cẩn thận quan sát mã nhiên một lúc nhìn mã nhiên trạng thái làm sao cũng không giống như là nội khí tiêu hao quá bán dáng vẻ, ngược lại là tinh khí thần hoàn túc, cùng nàng tấm này thảm hề hề dùm dáng vẻ tuyệt nhiên không giống, không đúng vậy, tuy nói là siêu phàm, nhưng tổng không đến nỗi ngay cả vật chất định luật bảo toàn năng lượng đều không tuân theo chứ, ngươi hiện tại nội khí hạn mức tối đa. đều tương đương với phổ thông người tu luyện hai nghìn bốn mươi tám cái khiếu huyệt tổng sản lượng. Bất kể như thế nào n g h ĩ đều không thể chỉ ăn ngần ấy mới đúng. thiếu nữ hồi ớt mã nhiên mới vừa nói những câu nói kia. cảm giác thế giới trở nên hơi xa lạ rồi. đừng nói nội khí thập đ o ạ n sao khổng lồ nội khí tổng sản lượng. mặc dù là nàng hiện tại nội khí đẳng cấp. cũng mơ hồ có thể cảm giác được một ít năng lượng bổ sung phương diện gánh nặng hay là bởi vì vạn hóa tồn tại nàng bản thân liền tiêu hao rất lớn sở dĩ xem như là trường hợp đặc biệt nhưng sau đó đến nội khí thất đoạn bát đoạn thậm chí c ử u đoạn thập đoạn lại sẽ như thế nào đây lúc trước toàn bộ h ắ c nham võ đạo văn minh bị cực hiệu quân chủ hủy diệt cũng chỉ sinh ra một cách tu luyện tới nội khí cửa đoạn cảnh giới kiếm thánh ở vật tư thiếu thốn thế giới có thể bảo đảm h à n g ngày dinh dưỡng cùng năng lượng đầy đủ cung cấp đã là một cách tương đương chuyện khó khăn rồi địa cầu coi như không tệ chí ít tuyệt đại đa số tu luyện nội khí người đều có thể ăn no không dễ dàng xuất hiện bởi vì đói bụng mà dẫn đến cảnh giới lùi c h u y ể n tình huống phát sinh ta biết khẳng định là trong truyền thuyết thiên địa nguyên khí trong tiểu thuyết tiên hiệp không chính là như thế viết mà có xã viên phát biểu một p h e n cao luận lúc nói chuyện tinh thần phấn chấn kích động cả người run rẩy n h i ê n ca khẳng định là phát hiện thiên địa nguyên khí địa cầu muốn đi vào đại tu tiên thời đại rồi lập khắc liền có người nhảy ra g i a n g vài câu thiên địa nguyên khí lời giải thích không chính xác linh khí mới là chuẩn xác nhất, chính thống nhất. Lúc trước nhân gia kiếm thủ lâm cầu bại đến địa cầu thời điểm, cũng từng đem thất toàn kiếm đạo linh tính lầm dịch thành linh khí quá. cũng có người nói nguyên tố phép thuật. bất quá là số rất ít, rất nhanh sẽ bị trấn áp xuống. không phát ra được quá nhiều âm thanh. toàn bộ trong phòng ăn loạn tung lên. âm ấm, mỗi người đều đang phát biểu cái nhìn của chính mình. căng tin các đại thúc bác gái cũng theo tiếng mà tới đồng giảng đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú hiện tại là siêu phàm mở rộng phổ cập nguyên niên trung quốc cảnh nội có lẽ còn có người không tiếp xúc được nội khí cụ thể phương pháp tu luyện thế nhưng hầu như không tồn tại chưa từng nghe nói nội khí nhiên võ tứ này c h ứ người làm thảo lư học xã công nhân viên trong phòng ăn xào r a u bếp trưởng nhóm tự nhiên là nhóm đầu tiên người được lợi, cùng tuyệt đại đa số nội khí người tu luyện so ra. Bọn họ cận thủy lâu t hai tiên đắc nguyệt, dù cho không đi chủ động thỉnh giáo, mỗi ngày nghe các xã viên nghị luận, cũng được ít lời không nhỏ. cho tới bây giờ, trong phòng ăn bếp trưởng nhóm tất cả đều luyện ra nội khí, tuy rằng khoảng cách nội khí nhất đoạn còn có tương đương một khoảng cách thế nhưng mọi người đều có thể cảm giác được thể lực, sự chịu đựng cùng tinh lực tăng lên trên mọi phương diện. trước đây thảo lư căng tin, các đầu bếp đều là tứ ban đảo chế độ, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, hừng đông, tứ tiểu tổ xoay chuyển, bằng không căn bản kiên trì không tới, cho một đám ăn hàng ném ăn, cũng là một phần việc chân tay, một phần tư trời công tác xuống, đều mệt nhức e o đau lưng chân rút gân. hiện tại, tu luyện ra nội khí sau, bếp trưởng nhóm hàng ngày luôn đổi lại, còn thành t h ả o điêu luyện, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái đi mở mang mới thực đơn hệ liệt. trong phòng ăn, mọi người n h ị luận sôi nổi, não động mở ra, các ngươi nói những kia quá huyền huyễn, ta cảm thấy khả năng là một loại nào đó bảng tuần hoàn nguyên tố trên không có phát hiện qua năng lượng cao hạt có thể thông qua hô hấp cùng p h ủ i hệ thống tuần hoàn tiến vào nhân thể nội bộ thay thế bộ phận năng lượng cung cấp cắt n g ư ờ i nói những kia trên bản chất cùng linh khí thiên địa nguyên khí ma pháp hạt có khác nhau sao chỉ là tên gọi không giống đổi lời giải thích mà thôi hơn nữa So với hô hấp thổ nạp, trực tiếp thông qua lỗ chân lung hấp thu loại kia hạt, hiệu suất không phải càng cao hơn. Hắc, nói như ngươi vậy ta nhưng là không vui a. Mọi việc cũng phải tiến lên dần dần, không thể một lần là xong. ngươi sao không nói trực tiếp dùng ý niệm mô phỏng địa cầu từ trường vận chuyển, cắt vào ngôi sao vận chuyển quý tích, lợi dụng địa cầu cho mình nạp điện đ â cái gì gọi là nạp điện a. không chịu được, đó là là nội trí tu luyện cung năng. Lập dịp, nhìn ngấm từng chữ một có ý nghĩa gì. Cắt vị, nói đến ý niệm, ta nghĩ tới ma tử trước nhắc qua kiếm vận cùng ý chí võ đạo. Ta nghĩ, nếu là ma tử chính mồm từng nói, như vậy, hẳn là xác thực có việc này, cuối cùng lên tiếng xã viên, Tuổi thậm chí so với tuyệt đại đa số hai kỳ người mới còn nhỏ, nhìn dáng sấp như là cái học sinh trung học, mã nhiên đối gã thiếu niên này ấm t ư ợ n g rất sâu sắc. Lúc trước mới tiến vào thảo lư học xã không lâu, đối phương hãy cùng ở bên cạnh mình, đi theo làm tùy tùng, bao quát ăn cơm bưng mâm loại hình việt vặt, đều bị đối phương nhận thầu. Tên của hắn là, lý thiên bồng, Thả ở bên ngoài, cũng coi như là một cái thật học bá. ở thảo lư học xã bên trong, liền có vẻ bình thường. phủ thông, cũng không nổi m ậ t cảm nhận được ánh mắt của mã nhiên nhìn kỹ. lý thiên bồng tinh thần chấn động. nói chuyện cũng biến thành càng có niềm tin rồi. thiếu niên âm thanh đột nhiên trở nên vang r ồ i rất nhiều. có khả năng hay không, là thông qua ý chí võ đạo. để sức mạnh tinh thần cùng nội khí năng lượng ở giữa lẫn nhau chuyển hóa, hình thành một nội bộ tuần hoàn, lẫn nhau xúc tiến, đồng bộ tăng trưởng, hiệu suất siêu cao lợi dụng, không có nửa điểm lãng phí cùng tiêu tán, sở dĩ cần thu hút đồ ăn sẽ giảm thiểu, đối ngoài giới tính ìa lại, cũng không có chức như vậy lớn hơn. nghe đến đó, mã nhiên thưởng thức vỗ tay, nói, không sai ý kiến, sau đó ta khai thác nội khí hệ thống thời điểm, có thể sẽ dùng đến. Bất quá, nội khí thập tứ đ o ạ n cũng không có các ngươi tưởng tượng phức tạp như thế. mã nhiên bỗng nhiên cười khẽ lên. ôn thanh nói, linh khí, thiên địa nguyên khí, nguyên tố phép thuật, bảng tuần hoàn nguyên tố trên không có phát hiện mà có thể bị nhân thể trực tiếp lợi dụng năng lượng cao nguyên tố. chỉ ta biết, trên địa cầu, hiện nay cũng không có phát hiện những thứ đó nội khí thập tứ đoạn kỳ thực vô cùng đơn giản nó đặc thù là đối quang siêu cao hiệu lợi dụng nói tất trong phòng ăn mọi người đều là một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp đây chính là ngọn đèn tối rồi đối lập đơn giản nguyên lý ngược lại bị mọi người theo bản năng mà quên rơi cho rằng không có đơn giản như vậy phải biết hải t ả o xên lá biển những sinh vật này, đều lợi dụng lục lạp tiến hành sự quang hợp, mà nhân loại càng là chế tạo ra như là năng lượng mặt trời máy nước nóng, năng lượng mặt trời điện mặt trời khí loại hình khoa học kỹ thuật tạo vật, mã nhiên thần thái bình tĩnh mà mở ra tay trái, trên đó, tia sáng mãnh liệt, quang ở khắp mọi nơi, nhưng dù sao là bị người ở trong lúc lơ đãng quên, h ắ c án lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê k í t cao bố c ụ c vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười, chương hai trăm bảy mươi tám hai trăm bảy mươi bảy phản hồi độ dài lớn nhất tăng lên dữ dội, sử dụng nội khí, mô phỏng địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật tạo vật kết cấu nguyên lý, cấu trúc nội khí đường về, hiệu suất cao rút lấy quang năng, đem nó chứa đựng lên, cũng bất cứ lúc nào chuyển hóa thành nội khí. nghe tới, vẫn thật khoa học, có thể hơi hơi ngấm lại trong đó độ khó. tô sắc vi liền cảm thấy có chút tê cả ra đầu, tinh tế thao túng nội khí, đồng thời đem nó nặn hình, có lẽ cái khác manh mới đám người tu luyện không cái gì cảm xúc, có thể nàng nhưng là rất rõ ràng. mã nhiên hời hợt làm được sự tỉnh, chân chính để những người khác chấp hành lên, đ ộ khó cao bao nhiêu, hô, thiếu nữ thở phào một cái, kỳ thực cũng không liên quan, không chính là nội khí thập tứ đoạn sao, kém không xa, nàng đã thông qua kiên trì không ngừng cố gắng, hơn nữa chính mình sử dụng vạn hóa tay nắm tiểu phần mềm hắc, đạt đến nội khí tứ đoạn trình độ, mười bốn cùng bốn ở giữa, không cũng chỉ có một chữ t r i n h lệp sao thêm ít sức mạnh nỗ lực nỗ lực dùng không được quá lâu liền đem truy đuổi mã nhiên bước chân thậm chí đem nó vượt qua nghĩ tới đây thiếu nữ cười h ì h ì tinh thần tỉnh lại lên nàng dùng cái muôi múc mấy muôi đường cát trắng chiếu vào c h ẳ n ngang cắt ra dưa hấu trên một muôi tiếp một muôi hướng về trong miệng đưa ăn không còn biết trời đâu đất đâu Mã nhiên vừa nhìn tô sắc vi biểu tình, liền mơ hồ có thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Nàng những khác ưu điểm không có, chính là tâm thái tốt. điểm này, ngược lại đáng giá học tập, không có công phu đi phản ứng ăn dưa thiếu nữ kế vật. Mã nhiên đem h ữ u văn ảo giác thu hút, trên tay tỏa ra ánh sáng, cũng tựa hồ bị ra rẻ từ từ thôn phệ, hắn kiên nhẫn hướng mọi người tại đây giải thích. Nếu như có tương quan tri thức dự trữ, từ nội khí một ư ơ i ba tầng đến nội khí một ư ơ i bốn tầng, kỳ thực một điểm đều không khó. Nếu như thiết kế cùng tính toán không có phạm sai lầm, không được bao lâu thời gian, ta liền có thể đạt đến nội khí m ộ ư ơ i năm tầng cảnh giới. trước, ta từng hướng mọi người đồng ý quá nội khí cơ duyên, đến nội khí thập ngũ đoạn, là có thể thực hiện rồi. nghe nói như thế, trong phòng ăn hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ có thể nghe được mọi người hô hấp cùng tiếng tim đập, lúc trước hai kỳ mới x á viên vào x á thời điểm, mã nhiên đồng ý, gần nhất nhưng là ở trong phạm vi toàn quốc truyền ra rồi, từ nội khí tam đoạn, lên thẳng nội khí tứ đoạn thậm chí ngũ đoạn cơ duyên, không chỉ là các đại học x á thậm chí rất nhiều vừa mới tiếp xúc được nội khí tu luyện người bình thường, cũng làm nóng người, đều đối mã nhiên đồng ý quá phần cơ duyên này cảm thấy mê tít mắt, ở hướng về c á c h mục tiêu này khởi s ư ớ n g sung phong. đáng tiếc, kỳ thứ nhất kỳ ngộ trong danh sách mười cái tên, bây giờ đã tập hợp, đồng thời mặt hướng toàn xã hội công bố rồi, điều này làm cho rất nhiều nghĩ đoạt trước một bước người rất là thất lạc, bất quá vẫn cứ có thật nhiều tin tức linh thông người, đem hy vọng ký thác ở kiếm đạo kỳ ngộ trên, rốt cuộc mã nhiên đồng ý kiếm đạo kỳ ngộ, cùng n ộ i khí cơ duyên một dạng, đều là có ít nhất mười người có thể hưởng thụ đến trong đó phúc lợi. m à hiện tại, chỉ có chu hàm dịch cùng vạn hải hào này hai tên kiếm t h ủ để tự phân biệt chiếm một cái tiêu chuẩn, còn lại tám cái tiêu chuẩn, bất luận cái gì tiếp xúc được người của thất toàn kiếm đạo, đều có tư cách, đều có khả năng thu được, một ít phản ứng đủ nhanh người, bắt đầu số tiền lớn mời mọc thầy thuốc tâm lý, thôi miên chuyên gia, thậm chí là ở nhà tự mình tẩy não, tăng lên chính mình đối kiếm chấp niệm, nỗ lực đạt đến các đại học xã thông qua kiếm đạo thiên phú chiêu sinh tiêu chuẩn thấp nhất, bất quá, phần lớn thử nghiệm đều hiệu quả không tốt, trên căn bản cũng chính là đem k i ế m đạo thiên phú tăng lên cách một hai điểm, khoảng cách đạt đến tiêu chuẩn tuyến sáu điểm, còn kém rất xa. trên internet, từng có không ít người hí s ư n g hiện tại là trung n h ị kỷ nguyên, càng là chu u giao tận xương vào tuổi người, ở cách này siêu phàm thời đại, có khả năng chiếm trước cơ duyên cũng là càng nhiều. trên thực tế, cách nói này xác thực tồn tại nhất định hợp lý tính, nhưng không c h ọ n vẹn chính xác, một ít kiên trì chủ nghĩa duy vật niềm tin, có kiên định tín ngưỡng người, dù cho tu luyện không thành thất toàn kiếm đạo, cũng có thể thông qua tiếp xúc thắng ngộ thạch giác tỉnh siêu năng lực, nếu như vận khí đầy đủ tốt, thậm chí có thể một bước lên trời, trở thành siêu phàm giả bên trong người tài ba, không quản là loại nào tính cách, tam quan, có thể làm đến mức tận cùng, kiên định con đường của chính mình, thành tựu đều sẽ không thấp hơn bình quân tuyến. đương nhiên, tuân theo trung dung chi đạo, khắp mọi mặt đều thường thường không có gì lạ người, cũng không phải không hề lối thoát. mã nhiên b ả n thăng cấp nội khí võ đạo, chính là vì những người này chuẩn bị, tu luyện nội khí, quan trọng nhất chính là cái gì, trí tuệ, thề phách, không, đều không phải. Mấu chốt nhất là tự k i ể m chế lực, có thể tự hạn chế khống chế ẩm thực, xen luyện, nghỉ ngơi cùng thôi diễn khiếu huyệt thời gian, mấy chục năm như một ngày tu luyện, đạt đến cảnh giới cao thâm, cũng chỉ là nước chảy thành sông, tóm lại, vấn đề đến rồi, giả thiết nếu như có người không đủ trung nhị, niềm tin tín ngưỡng không kiên định, mà khuyết thiếu tự k i ể m chế lực, có có thể trở thành mạnh mẽ siêu phàm giả sao đáp án là không có sự thực chính là tàn k h ố c như vậy một người nghĩ muốn trở nên mạnh hơn xét đến cùng chỉ có thể dựa vào chính mình mã nhiên sống lại trước trở lên tam đại điều kiện bên trong chỉ có niềm tin cùng tín ngưỡng kiên định giả mới có trở thành mạnh mẽ siêu phàm giả tư cách chu giao cùng tự k i ể m chế lực cường người cùng người bình thường khác nhau cũng không lớn đơn thuần hoàng bài cơ giáp sư hoặc nội khí c ử u đoạn võ đạo đại sư ở tai ác trước mặt cùng người bình thường một dạng yếu đuối chống tải năng lực thấp làm người cười mã nhiên lắc lắc đầu thu hút tâm tư nhanh nhất ba ngày chậm nhất mười ngày đến thời điểm sẽ cho mọi người một niềm vui bất ngờ hắn biết rõ chính mình ở bên trong phòng ăn cùng xã viên, b i ế t trưởng nhóm giao lưu đối thoại, vào lúc này khẳng định đã rơi vào phía trên đám kia đại lão trong tay, mã nhiên dám khẳng định, trận này đóng vai nhất định có thể viên mãn thành công, rốt cuộc vừa mới trải qua t i n h tế v i ễ n trinh, phản công trường tồn văn minh, đồng thời khiến cho đối phương ký tên hòa bình thỏa thuận, đồng thời giao ra hai phần trọng yếu kỹ thuật làm đền tiền, thời gian này t i ế t điểm, không biết được có bao nhiêu người đang nắm huyền cùng về hưu vẫn như cũ có thể phát ra âm thanh các đại lão, chính mật thiết quan tâm mã nhiên. nhưng là, mã nhiên không nghĩ tới, chính mình vừa dứt lời, đóng vai phản hồi cũng đã đến. nguyên bản, lúc trước luôn phiên trong chiến đấu tiêu h a quá bán nổi khí, trong nháy mắt, liền bị chớp mắt l ấ p kín, không chỉ có như vậy, nội khí tính chất cũng phát sinh trên bản chất thay đổi càng thêm thuần hậu nồng nặc nương theo mỗi lần hô hấp nội khí cường độ đều ở không ngừng tăng lên từng tia từng sợi ánh sáng theo toàn thân t ụ hợp vào trong cơ thể bị nội khí dòng lũ hấp thu tiêu hóa hoạt chứa đựng lên thời khắc này mã nhiên chân chính đột phá đến nội khí thập tứ đ o ạ n từ đây hướng sau, hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể rút lấy quang năng, bổ sung tiêu hao, ánh sáng mặt trời cũng tốt, ánh sáng nhân tạo cũng được, đều có thể làm năng lượng khởi nguồn, ở quang năng dồi dào trong hoàn cảnh, rất nhiều lúc, nội khí hao t ổ n tốc độ, thậm chí còn không có bổ sung tốc độ nhanh, sau đó, lại có thêm kẻ địch nghĩ thông qua chiến thuật biển người đem mã nhiên dây dưa đến chết hầu như không thể thực hiện rồi mã nhiên vuốt nhẹ trên đầu ngón tay mơ hồ lấp lói phát sáng trong lòng tâm tư vạn ngàn không cần nỗ lực tu luyện cũng có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ cảm giác thành thật mà nói cũng không tệ lắm đạt đến nội khí thập tứ đoạn coi như không thuyên chuyển chương cuồng thương hôn u chương này mã nhiên cũng có lòng tin không thương mài trước khi chết gặp phải cái kia có thể khống chế trọng lực bốn cái này đ ẳ n g cấp chỗ tốt lớn nhất là năng lực bay liền chẳng tăng lên dữ r ồ i nó ảnh hưởng không chỉ chỉ ở chiến đấu phương diện bao quát hàng ngày công tác học tập nghiên cứu cũng có lợi ích to lớn muốn nói khuyết điểm cùng buổi tối s o ra tu luyện tới nội khí thập tứ đoạn sau ban ngày có thể x sẽ xuất hiện thể lực quá mức r ồ i dào. Tinh thần gì thường phấn khởi hiện tượng. phải cần một khoảng thời gian đi thích ứng. xế chiều hôm đó, thảo lư học xã, ngô địch, lý hạnh, mã nhiên, tô sắc vi cùng ma tử trương c ù n g thêm vào duy trì ẩ n thân trạng thái. nổi bồng b ì n h giữa không trung chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm, đi đến thắng ngộ thạch g i ế m trước. hắc ám lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê í t cao bố c ụ c vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười, chương hai trăm bảy mươi chín hai trăm bảy mươi tám phán quan trong mắt tiên tri, hoàng vệ quốc xã trưởng công vụ bề b ổ n phân thân thiếu phương pháp, chỉ là cho mọi người mở ra khu vực này thông hành quyền hạn, không thể tự mình lại đây, ngày hôm nay, đứng ở n à y bát giác thắng ngộ thạch giếng trước người có rất nhiều, nhân vật chính cũng chỉ có hai cái, trong đó một cái, là ngô định, một người khác, tên là vương thư dẫn, là thảo lư học xã hai kỳ đặc c h i ê u người mới, ngô định, là ở liên tục trải qua thảo lư chiến dịch cùng tinh tế viến trinh luôn phiên mài r i ú a sau. tinh thần niềm tin cường độ miễn cưỡng đạt đến siêu năng lực xác tỉnh tiêu chuẩn tuy rằng tô sắc vi nghiêm trọng hoài nghi cái tên này là rốt cuộc tìm được kết bạn chính xác tư thế mở ra khúc mắt nhưng này rốt cuộc chỉ là hoài nghi mà vương thư dẫn cái này vóc người tướng mạo khí chất thường thường không có gì lạ ăn mặc thổ khí vô cùng trương thiếu niên đứng ở một đám đại nhân vật bên người tựa hồ có chút lung túng, tâm tình sốt sáng thái quá. liên thủ cũng không biết hẳn là để vào đâu, không ngừng mà đem ốm tay nắm chặt vừa buông ra. tổng hợp phân tích vương thư dẫn trải qua. ban cố vấn hoài nghi, gã thiếu niên này là bởi vì gần đây tao ngộ quá nhiều kích thích, tinh thần niềm tin mới miễn cưỡng đạt đến đạt tiêu chuẩn tuyến yêu cầu. nghe qua vương thư dẫn cuộc đời sau, lý hạnh cảm thấy cùng tiểu tử này so ra có một cái quan án cha mẹ chính mình cùng hoàn chỉnh gia đình chính mình có thể nói ngâm mình ở trong bình mật lớn lên may mắn c h i tử rồi tiểu trong suốt một dạng vương thư dẫn nhìn chung quanh bi ai phát hiện hiện trường chúng trong đám người chính mình là khí chất quê mùa nhất một cái tiên tri mã nhiên võ thần tô sắc vi cùng ma tử trương cuồng liền không cần lấy ra so sánh đó là tự d ư ớ c lấy nhục, mặc dù là cực hàn lý hạnh cùng vô ý giả ngô địch, cũng có thể ở nhan trị, khí chất, v ũ lực, trí lực chờ mỗi cái phương diện nghiền ớp hắn, thành thật mà nói, vương thư d ấ n cũng không biết, chính mình dựa vào cái gì có tư cách bị thảo lư học xã đặc chiêu, trầm tư suy nghĩ không có kết quả, hắn cũng lười lại đi suy nghĩ nhiều rồi, xác nhận đặt chiêu là thật sau, hắn liền quả đoán lên đường, phong trần mệt mỏi chạy tới thảo lư học xã, ở vương thư dẫn nghĩ đến, lấy chính mình trung nhân chi tư trình độ, không quản là liều mạng thi đậu một c á c h đại học chờ tốt nghiệp tìm việc làm cũng tốt, vẫn là trực tiếp bỏ học làm công cũng được, đều không có bất luận cái gì bộc lộ tài năng, nổi bật hơn mọi người độ khả thi, Hắn chỉ là chúng sinh bên trong bình thường nhất, bình thường nhất một viên mà thôi. điểm này, vương thư dẫn so với bất luận người nào đều rõ ràng, có cơ hội rơi đến trên đầu, Hắn sẽ không chút do dự mà đưa tay gắt gao nắm lấy, tuyệt không chịu buông tay, chỉ cần có thể gia nhập thảo lư học xã, trở thành một tên chính thức học xã thành viên, vương thư dẫn liền có thể dựa vào xã viên phúc lời đãi ngộ. để m ỗ m ỗ trải qua ăn no mặc ấm tháng ngày, mấy ngày trước tao ngộ, để vương thư dẫn đã triệt để không dự định hy vọng đôi kia không có lương tâm, trên danh nghĩa cha mẹ rồi, không biết được hai người kia bị cái gì kích thích, dĩ nhiên lựa chọn sớm ly hôn, tòa án cũng không có đem vương thư dẫn phán cho bất kỳ bên nào, mà là đem giám hộ cùng quyền nuôi d ư ỡ n g s a o cho vương thư dẫn m ỗ m ỗ bàn đi tới nơi này, hết thầy đều rất bình thường, không còn cha mẹ vương thư dẫn, không chỉ có không cảm thấy t h ố n g khổ, phản lại cảm thấy tinh thần thoải mái, toàn thân thư thái, cho rằng là chính mình cuộc sống mới bắt đầu. Chí ít, hai cái kia xa lạ ra hỏa cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ sau, sẽ không lại không hiểu ra sao lại đây chính là một trận đấm đá, thậm chí hắn không thể trực tiếp đem hắn thất thủ đánh chết rồi, nhưng là, ngay ở vương thư dẫn cha mẹ ly hôn cùng ngày, bi kịch phát sinh rồi, một người trong đó, hay là vui quá hóa buồn, chết đột ngột ở một c á c h nào đó hộp đêm phòng riêng mềm mại trên giường lớn, tên còn lại, ở cùng một đám kẻ nghiện mở s o n g bạc ti sau, đem mình chết chìm ở trong bồn cầu, khó có thể dùng lời nói hướng người ngoài nói hết mừng như điên, để đồng thời thu đến này hai phần tin tức tốt vương thư dẫn kích động đến tại chỗ mất đi ngôn ngữ năng lực, hắn hưng phấn trước mắt biến thành màu đen, kém chút tại chỗ đã hôn mê, không cần lo lắng bị đôi kia trên danh nghĩa là cha mẹ người xa lạ tươi sống đánh đập trí tử, không cần lo lắng mỗ mố bị hai tên kia khí ra tốt xấu, không cần lo lắng mỗ mố dùng để gian nan sống qua ngày tiền, lại bị hai người kia lấy trong t ú i túng q u ấ n vì lý do thuận đi vương thư d ẫ n đem mình khóa ở trong phòng cao hứng hơn một giờ mới rốt cuộc khôi phục khả năng nói chuyện bất luận làm sao vương thư d ẫ n đã hạ quyết tâm tuyệt đối muốn đem hết toàn lực nỗ lực học tập phấn đấu dù cho là vừa đi làm vừa đến trường cũng phải kiếm được có đủ nhiều tiền để thương tâm mố mố biết không còn đôi cậu nam nữ kia, nàng còn có cái đáng tin c ậ y tiểu cháu ngoại. hơn nữa, ở bên ngoài tôn nỗ lực, hai người gặp qua trên so với trước hạnh phúc, rồi giao gấp mười lần, gấp trăm lần sinh hoạt. đây chính là vương thư dẫn niềm tin. ngày thứ hai vừa mới tỉnh ngủ, hắn liền nhận được thảo lư học x á đặc chiêu thông báo, ở được mố mố chấp thuận sau. vương thư dấn liền lập tức lao tới hồ bắc một đường mưa gió kiêm trình không ngừng không nhỉ vừa mới đến học xã hắn liền bị kéo đến cái này giếng lớn trước mặt cảm thụ bát giác chỗ miệng giếng tỏa ra lạnh lẽo hàn ý. vương thư dấn run lập cập hắn sợ sệt chính mình biểu hiện chưa đủ tốt đức không xứng vị bị thảo lư học xã khai trừ đi ra ngoài hắn lo lắng cho mình bị đặc chiêu chỉ là học xã cao tầng quyết sách ô long, hắn lo lắng hết thầy đều chỉ là một hồi mỹ hào mộng, tỉnh lại sau giấc ngủ, bi -ai phát hiện đôi kia khuôn mặt đáng dép nam nữ còn sống sót, không cần nghĩ quá nhiều, mã nhiên cảm nhận được vương thư dẫn bất an tâm tình, ấm tiếng an ủi, đưa ngươi đ ặ t chiêu lại đây, là ý của ta, ta đối với ngươi có lòng tin, trong giọng nói của hắn, tựa hồ chất chứa một loại nào đó thần bí ma lực, để nguyên bản buồn bực, kinh hoàng vương thư dẫn rất nhanh c h ấ n đình lại, vương thư dẫn tầm mắt rơi vào trên người mã nhiên, nguyên bản nhuộm đen tóc, gốc dễ lại dài ra vài sợi tóc trắng, hiện ra một luồng cùng tuổi cũng không tương xứng tang thương cùng thần trọng cảm, vị này, chính là trong truyền thuyết tiên tri, dù cho là nằm mơ, vương thư dấn cũng không có ảng tưởng quá mình có thể cùng như vậy đại nhân vật tiếp xúc gần gũi thậm chí đối thoại thậm chí còn được đối phương khen vương thư dấn cảm giác một dòng nước nóng ở trong lòng bay lên không khỏi cảm khái nói tiên tri ngài thật là một người tốt bên cạnh tô sắc vi in lặng mà gặm cây tranh khắp khuôn mặt là chẳng đáng cùng vẻ khinh b ị trong miệng mơ hồ không rõ nói xong giả tạo, l ừ a người, quá xé trang loại hình, nói chung, trừ bỏ mã nhiên lấy ôn nhu nụ cười đáp lại bên ngoài, không có người phản ứng nàng, thành thật mà nói, vương thư dấn cũng rất kinh ngạc, ở toàn cầu đều có to lớn danh tiếng đường đường võ thần tô sắc vi, ở thảo lư học xã này bên trong, càng là không có nửa điểm bài diện có thể nói, ư vị mã nhiên mới vừa nói lời nói, vương thư d ẫ n an tâm rất nhiều, có thể bị tiên tri khâm điểm đặc chiêu, nghĩ đến mình có thể giác tỉnh siêu năng lực, hẳn là sẽ không quá yếu, chí ít cũng là lương đóng cấp mới đúng, vốn là, vương thư d ẫ n từ nhỏ đến lớn, đều sinh sống ở cam túc tỉnh, hồ k h ẩ u cũng ở cam túc, hắn coi như gia nhập học xã, cũng có thể gia nhập lũng hữu học xã nhưng là bởi vì mã nhiên dự ngôn hoàng v ề quốc xã trưởng lập tức là vương thư dấn an bài song đặc chiêu quy trình bao quát vương thư dấn cha mẹ sớm ly hôn cũng là lão hoàng ở hiểu rõ vương thư dấn cuộc đời trải qua sau thực sự không hợp mắt mới một tay thúc đẩy cho tới nói vương thư dấn đôi khi kẻ cặn bã cha mẹ tử vong Liên cùng hoàng về quốc xã trưởng không có bất cứ quan hệ gì rồi. Lão hoàng tư tưởng giác ngộ rất cao. sẽ không đồng dùng pháp luật bên ngoài bàn ở ngoài chiêu giải quyết vấn đề. vốn là, ở hắn an bài xuống, vương thư dẫn cha mẹ đang ly hôn sau. sẽ bởi vì các loại chứng cứ xác thực trái pháp luật phạm tội ghi chép mà bị nắm vào ngục giam. có thể lão hoàng cũng không nghĩ tới. hai người kia cảnh b ã dĩ nhiên tốc độ ánh sáng lính tiện lợi quá khéo quá khéo rồi hoàng vệ quốc xã trưởng thậm chí hoài nghi này có phải là vương thư dẫn số may tiếp xúc được tiêu tán ở bên ngoài thắng ngộ thạch thức tỉnh rồi tương tự với t ử vong trình tự biên soạn năng lực rốt cuộc vương thư dẫn là trong phạm vi toàn cầu duy nhất có động cơ gây án ra hỏa nhưng là ở một p h e n điều tra cùng tiếp xúc qua sau, tương quan phá án nhân viên biểu t h ị đó chính là thuần túy bất ngờ, không có bất luận cái gì siêu năng lực ảnh hưởng, vừa vặn lão hoàng lại được thiệt nhị đình chiến cùng hai phần đến từ trường tồn văn minh kỹ thuật tư liệu, bận biểu sức đầu mẹ chán, cũng không có ý định đối với chuyện này tiếp tục lãng phí nhân lực vật lực rồi, đối này, mã i nhiên biểu t h ị hoàng vệ quốc xã trưởng làm rất đúng không h ổ là một xã chi trưởng hai người kia tử vong xác thực chỉ là một cái bất ngờ cái gì hai người kia tử vong thời gian quá mức tiếp cận bất ngờ hơn nữa một chút trùng hợp hoàn toàn nói xuôi được a đem trùng hợp cùng bất ngờ mệnh cùng nhau chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm biểu t h ị mã i nhiên vĩnh viễn chính xác tuy rằng ở miêu miêu trên diễn đàn có rất nhiều xúc phân quan biểu t h ị không nên quá n u n chiều chính mình sủng vật đến tình cờ biểu hiện ra một điểm xa cách cảm bằng không sủng vật rất dễ dàng được đà lẫn tới làm ầm ý muốn dỡ bỏ nhà thế nhưng chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm đối loại này luận điệu không nguyện gật bừa làm nuôi chủ chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cho là mình đối mã nhiên sủng ái vượt xa địa cầu chín mươi chín phần trăm xúc phân quan không kiêu ngạo không bành trướng chính mình rất ưu tú ẩm thân trên không trung chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm yên lặng quan sát vương thư dẫn ở trong lòng cho mình điểm cái tán dưới cái nhìn của nó vương thư dẫn con này mèo hoang cũng thật đáng thương đáng yêu trình độ cùng t ộ c lúc hớt chi ngô địch gần như căn bản không phải hoang dại cọp cái tô sắc vi có thể sánh ngang. Bất quá, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm là chuyên nhất nuôi chủ. Trong mắt của nó trong lòng, chỉ có mã nhiên, giống vương thư dẫn cùng ngô địch như vậy tiểu đáng thương. nó liền chỉ có thể nói câu xin lỗi rồi. đối với chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm d ư ờ n gì mạch não, mã nhiên cũng không có quá quan tâm. Tầm mắt của Hắn thiên hướng vương thư dẫn, mã nhiên tiền bối, trên mặt ta có cái gì vật bẩn thiểu sao, không có, mã nhiên l ệ mở ánh mắt, ẩm sâu công cùng tên, ở Hắn một mạc trong thế giới quan, người phân hai loại, không đáng bị bảo vệ, đáng giá bị bảo vệ, người trước không có gì để nói nhiều, một chữ chết liền đầy đủ nói rõ nó hạ tràng, người sau, nhưng phải phân ra rất nhiều bộ phận đối với bất đồng người bảo vệ phương thức là bất đồng đối tô sắc vi bảo vệ là làm cho nàng mỗi ngày ăn uống no đủ cười vui vẻ duy trì xa điêu thiếu nữ bình thường nếp sống đối đồng hoài minh lý hạnh đám người bảo vệ là để bọn họ có thể đi ở chính mình thật đang muốn đi trên đường viết sách cũng tốt nên chiến phóng viên cũng được không trái pháp luật phạm tội tiền đề dưới, tất cả theo bọn họ đi, đối tống sờ, chu hàm dịch, vạn hải hào bảo vệ, là để bọn họ sống sót, trở nên càng cường, sẽ không sẽ cùng kiếp trước một dạng dễ dàng chết đi, đối phán quan vương thư dẫn bảo vệ, là để cha mẹ hắn bốc hơi khỏi thế gian, giáo dục nhân tài, cần tùy theo từng người, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, bảo vệ cũng là như thế, nó không phải một cái trống giống, trắng xám đại mệnh đề, không phải cái gì lời nói giống tuyết khẩu hiệu, ở trong mắt mã nhiên, bảo vệ hai chữ này, không phải đơn giản mấy câu nói, mấy trăm chữ liền có thể nói rõ, cần thông qua hành động thực tế, không ngừng bổ khuyết, hoàn thiện, thăng hoa nó định nghĩa, chúc chúng ta vẫn may đi, ngô địch hít một hơi thật sâu, làm việc tốt bên trong kiến thiết, dẫn đầu đi đến thắng ngộ thạch bên giếng, vương thư dẫn có chút do dự, không biết được phải chăng hẳn là chờ học trưởng xong việc sau sẽ đi qua. Lúc này, một cái tay đặt tại vai của vương thư dẫn trên, hắn theo bản năng mà quay đầu lại, phát hiện mã nhiên đang dùng một loại ánh mắt khích lệ nhìn mình, ngữ khí ôn hòa nói, đi thôi, phán quan, hí tinh sinh ra mười, chương hai trăm tám mươi hai trăm bảy mươi chín kinh khủng nhất siêu năng ăn mòn. phán quan, phán quan, theo bản năng mà đi tới bên người ngô địch, vương thư dẫn mới phục hồi tinh thần lại, cái từ này đến cùng có nghĩa là gì, nghe tới như là tiên tri, võ thần loại hình xưng hào. có thể lại khiến người ta không tự chủ nhớ tới thượng đế cùng âm dương sư loại này cùng tên gọi nhất trí siêu năng lực tên gọi nếu như là người khác nói như vậy vương thư dẫn liền khi hắn là đơn thuần chu u giao phát tác rồi có thể người nói lời này là tiên tri mã nhiên hạn định báo trước năng lực giả mã nhiên vương thư dẫn trái tim ầm ầm kinh hoàng hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên Con người hơi khuyết tán, cảm giác lòng bàn tay cũng bốc lên mồ hôi. Hắn đi về phía trước đồng hai bước, đi tới miệng giếng. vào lúc này, một khối thắng ngộ thạch đã bị ngô địch hấp thu lấy, triệt để nát tan, biến mất không còn tâm tích. một khối hoàn toàn mới thắng ngộ thạch, ở bát giác thạch tỉnh bên trong ngưng tù ra, vương thư dấn hít một hơi thật sâu, ta có thể mã nhiên tiền bối nói ta được, kia, ta nhất định được. Sau một khắc, hắn chậm rãi hướng về miệng giếng dò ra tay phải, lạnh lẽo bát rác thạc h tỉnh bên trong, tỏa ra một luồng hàn khí âm u, t h ầ m thấu cốt tùy nơi sâu xa, để người không khỏi thân thể khẽ run. Một viên hình t h ủ kỳ quái đá, chậm rãi từ miệng giếng trôi nổi đi ra, bay đến vương thư dẫn lòng bàn tay, bị hắn hấp thu lấy, dung hợp, lượng lớn tin tức, hoàn toàn mới bản năng s ô n g lên đầu, đây chính là ta siêu năng lực sao, vương thư dẫn theo bản năng mà khép lại hai mắt, nỗ lực tiêu hóa những thứ đồ này, nỗ lực mau chóng đem nó nắm giữ, cách đó không xa, vang lên các tiền bối tiếng thảo luận, n ô định, ngươi thức tỉnh rồi cái gì siêu năng lực, chào phúng, có thể ớ p buộc trong phạm vi một trăm mét kẻ địch công kích chính mình kẻ địch tinh thần ý chí càng cường đại trào phúng hiệu quả càng kém siêu năng ăn mòn hiện tượng là nhân cách thay đổi sẽ từ từ theo thói quen chơi cười trở nên miệng khuyết ai không phải năng lực này nghe tới còn có thể tuy rằng không phải quy tắc cưỡng chế loại năng lực nhưng cảm giác siêu năng ăn mòn hiện tượng cũng rất yếu đổi đến bất kỳ người nào khác trên người, hẳn là đều xem như là lương đ ó n g cấp chứ, gần như, thơm, đặt ở trên người ngô định, liền, liền rất kỳ quái. Năng lực này, đối từ thân sức phòng ngự có tăng cường sao, không có, được bị, sống rất tốt một cái mạnh mẽ xe tăng năng lực, bất luận cái gì thức tỉnh rồi nên năng lực người, chỉ cần mặc vào đặc c h í dụng cụ phòng hộ, liền có thể ở trên chiến trường trở thành các chiến h ữ u kiên cố nhất tấm khiên phán định là lương đ ó n g cấp không hề có một chút vấn đề nhưng là năng lực này cùng ngô địch bản thân trọng hợp trình độ tựa hồ nhanh đạt đến trăm phần trăm rồi bản thân hắn liền có tương tự bản lĩnh lại đến cái trào phúng năng lực liền có vẻ hơi làm điều thừa rồi năng lực giống nhau đặt ở trên người ngô địch liền cho người một loại chờ khai phá cấp cảm giác, vương thư dẫn chậm rãi mở hai mắt ra, mã nhiên vừa vặn mở miệng, đối năng lực của ngô địch làm ra đánh giá, vẫn được, ngấm lại những kia giác t ì n h năng lực thất bại người, giác t ì n h thất bại, cùng không đạt đến giác t ì n h tiêu chuẩn, là hai cái khái niệm bất đồng, nghe được mã nhiên lời nói, tất cả mọi người thái độ khẽ biến, người trong cuộc ngô địch cũng là thở một hơi, cảm giác tâm tình khá hơn nhiều, năng lực kéo hung liền kéo hung, không tính là gì, người còn sống sót liền được, ngược lại hắn còn có thể tu luyện thất toàn kiếm đạo cùng nội khí v õ đạo, siêu phàm trên đường, còn có một đoạn lộ trình rất dài không có đi xong, ngô địch tình huống như thế, rõ ràng không tính xuôi sẻo nhất, bất luận cái gì có thể thành công giác tỉnh siêu năng lực người, cũng có thể được cho là may mắn. Sui sẻo nhất loại kia, là những kia tiếp xúc được hoang g i ả i thắng ngộ thạch. tự thân tinh thần niềm tin lại chưa từng đạt tiêu chuẩn người. bọn họ hấp thu thắng ngộ thạch, không thể giác tỉnh siêu năng lực, ngược lại đưa tới tin dữ, hoặc là thân thể nổ tung, hoặc là trái tim thối nát, hoặc là ớt cố hóa, hoặc là nội tạng trực tiếp biến mất, cách chết thiên kỳ b á c h quái. Siêu p h ủ cuộc vì việc này, cũng đã làm nhiều lần siêu phàm tri thức phổ cập cùng mở rộng. hiện tại, giác tỉnh siêu năng lực nhất định phải cầu tinh thần ý chí đạt tiêu chuẩn đã trở thành thường thức. chỉ có số rất ít âm mưu luận giả, sẽ cảm thấy đây là phía chính phủ âm mưu, không muốn nhìn thấy mạnh mẽ dân gian siêu năng lực giả xuất hiện. Loại người như vậy, nói như vậy, cách chết đều khá là khó coi. ngoài ra, còn có một chút bị é p hại vọng tưởng chứng nghiêm trọng người, được thắng ngộ thạch sau, liền cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cách ly, bao bọc lên, chính mình rèn luyện tinh thần ý chí, sau đó thử nghiệm tự chủ giác tỉnh, làm như vậy, phải nhìn mệnh rồi. rốt cuộc nhân loại chủ quan năng lực phán đoán đối lập mơ hồ không đủ rõ ràng trực quan không có cách nào xác định chính mình là có hay không chính đạt tiêu chuẩn số may liền thành công thức tỉnh rồi siêu năng lực vận khí không tốt kết quả cũng trốn không thoát một chữ chết vấn đề mấu chốt ở chỗ kỳ thực những người kia căn bản không cần thiết tự cho là thông minh bất luận người nào chỉ cần tinh thần ý chí đạt đến tiêu chuẩn tuyến, thông qua mặt nạ đo lường sát hạch, liền có thể bị chiêu nhập học xã, các đại học xã đều sẽ an bài tiếp xúc thắng ngộ thạch, giác tỉnh siêu năng lực, hơn nữa càng thêm an toàn, quy trình chuẩn hóa, hầu như sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ, hơn nữa, siêu năng nạp mới con đường, không cân nhắc giới tính, không cân nhắc tuổi tác, chỉ cần không có trái pháp luật phạm tội ghi chất, chỉ cần là trung quốc công dân, cũng có thể thuận lợi thông qua chính quy quy trình, trở thành học xã mới lên cấp thành viên, lấy chủ đạo siêu năng lực hà nam dính xuyên học xã nêu ví dụ, làm vì quốc nội sớm nhất học xã một trong, dính xuyên học xã bây giờ đã chiêu thu ba kỳ thành viên bên trong, nhỏ nhất trước ở trên tiểu học lớp sáu, lớn nhất năm nay đã năm mươi tám tuổi, đương nhiên, trong đó phần lớn thành viên, đều là mười lăm đến bốn mươi tuổi ở giữa. nói tóm lại, siêu năng lực giác tình thất bại người, tuy rằng hạ tràng thê thảm, nhưng đại đa số đều không đáng đồng tình, quá mức b ả o t h ủ tự cho là đúng, lấy b ụ n g tiểu nhân đo lòng quân tử, liền tự nhiên nên vì lời nói của chính mình thừa gánh trách nhiệm, quyết định tự chủ giác tỉnh trong đám người kia mặt, không phải còn có thành công sao. đồng d ạ n g một chuyện, đặt ở loại người như vậy trên người, là có thể xưng là tự tin. thế giới chính là tàn khốc như vậy. mỗi người cuối cùng đều nên vì chính mình phụ trách. chỉ có điều, có chút người bị yên ổn hòa bình xã hội chiều hỏng rồi. cảm thấy toàn thế giới đều hẳn là sủng chính mình, loại người như vậy. mặc dù là hoàng vệ quốc xã trưởng cùng phù lam học xã thánh phù h ạ nam quang cũng đồng tình không đứng lên mã nhiên tiền bối vương thư dẫn mộng du một dạng đi tới trước người mã nhiên biểu hiện phức tạp nói ta thức tình siêu năng lực cùng ngươi dự liệu giống như đúc tên là phán quan nó hiện tại vẫn còn chưa kích hoạt trạng thái cụ thể năng lực liền không nói trước tiên nói siêu năng ăn mòn đi nói tới chỗ này, vương thư dẫn ngữ khí sâu xa nói, phán quan siêu năng ăn mòn, chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất, là lần đầu kích hoạt năng lực, nhất định phải chi ra đánh đổi nhục thân tử vong. Thân thể tử vong sau đó, chỉ có linh hồn tồn tại, vĩnh viễn không thể đoạt xá cái khác thân thể, dù cho là tự thân nhân bản thể, cũng không thể phù hợp. bộ p h ầ n thứ hai, là siêu năng lực gánh chịu tổng sản lượng đạt đến cực hạn, sẽ dẫn đến chen nước tinh thần ý chí, mà tạo thành hồn phi phách tán. Hí tinh sinh ra mười, chương hai trăm tám mươi một hai trăm tám mươi minh vực tiểu hạc đào đề nghị, năng lực gì a, như thế tàn nhẫn, tô sắc vi nghe ngẩn người, trước mã nhiên nói cái này gọi vương thư dẫn tiểu tử là cái gì phán quan, liền lúc ẩ n lúc hiện cảm giác người này muốn giác tỉnh siêu năng lực sẽ không quá yếu. hiện tại nghe xong đối phương siêu năng ăn mòn sau, càng là cảm thấy khó mà tin nổi. cái gì siêu năng lực còn cần kích hoạt a, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, chí ít tô sắc vi xem qua tư liệu trong hồ sơ, không có bất kỳ người nào siêu năng lực giống như vương thư dẫn không hợp thói thường, muốn dùng siêu năng lực có thể, trước chết đi, thân thể tử vong đều vẫn không tính là xong, sử dụng năng lực thời điểm, hẳn là gánh chịu siêu năng ăn mòn, một điểm đều sẽ không thiếu, cuối cùng thậm chí khả năng dẫn đến linh hồn phá nát, đây cũng quá thảm chứ, vốn là, tô sắc vi vẫn cảm thấy, mã nhiên báo trước năng lực, đánh đổi là tiêu hao tuổi thọ, đã rất thê thảm, không nghĩ tới trên thế giới vẫn còn có càng áp hơn siêu năng lực liền không hợp thói thường đứng ở bên cạnh lý hạnh chừng mắt nhìn ôm chặt v ĩ n h động máy quay phim không nhịn được nhổ nước bọt nói người đều chết rồi còn dùng như thế nào siêu năng lực a phán quan nghe tên cảm giác có ít độ a vương thư dẫn siêu năng lực chỉ sợ là có hiện giai đoạn kinh khủng nhất siêu năng ăn mòn rồi nhìn mọi người phản ứng vương thư dẫn lập tức giải thích cùng mọi người nghĩ tới không giống nhau lắm phán quan năng lực tồn tại để ta nhục thân sau khi chết còn có thể tiếp tục lấy thể linh hồn hình thức tiếp tục sống sót chỉ là vô pháp trực tiếp ảnh hưởng tiếp xúc được thế giới vật chất mà thôi mặc dù là loại kia trạng thái vẫn là có thể cùng người giao lưu nhìn xem phim trực tiếp cái gì làm ngày hôm nay một vị khác nhân vật chính ngô địch nghe người đều c h o á n váng sao dùng cái siêu năng lực còn phải trước tiên đem mình đùa chơi chết đó là cái ruộng ì năng lực a coi như có thể lấy thể linh hồn hình thức tiếp tục sống sót thì có ít lời gì đây không thể ăn mỹ thực không thể uống rượu không thể chơi ra me, thế thì hai mươi một nhân loại có thể hưởng thụ tiêu khiển cùng giải trí, e sợ đều chỉ có thể không hưởng thụ được một phần trăm rồi, chết no cũng là đổi đổi kịch, nhìn xem tiểu thuyết, hơn nữa c á c h điện ảnh cùng trực tiếp, cũng là những này rồi, cái khác, e sợ cái gì cũng làm không được, ngấm lại cũng làm cho người tây cả ra đầu, nghĩ tới đây, ngô địch liền nhìn về phía bên cạnh đã khôi phục lại nguyên bản tư thái ma tử muốn mở miệng hỏi dò rồi lại không biết được hẳn là từ nơi nào hỏi hắn nói là nói thật ma tử nhất mâu nhìn vương thư dẫn một mắt chỉ nói ra một câu liền nắm bắt bình rượu tiếp tục uống thả cửa siêu năng ăn mòn rất nghiêm trọng có thể phán quan năng lực bản thân cũng phi thường mạnh mẽ vương thư dẫn tựa hồ đã triệt để tiêu hóa siêu năng lực tin tức đoạn ngắn ngữ khí hưng phấn nói chỉ cần ta đồng ý chủ động hy sinh là có thể dùng thân thể của ta cấu trúc minh vực để tất cả có tư cách người ở không phải bình thường sau khi chết cũng có thể tiếp tục ở minh vực bên trong sinh tồn được chỉ cần ta linh hồn không nát minh vực không phá những linh hồn kia liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong nói tới chỗ này, vương thư dẫn dừng một chút, nhìn trên mặt mọi người biểu tình, hắn liền biết, trừ bỏ mã nhiên bên ngoài, những người khác đều sản sinh hiểu lầm. xin lỗi, là của ta thuyết minh có vấn đề, sự tình là như vậy, cái gọi là tư cách, không phải nhìn tinh thần ý chí niềm tin mạnh yếu, cũng không phải nhìn địa vị xã hội cao thấp, của c ả i bao nhiêu, năng lực phải t r ă n g mạnh mẽ, mà là trực tiếp căn cứ ta ở rừng thành minh vực một khắc đó tam quan, tự động sinh thành một cái tự động đo lường cơ chế, vương thư dẫn trên mặt hiện ra một vệt cuồng nhiệt vẻ, thu được tư cách, kỳ thực rất đơn giản, chỉ có một câu nói, công lao lớn hơn sai lầm, bất luận cái gì thỏa mãn cái điều kiện này người, cũng có thể tiến vào minh vực, ngấm lại đi, Đợi được sau đó khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định, bị ta che trở ở trong minh vực, chết trận những anh hùng, cũng có thể thông qua nhân bản thể phục sinh lại. ngô đ ị c h giơ tay lên, vương thư dẫn lập tức đình chỉ lên tiếng, mời nói, ngô đ ị c h gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta cảm thấy, biểu hiện của ngươi, không giống n g ư ờ i bình thường, tuy rằng ngươi giác tỉnh năng lực rất tốt, rất ra sức, dù cho ta không ở ban cố vấn cùng bộ tham mưu công tác, cũng có thể xác định, ngươi tuyệt đối là c h ấ n quốc cấp năng lực giả. thế nhưng, người đứng đắn đều sẽ không là ngươi hiện ở phản ứng như thế này chứ? ngươi đều phải chết rồi, ngươi ở cao hứng cái gì. nghe đến đó, trên mặt vương thư dẫn nụ cười từ từ đọng lại, khuôn mặt bắp thịt trở nên cứng ngắt lên, bên cạnh cầm máy quay phim lý hạnh, một bộ muốn nói lại thôi dáng d ấ p hắn hiện tại chỉ là có chút lo lắng. ngô địch nói chuyện như vậy, ở chết đi sau đó, có lẽ, khả năng, đại khái không có cách nào tiến minh vực, cũng không biết được vương thư dẫn vị này mới lên cấp c h ấ n quốc cấp phán đoán minh vực tiến vào tư cách tiêu chuẩn, đối nhân tế quan hệ có hay không ngoài ngạc yêu cầu, nếu như có, Uvghpwwm ngô địch lý hạnh nguyện gọi hắn là đầu thiết thần vương thư dẫn cảm thấy chính mình nghe xong ngô địch lời nói này sau hẳn là tức giận mới đúng nhưng hắn đối ngô địch vị này mới vừa từ tiền tuyến trở về tiền bối nội tâm tôn trọng chiếm đa số thực sự phiền không đứng lên chỉ có thể xoa xoa cứng ngắc hai gò má điều chỉnh tốt tâm tình Lén l ú t nhìn mã nhiên một mắt, phát hiện mã nhiên cũng không có tỏ thái độ. điều này nói rõ, phán quan s á c thực là hàng thật đúng giá c h ấ n quốc cấp. tuy rằng ngày hôm nay mới lần thứ nhất cùng đối phương ở trên thực tế gặp mặt. hơn nữa phán quan năng lực, vừa nghe liền có thể tạo được tính quyết định chiến lược ý nghĩa. nhưng so với chính mình chủ quan phỏng đoán, vương thư dẫn càng muốn tin tưởng vị này tiên tri phán đoán. Kỳ thực ta cũng có chút tư tấm. Vương thư dẫn mở miệng nói. Ta ở trên thế giới này, quý trọng nhất cũng là thân nhân duy nhất. Liền là của ta mố mố. Nàng hiện tại tuổi tác đã rất lớn. Không quản ta như thế nào đi nữa lạc quan. cũng nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. nhưng là, phán quan năng lực xuất hiện, để ta an tâm rất nhiều. từ nhỏ đến lớn. Hắn đều cùng mỗ mỗ sống nương tựa lẫn nhau, giữa hai người tình thân, là trên địa cầu tuyệt đại đa số gia đình thành viên ở giữa chỗ không thể đạt đến, ở vương thư dẫn nghĩ đến, Hắn mỗ mỗ, tuyệt đối không thể không vừa lòng đối trung quốc công lớn hơn quá cái điều kiện này, không nói những cái khác, Hắn vương thư dẫn là tiên tri mã nhiên chính mồm thừa nhận trấn quốc cấp năng lực giả. đem một tên c h ấ n quốc cấp năng lực giả kéo lê từ bé đến lớn, nuôi dưỡng thành người, đồng thời là nó đắp nặng ra chính xác tam quan, không có để nó rơi vào hắc ám, dù cho vương thư dẫn mố mố chưa từng có trải qua chiến trường, chỉ là phần này công lao, liền tuyệt đối đầy đủ làm cho nàng tiến vào minh vực rồi. nói tới chỗ này, vương thư dẫn ánh mắt buồn bà, nếu như mố mố biết, coi như nàng đáp ứng để ta sử dụng năng lực này cũng sẽ rất thương tâm xin lại cho ta mấy ngày để ta lại làm bạn mố mố một quãng thời gian sau đó vương thư dấn hít một hơi thật sâu xin tin tưởng ta ta sẽ không để cho mọi người thất vọng vào lúc này ẩm thân trên không trung chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm đem nhất đoạn tin tức truyền tới mã nhiên mã nhiên, trung quốc lại thêm một người trấn quốc cấp năng lực g i ả hơn nữa trước thảo lư chiến dịch cùng tinh tế viến t r i n h đều thắng, mã nhiên mặt không hề cảm xúc ngẩng đầu, sở dĩ, ẩm hình trạng thái màu vàng tiểu hạc đào kích động nói, chúc mừng, lễ mừng, tiệc khánh công, liên hoan, kỹ thuật viên, luyện ca phòng, mã nhiên tầm mắt đảo qua mọi người tại đây, khẽ gật đầu, có thể, không hề có một tiếng đ ộ n g giao lưu xong xuôi. Mọi người ngày hôm nay không có cái khác sắp xếp lời nói, cùng đi thảo lư u luyện ca phòng được rồi. Mã nhiên người như vậy, chủ động đưa ra yêu cầu như thế, là ở đây tất cả mọi người đều không nghĩ tới. tô sắc vi, lý hạnh, ngô định, bao quát vương thư dấn ở bên trong. đều là một bộ trợn mắt ngoác mồm r á n g dấp, đang uống rượu ma tử, cũng là trên tay run lên, tạm dừng uống rượu động tác, a ba khu mộng yểm sự kiện, liên thành ma sơn sự kiện, thảo lư chiến dịch, t i n h tế v i ễ n chinh, mã nhiên ngữ khí bình tĩnh nói, khoảng thời gian này, trải qua rất nhiều chuyện, lại chưa từng có nghỉ ngơi thật tốt quá, cũng là thời điểm nghỉ ngơi thật tốt một hồi rồi ma tử biếu môi địa cầu ta ta sẽ không liền không tham gia rồi ngô địch lập tức dính rồi đi tới dính chặt lấy nói đến đây đi đồng thời tóc đỏ nam nhân trong huyết mâu hắc quang khẽ nhúc nhích không đi đen k ị ệ t ma thần bóng mờ ở sau lưng hiện lên giữa trường bầu không khí đột nhiên đọng lại vừa mới giác tỉnh siêu năng lực vương thư dẫn kém chút bị tại chỗ ép đáp hôn mê mặc dù là lý hạnh cùng tô sắc vi biểu hiện cũng không có tốt hơn chỗ nào cơn khí thế này áp bức quá áp rồi ngô địch cũng là đầu thiết rõ ràng âm thanh đều đang phát run vẫn như cũ không chút nào lùi ma tử ta biết ngươi nhanh muốn rời khỏi rồi ở trước khi đi Tham gia một lần hoạt động tập thể. tử thì thừa Trên mặt một vệt Cho mọi người lưu cách nhớ nhung、đi. Nghe đến đó, ma tử không nhận. gia Ma ra mọi ngầm mọi động người người đi. nói lời nào rồi. Vậy thì đại biểu hiện cười. lần lưu đến nào nộ Vương đó. Vậy thư dẫn đứng ở bên cạnh có loại hoàn toàn không hợp cảm giác bỗng nhiên một cái tay ấm áp đặt tại trên đầu hắn quay đầu lại phát hiện mã nhiên chính mỉm cười nhìn mình nhẹ nhàng nói Vương thư dẫn, ta cùng tô sắc vi đi giúp ngươi đem mố mố nhận lấy. Sau đó mọi người thật tốt tụ tập một thoáng. Lão nhân gia yêu thích náo nhiệt. hơn nữa, ngươi hẳn phải biết, mố mố vi vọng nhất nhìn thấy, chính là ngươi có thể tìm tới cùng trung trí hướng bạn tốt. k i ế p trước, phán quan vương thư dẫn t ỏ a trấn cam túc lũng hữu học xã, mà võ thần tô sắc vi ngự thủ phương nam, căn cứ tư liệu hồ sơ ghi chép, hai người chỉ gặp qua một lần phán quan không thể chịu đựng siêu năng ăn mòn hiện tượng, sắp linh hồn tiêu vong một khắc đó, cũng là vào lúc đó, phán quan tán thành võ thần, để người sau đem phán quan năng lực vạn hóa đi, phán quan ở minh vực quyền khống chế bị cắt rời trước mắt, liền cũng lại chống cự không ngừng thương t h í thần hồn câu diệt, vương thư dẫn bất luận là đi qua vẫn là tương lai đều rất thàm mã nhiên cảm thấy chí ít không nên để người như vậy cảm thấy cô đơn h ắ c án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười chương hai trăm tám mươi hai hai trăm tám mươi một kiếm thủ mang đi mã nhiên ngạo Ma tử thì lại làm sao. Chương hai trăm tám mươi hai, hai trăm tám mươi một kiếm thủ mang đi mã nhiên ngạo. Ma tử thì lại làm sao. Mã nhiên đưa ra lý do rất đầy đủ. Vương thư dẫn không nghĩ tới lý do cử tuyệt. Hắn đến hồ bắc bên này thời điểm, trong đầu nghĩ nổi bật hơn mọi người, được thảo lư học xã phúc lời đãi ngộ, để mố mố mau chóng trải qua ngày thật tốt. hơn nữa, Hắn cũng xác thực là được mẫu mố cho phép, cũng không có ra đi không lời từ biệt. Có thể hiện tại, vương thư dẫn xác tỉnh phán quan năng lực, lại bị mã nhiên như thế vừa đề tỉnh, đột nhiên cảm giác thấy, mẫu mố một người, lớn tuổi, chính mình không ở, chẳng phải là thành không x à o lão nhân, vạn nhất, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, không có chính mình ở bên cạnh trăm non, vương thư dẫn cảm thấy, chính mình e sợ phải hối hận cả đời, vốn là hắn là muốn cùng mã nhiên, tô sắc vi đồng thời trở về, đem mố mố nhận lấy, có thể vị này mới lên cấp chấn quốc cấp năng lực giả thỉnh cầu, bị quả đoán từ chối rồi, lý do cho cũng rất đầy đủ, tốt đầu ngươi quá chậm, sẽ trì hoãn quá nhiều thời gian, không cái gì tật xấu, Đồng dạng là c h ấ n quốc cấp năng lực giả, tô sắc vi vạn hóa, làm cho nàng trở thành không có rõ ràng khuyết điểm hình đa giác chiến sĩ, mà mã nhiên cùng vương thư dẫn, năng lực càng nghiêng về chiến lược mức độ, đối với tự thân chiến lược tăng lên, tựa hồ không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. nhưng là, mã nhiên cùng vương thư dẫn tình huống lại có chút không giống, trừ bỏ c h ấ n quốc cấp năng lực giả bên ngoài, Mã nhiên còn đem nội khí thôi diễn cũng tu luyện tới thập tứ đoạn cấp độ. n ộ i khí thập tứ đoạn, nghe tới liền khiến người ta cảm thấy có chút hoa mắt. Nếu như không có siêu năng lực k ể bên người, mã nhiên vẫn cứ là địa cầu văn minh cường giả đứng đầu nhất. mà vương thư dẫn, cũng chỉ là cái thường thường không có gì lạ người bình thường rồi. bởi vì giác tỉnh c h ấ n quốc cấp siêu năng lực mà hơi có chút tâm thái biến hóa vương thư dẫn. còn chưa kịp bành trướng, liền bị thực tế tàn khốc đà kích rồi, cũng chính bởi vì vậy, hắn rất nhanh tiến hành rồi một phen tinh chuẩn tự mình định vị, tâm thái cấp tốt điều chỉnh xong, cùng ngô địch, lý hạnh này hai vị tiền bối hòa mình, làm tốt quan hệ, từ cam túc tỉnh đem vương thư dẫn mố mố tiếp về thảo lư học xã quá trình bỏ bớt đi không nhắc tới, tô sắc vi thêm vào mã nhiên, hai đại trấn quốc cấp năng lực giả tự mình tiếp người, tình cảnh không cần phải nói, tính ổn định, tính an toàn tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. vào giờ phút này, thảo lư học xã c ỡ lớn luyện ca trong phòng, lý hạnh ngồi ở gian phòng góc, thao túng được rồi v ĩ n h động máy quay phim, mở ra ghi hình hình thức, bưng mâm trái cây, dân rượu nước đồ uống công tác do bị mạnh mẽ kéo qua vạn hải hào phụ trách ở đây tuổi tác lớn nhất vạn hải hào là đối lập thành thục nhất sẽ chăm sóc đồng bạn một cái thuộc về loại kia một đám người đi ăn thịt nướng mọi người đều đang động chiếc đũa hắn lại chủ yếu phụ trách thịt nướng loại hình a hào đến uống điểm qua rượu đ ấ y thật là khó uống tại sao ma tử như thế thích uống rượu a không có thể hiểu được thảo lư học xã nội bộ như vậy gọi vạn hải hào cũng chính là ngô địch rồi đến rồi đến rồi đừng thúc hoàng vệ quốc xã trưởng cũng thu đến mới lên cấp c h ấ n quốc cấp năng lực giả xuất hiện tin tức ngay lập tức chạy tới phán quan tuy rằng không giống võ thần thượng đế di vương âm dương sư như vậy toàn diện, năng lực có chút đơn nhất, nhưng cũng chính bởi vì vậy, nó có cực cường chiến lược tác dụng, giác tình tức là đ ỉ n h phong, minh vực vừa mở, sau đó ngoại tinh người xâm lược lại phát động chiến tranh, những kia ở tiền tuyến r ụ c huyết phấn chiến những anh hùng, liên lại nhiều một tầng bảo đảm, dù cho thể linh hồn trạng thái, không thể ăn uống, có thể kia rốt cuộc cũng là một loại tồn tại phương thức, liền cùng vương thư dẫn dự đoán một dạng. Lão hoàng cũng cho rằng, theo thời đại tiến bộ cùng khoa học kỹ thuật phát triển, tương lai một ngày nào đó, địa cầu cũng có thể làm được trường tồn văn minh loại kia tùy ý truyền ý thức trình độ. nguyên nhân chính là như vậy, đục khoét nền tảng hoàng về quốc xã trường bị lũng hữu học xã trình xã trường văng cái máu chó đầy đầu, lại vẫn cứ không che vẻ hưng phấn đừng uống rượu uống nước trái cây sữa bò cô la ri te nhiều như vậy đồ uống tiểu hài tử uống gì rượu lão hoàng lời nói mặc dù là nói như vậy nhưng hắn trung quy mở một con mắt nhắm một con mắt đi tới bên cạnh cùng vương thư dẫn mố mố tán gấu tán gấu lên thế hệ trước đề tài t Ô sắc vi trong tay nâng mít phô phô nè, hát lên ôm ập, cởi trường n h ậ t mặt nạ, nàng vừa mở miệng, liền để mã nhiên nghe mí mắt kinh hoàng. thế là, mã nhiên không chút biến sắc mang theo một bình ướp lạnh bia, đi tới điều âm đài bên cạnh, mang theo tai nghe, tiến vào chuyên nghiệp điều âm sư trạng thái, để ta hưởng thụ cảm giác này, ta là cao ngạo sắc vi, phải thừa nhận, chỉ cần có một tên ưu tú điều âm sư, mặc dù là điên cuồng lạc điệu, căn bản không dùng tâm hát xa điêu thiếu nữ, cũng có thể t r ư ớ c mắt hóa thân thực lực hát tướng, dẫn tới cả s ả n h đường ủng hộ, mã nhiên điều song âm, xoa xoa trên lòng bàn tay nước đá, nhìn về phía ẩm thân trên không trung, vừa mới chuyển xong vòng tròn chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm, ý niệm lan truyền, ngươi đang làm gì tiểu hạt đào lập tức trả lời bạn nhảy được bị một viên tròn vo màu vàng tiểu hạt đào đến cùng nhảy cái gì ai cũng nhìn không ra đến nó vui vẻ là được rồi mã nhiên mang theo bình rượu đi tới ma tử cùng tô sắc vi trung gian ngồi xuống hướng về ma tử nâng mở chai rượu chạm cốc uống rượu ngoài ra không có bất luận cái gì giao lưu nhìn dáng dấp hai người như là đang liều rượu một dạng tô sắc vi ngồi ở bên cạnh vừa nhét vào trong miệng đồ nướng vị khoai chiên cùng hoàng kim việt quay vừa uống rượu mơ giải trán nàng trong ly trang vốn là là cô la chỉ có điều đến từ phủ lam học xã siêu năng lực rượu mơ vào lúc này đưa đến lừa dối tác dụng chờ khai phá cấp siêu năng lực rượu mơ có thể mang ngón tay tiếp xúc được tất cả chất lòng biến thành rượu mơ siêu năng ăn mòn làm trọng độ cồn gì ứng n à y kỳ thực là c á c h lực sát thương rất mạnh năng lực chỉ cần tiếp xúc được kẻ địch vết thương là có thể trực tiếp đem kẻ địch trong cơ thể dòng máu tất cả đều biến thành rượu mơ có thể trước mắt thuấn sát tuyệt đại đa số cơ thể sống cấp bậc của nó bị ớ p đến chờ khai phá cấp Vẹn vẹn là bởi vì nó siêu năng ăn mòn cùng năng lực bản thân tồn tại to lớn xung đột. Bất quá, năng lực này bị tô sắc vi vạn hóa tới tay sau. Siêu năng ăn mòn hiệu quả liền hầu như có thể bỏ qua không tính rồi. hiện tại lên đài hiến hát, là ngô địch, vương thư dẫn ngồi ở bên cạnh, khôn ngoan cùng mố mố cùng hoàng xã trưởng, nghe hai người nói chuyện phiếm, nghe xong một lúc, Hắn liền bị m ỗ m ỗ đuổi qua một bên, để Hắn nhiều bồi c ắ t bằng h ư u chơi. Vương thư dẫn chuyên tâm nghe ngô địch hát, nghe nghe. Hắn liền nở nụ cười, thật là khó nghe a ha ha ha ha. quả thực chính là tử vong ca sĩ, phốc, vương thư dẫn phát hiện. ngô địch kỳ thực so với trong tưởng tượng của mình càng tốt hơn tiếp xúc, vì học trưởng này tuy rằng để cho người ấm tượng đầu tiên rất kém. nhưng trong xương cốt, là cái thuần phát nhiệt thành người, không nói những cái khác, nếu là hắn vương thư dấn hát trình độ kém đến trình độ như thế này, liền tuyệt đối không thể lên đài biểu diễn. Bất quá, ngô địch tính cách kỳ thực rất tốt, tuy rằng không quá sẽ nói, thế nhưng khi hắn bị chọc vào chân đau, chỉ cần nói chính là sự thực, liền sẽ không t h è m quá thành giận. ngược lại sẽ khen ngợi đối phương thành thực tin cậy. mọi người ít nhiều gì đều uống chút rượu hoặc là cồn đồ uống. liền ngay cả lão cổ đồng hoàng về quốc xã trường. cũng là tâm tình phấn khởi. lôi kéo vương thư dẫn m ỗ m ỗ uống hai chén. trong phòng luyện ca bầu không khí rất nhanh xào nóng. vương thư dẫn bị ngô địch cùng lý hạnh d ự c dây vài câu. liền cười to lên đài. Đem trên đời chỉ có m ụ m ụ tốt mạnh mẽ cải biên thành trên đời chỉ có m ỗ m ỗ tốt. Hắn ngón giòn rất kém còi. Mọi người tại đây bên trong, cũng chỉ cao hơn niệm ca từ cấp bậc ngô địch. Có thể vương thư dẫn m ỗ m ỗ nghe xong này ca. nhưng là cao hứng ghê gớm. đội khách làm chủ. lôi kéo hoàng về quốc xã trưởng uống nhiều hai chén. hát không sai chứ. phi, hát giống như ta rác rưởi. còn không thấy ngại lấy ra bêu xấu ngô địch không chút khách khí phản bác vương thư dẫn quan điểm thỉnh cầu mã nhiên ra tay vì hắn điều âm vốn là mã nhiên là không quá đồng ý làm như vậy có thể liếc mắt nhìn ngô địch điểm ca tên thiên sách thương hồn được liền một bài này có mã nhiên điều âm ngô địch lần thứ hai lên đài hiến hát trình độ rõ ràng so với trước mạnh mười mấy cái đẳng cấp đạt đến người bình thường trình độ thiếu niên thanh âm non nớt trải qua tân trang sau giai điệu ngược lại cũng để người cảm giác mới mẻ có khác ý nhị nghe móng ngựa đạp tật tiếng loạn bóng đêm viết thâm trầm g i ế t một thương định càn khôn há sợ bạch cốt hoang hồn một khúc kết thúc liền ngay cả toàn trường uống rượu không lên tiếng có người nói nghe không hiểu địa cầu ca ma tử cũng mang tính tưởng trưng phòng một lần trưởng bầu không khí càng phát hỏa nhiệt vạn hải hào lý hạnh hoàng vệ quốc xã trưởng cũng đều đi tới hát lên tô sắc vi ôm một đầu nương toàn dây gặm lén lút meo meo nhìn về phía bên cạnh mã nhiên tâm thần có chút hoàng hốt không biết được tại sao nàng luôn cảm giác hiện tại mã nhiên cùng mới bắt đầu so ra, thay đổi một ít, hiện tại cẩn thận nghĩ đến, tất cả những thứ này thay đổi, tựa hồ là kiếm thủ lâm cầu bại trở về thương minh tinh chi sau đó phát sinh, kiếm thủ rời đi, tựa hồ mang đi trên người mã nhiên phần kia ngạo mạn, lấy người làm chính, có thể gió được mất, có lẽ, này chính là thiên tài chứ, có thể nhìn thấy trên người người khác ưu điểm cùng khuyết điểm, h ấp thù nó ưu tú chỗ, quan sát so sánh tự thân, từ bỏ tương đồng khuyết điểm, bỗng nhiên, tô sắc vi cười h ì h ì tầm mắt rơi vào trên người ma tử, v ị này sau khi rời đi, tính cách của mã nhiên sẽ phát sinh biến hóa sao, nếu như biết như vậy, sẽ có thế nào chuyển biến đây, ma tử, ngươi làm sao sẽ mất trí nhớ a, uống một chút rượu, ngô địch lại bắt đầu tìm đường chết, nằm tựa ở trên ghế sơ a, lơ o, nơi g ơ ma tử, nhưng là không hề để tâm hắn mạo p h ạ m chỉ là vừa uống rượu, vừa nói, ta đập nát cánh cửa không gian, từ thương minh tinh xuyên qua đến địa cầu trong quá trình, vận khí quá kém, vừa vặn đụng vào bị kiếm thủ ra cố quá lỗ sâu, hai hố sâu lớn lẫn nhau đan sen, gợi ra không gian dòng xoáy ngô đ ị c h ôm một cái bình rượu ngơ ngác mà hỏi ta trước đoán đúng đúng không ngươi phải đi rồi u v g quờ quờ m về thương minh tinh đi tìm kiếm thủ một mình đấu u v g quờ quờ m hai người hàn huyên rất nhiều rất nhiều cụ thể nói nội dung hiện trường tất cả mọi người nghe ngơ ngơ hồ hồ không nhớ rõ rồi, chỉ có lý hạnh máy quay phim trung thực mà đem tất cả ghi chép xuống, tô sắc vi ăn uống no đủ, lấy điện thoại di động ra, giúp trang bên trong tin tức biểu hiện chín mươi chín, trực tiếp nhìn phía dưới cùng một cái, tiểu nhật nguyệt bạn học đồng hoài minh, dĩ nhiên là nhiên ca đề nghị hát hoạt động, ôm ôm ôm, ta ở ngoài đ ị a còn phải đuổi bản thảo, không về được, thực tên ước ao, kia liên kia thành kia nửa kiếm vạn hải hào, nếu là ngươi ở là tốt rồi, tốt xấu nhiều mưng trà dâng nước, bên này rất náo nhiệt, mọi người hứng thú rất cao, sở dĩ, công tác của ta lượng rất lớn, huyết viêm tống s ở hô, mới vừa làm thịt một cái ngoại tinh quái vật, rất vướng tay chân, a hào, thay ta chính ma tử cùng nhiên ca một chén, kiếm thủ đích truyền chu hàm dịch vạn sư đệ ngươi bình thường sẽ không như vậy nói chuyện xem ra cũng là uống không ít như vậy cũng thay ta kính ma tử cùng nhiên ca một chén đồng tâm liếu hoa điệp thay ta kính ma tử cùng tiên tri một chén ngự không hả nam quang thay ta kính ma tử cùng nhiên ca một chén sắc sắc sắc sắc, sắc tô sắc vi dĩ nhiên không ai kính võ thần một chén tức dẫn đánh gáy h ọ p lại. nhen nhen nhen, tô sắc vi phát hiện, bên cạnh mã nhiên sách mở chai rượu, đem chính mình không rơi chén rượu đựng, mạch bá vương thư dẫn cũng thả xuống m i c h ô p h ô n è lý hạnh ba chân bốn cẳng, chạy đến trước đài điều khiển, cắt đức còn lại ca đơn, trong phòng luyện ca trở nên y ê n t ĩ n h lại, kính tương lai, nói xong ngắn gọn chúc rượu từ, mã nhiên đem trong chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch ngô địch bưng lên chứa rượu đế cái chén lý hạnh từ trên mặt đất thuận lên là một ly rượu đỏ vương thư dẫn bắt được một bình quả bia vạn hải hào nắm bắt một bình nhỏ màu mực sắt lá trang rượu sái tô sắc vi ôm lấy một thùng nước tinh khiết quơ quơ ngón tay đem nó toàn bộ chuyển hóa thành rượu mơ Hoàng v ệ quốc xã trưởng cùng vương thư dẫn mỗ m ỗ đều bưng lên một chén nhỏ dùng hành cùng tỏi luộc quá thiểu hưng rượu vàng. Mọi người âm điệu khác nhau, cũng không chỉnh tệ, lại đều nói ra đối hy vọng tương đồng mong đợi, kính tương lai, thời khắc này, tựa hồ liền ma tử cũng bị cảm hóa, k h ó e môi hơi n h í t lên, cộng uống, hắn giơ lên chén rượu trong tay, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch, Hí tinh sinh ra mười, chương hai trăm tám mươi ba hai trăm tám mươi hai Ma tử rời c h ạ m tam thi, sáng sớm ngày thứ hai, nắng sớm mờ mờ, giữa bầu trời mơ hồ có thể nhìn thấy còn chưa rời khỏi sàn diễn nguyệt ngân, Ma tử đứng ở thảo lư học xã cửa lớn ngay phía trên, hắn muốn trở về thương minh tinh rồi, phía dưới, hết thầy cùng Ma tử tiếp xúc qua người, đều lại đây vì hắn tiến đưa, vì này ma tử, cùng ngạo bất kham, bảo ngược mạnh mẽ, có thể chưa bao giờ ì mạnh hiếp yếu, rất có đại hiệp phong độ, dù cho là không hiểu chuyện xưa của hắn người, nhìn thấy hắn đột nhiên muốn rời khỏi, mọi người cũng cảm giác thấy hơi không nỡ, kỳ quái chính là, bình thường cùng ma tử quan hệ tốt nhất ngô địch không có tới, không biết được đang làm gì, có lẽ, là uống rượu uống nhiều rồi còn đang ngủ vương thư dẫn không dám xác định chính mình suy đoán lý hạnh cũng là t r a o mày không đúng ta đặc biệt đi tìm hắn hắn không ở trong phòng hơn nữa điện thoại di động cũng không gọi được trọng yếu như vậy như thế có kỷ niệm ý nghĩa thời khắc ngô địch tên kia sai qua sau đó e sợ sẽ hối hận một quãng thời gian rất dài Đứng ở thảo lư học xã trên cửa lớn ma tử, lại tựa hồ như cũng không có chú ý tới thiếu đến rồi một cái. ngày sau mọi người khoát tay áo một cái, quay lưng quạ, thản nhiên nói, đi rồi. nói chuyện, ma tử bay vọt lên, chờ đắt, ma tử, ta chuẩn bị cho ngươi địa cầu đặc sản địa phương, đem những này mang tới, âm thanh của ngô địch. đ e m vừa mới cất cánh ma t ử gọi ngừng lại, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt tù vào chỗ, chỉ thấy ngô địch cóng lấy một ngọn núi nhỏ giống như bọc, trong này trang cất rượu sổ tay, một ít nhắm rượu món ăn hạt giống, lý hạnh khoảng thời gian này đập ghi hình cùng quang năng máy truyền tin, còn có, ba ba, ngô địch giống cái lão thái thái một dạng, chuẩn bị tinh tế linh tinh một đống lớn thượng vàng h ạ cám đồ vật nhỏ muốn nói giá trị của những thứ này ngược lại cũng không cao then chốt là trong đó mỗi một dạng tựa hồ cũng cùng ma tử yêu thích cùng với hắn trên địa cầu trải qua h ư n g quan giờ khắc này trên người ngô địch đều còn mang theo mùi rượu tóc có chút ngồn ngang nhìn qua có chút lôi thôi hiển nhiên hắn ở tủ uống sau một đêm không ngủ, liền vì chuẩn bị những này không cái gì chứng dùng địa cầu đặc sản địa phương, ma tử như là nhìn kẻ ngô si một dạng theo dõi hắn nhìn một lúc lâu, khói mắt hơi co giật, trầm ngâm nửa ngày, ma tử trung quy vẫn là không nói gì, từ trong tay ngô địch tiếp nhận mọc, tay trái mang theo, mở ra tay phải, nắm đầu của ngô địch, thoáng buông tay ra, đ ặ t tại đối phương trên đầu, xoa xoa, thối tiểu duyệt, nỗ lực trở nên mạnh mẽ đi. Lúc nào, ngươi có thế để cho chuôi kia ngô địch hóa hình thành người, lại đến thương minh tinh tìm ta, ta hẳn là có thể giúp nàng thiếu đi một ít đường vòng. như vậy, giang hồ đường xa, hữu duyên lại gặp, nói chuyện, ma t ử bay lên trời, bóng s á n g từ từ nhỏ đi. một chút biến mất ở trong gió cuối cùng cuối cùng mọi người tựa hồ mơ hồ nhìn thấy một cây trường thương trên treo một cách to lớn bọc xé xách không gian biến mất không còn tâm tích không ngừng ly biệt không ngừng gặp gỡ đây chính là nhân sinh ngô địch ngươi ngươi thật g i ố n g như bị ma tử vò chọc rồi phốc pha pha pha pha ta vừa nãy liền nhìn thấy vẫn muốn nói vẫn không không ngại ngùng nói các ngươi thật là có thể nín vương thư dẫn cùng lý hạnh ở bên cạnh cười lớn lên cười trên sự đau khổ của người khác nhắc nhở ngô địch đến cùng phát sinh cái gì ngô địch mờ mịt sờ sờ đầu tóc đây nhiều như vậy tóc chạy đi đâu rồi chính mình thật giống xác thực đã biến thành một cái tiểu đầu chọc một sợi tóc đều không mò đến nhắn bóng, vuốt còn rất thoải mái, ma tử này, quá át thú vị chứ, họ phong đột nhiên biến, toàn bộ thảo lư học xã bên trong, tràn ngập vui vẻ b ầ u không khí, chân lung không có bị hao t ổ n mã nhiên chậm rãi đi tới trước người ngô địch, trong tay ánh sáng nhỏ lấp lóe, trước mắt đưa ra phán đoán, ma tử có thể biết, ta dự định đơn độc chỉ điểm ngươi cùng lạc tiên lê, Hà tử, có điều kiện như vậy, ngươi rất nhanh sẽ có thể đến nội khí tam đoạn, cho nên mới cùng ngươi mở ra cái chuyện cười, không cần quá lo lắng, đợi được nội khí tam đoạn sau, lại quá hai đến ba ngày, tóc của ngươi hẳn là liền khôi phục lại nguyên lai độ dài rồi. nội khí tam đoạn đặc thù, chính là tế bào hoạt tính tăng cường, sự trao đổi chất tốc độ vượt xa người thường, mã nhiên phán đoán không sai mọi người tại đây đều biểu thị tán thành vậy hẳn là chỉ là cách không ảnh hưởng toàn cuộc chuyện cười ngô địch một cách thô tiểu ra nhóm bị mở cách như vậy chuyện cười cũng không cảm thấy khó chịu ngược lại có loại trở thành tiêu điểm bị muôn người chú ý thoải mái cảm ma tử trước khi đi còn đưa hắn một cách lễ vật nhỏ à, ngô địch vuốt chính mình tiểu đầu chọc Suy nghĩ, ma tử hành động này có tồn tại hay không một số thâm ý, cạo đầu chọc, càng dễ dàng giao được bằng hữu sao. Suy nghĩ sâu sắc một lúc lâu, ngô địch bung ô tay ra, ôm lấy bội kiếm của mình, kết bạn cái gì, không quá đáng tin, chính mình tạo một người bạn, lại như t r ư ơ n g cuồng giống như ma tử, nói không chắc trăm nghìn năm sau. còn sẽ có người kêu gọi mình và ngô địch ở giữa cố x ự đây ngô địch nghĩ như vậy trong nháy mắt ba ngày đi qua rồi treo võ thần bài bài xa hoa trong túc xá tô sắc vi hoàn thành rồi hôm nay phần tu luyện sau nằm dựa vào ở trên giường vừa ăn hạt hạnh nhân cùng m a c c a vừa suy nghĩ một c á c h nào đó vấn đề mấy ngày nay ở huấn luyện thường ngày đồng thời Nàng cũng bén nhảy phát hiện một cái chuyện thú vị. Ma tử rời đi. tựa hồ mang đi mã nhiên kiệt cuồng. giống nhau lúc trước kiếm thủ rời đi lúc. mang đi mã nhiên phần kia ngạo mạn. những ngày này xuống. tuy rằng những người khác đều không có bất kỳ phản ứng nào. nhưng tô sắc vi quan sát cẩn thận nhập vi. nhìn rõ mọi việc. Nàng biết. cùng với trước so ra. bây giờ mã nhiên. s ử sự càng ngày càng khiêm tốn, cố kia tránh xa người ngàn dặm khí tràng còn đang, lại không còn giống trước như vậy đâm người, lấy người làm chính, có thể gió được mất, thiếu nữ thở dài, nhiều đạo lý đơn giản a, ai cũng sẽ nói, nhưng là, tô sắc vi gặp qua trong tất cả mọi người mặt, có mà chỉ có mã nhiên làm được trình độ như thế này, tên kia, đ a n g không ngừng cải thiện tự thân tính cách ạ. Vĩnh không vừa lòng. Vĩnh không dừng lại. Vĩnh v i ễ n truy cầu cảnh giới càng cao hơn. tô sắc vi hồi ớ c mã nhiên qua lại. hơi thêm tổng kết. đem loại người này tính cách đặc điểm. quy lạp đi ra. xưng là cải tiến hình nhân cách. tiểu minh bạn học cũng từng ở trong đám nhắc qua tương tự người. hắn thậm chí còn ở trong đám đặc biệt phát biểu quá một phen ngôn luận. nói loại người này chỉ cần sống sót, không ngừng tiếp xúc tân sinh sự vật, không ngừng nhận thức mới người, liền có thể thông qua t r ả m tam thi thủ đoạn, từ từ để t ự thân hướng tới hoàn mỹ, ở đạo giáo tín ngưỡng bên trong, tam thi đại biểu nhân thể nội bộ thượng, trung, h ạ tam thi, là ba loại áp dụng, phân biệt là s i n g u chờ ngốc, buồn phiền vọng tưởng, ham muốn thực sắc, tiểu minh nói chạm tam thi, hiển nhiên không chỉ hạn chế với những phương diện này, cả nghĩ quá rồi, tô sắc vi tâm thần niệm chuyển ở giữa, một túi hạt hạnh nhân toàn bộ phát ra kết kèn kẹt tiếng phá nát, quả s ắ c tự nhiên bóc ra, quả nhân đứng x i p hàng, từng viên một bay đến trong tay nàng, dưới cái nhìn của nàng, giống mã nhiên tên như vậy, coi như là thiên phú thường thường không có gì lạ, E sợ cũng có thể ở bất kỳ thời đại, bất luận cái gì văn minh bên trong làm ra một phen thành tựu chứ? Võ hiệp, lịch sử, tiên hiệp, huyền huyến, tương lai, kỳ huyến. Nàng luôn cảm giác, mã nhiên chỉ cần vận khí không phải quá kém, không quản ra đời ở đâu cái văn minh, cuối cùng luôn có thể sừng s ứ n g ở văn minh đỉnh. đ ư ơ n g nhiên, điều này cũng khả năng là lọc chính hiệu ứng. rốt cuộc cái tên này là sắc vi đại nhân định ra đến muốn cho tự thân vượt qua cái thứ nhất tiểu mục tiêu quá yếu sao được tùng tùng tùng cửa phòng bị người vang lên ngoài cửa truyền ra âm thanh của mã nhiên phán quan đã quyết định quyết tâm muốn thân hóa minh vực rồi đi thôi tô sắc vi hơi suy nghĩ từ trên giường trôi nổi lên bay tới cửa thuận tay dùng niệm động lực kéo cửa phòng ra nàng cũng không cần mở s á t khí tay không bóp nát hai viên m a c k a vỏ cứng đến rồi đến rồi một viên quả nhân ném vào trong miệng mình một viên khác dùng niệm động lực mang theo đưa đến trước mặt mã nhiên lần này mã nhiên tiếp nhận rồi chiến h ữ u chia sẻ vẫn chưa từ chối chỉ là một cách tự nhiên mà đem rượu mơ có nhân quả nhân ăn đi. Biểu hiện rất là bình thản. thiếu nữ cười ghi ghi. liền nói đi. mã nhiên cùng trước đây không giống rồi. từ trước hắn, tuyệt đối không thể tự mình tới cửa gọi người. cũng sẽ theo bản năng mà từ chối hảo ý của người khác. hiện tại, kẻ này hơi hơi biến được rồi một tí tẻo như thế. hí tinh sinh ra mười. chương hai trăm tám mươi bốn hai trăm tám mươi ba phán quan hóa minh vực mã nhiên phân tích làm mã nhiên cùng tô sắc vi đến đại lễ đường thời điểm c á c h khác học xã thành viên hạc h tâm cùng hoàng về quốc xã trường cũng đã đến hiện trường hôm nay phán quan vương thư dẫn liền muốn phát động siêu năng lực hy sinh chính mình hóa thành minh vực che chở cùng ngoại tinh người xâm lược anh dũng tác chiến các thủ hộ giả những ngày gần đây, vương thư d ấ n mỗ mỗ cũng bị thu x ế p xuống. Hoàng về quốc xã trưởng đặc biệt là nó sắp x ế p ba cái nghiệp giới danh tiếng không sai kim bài bảo mẫu, chăm sóc nó sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày. Lão nhân g i a này, thậm chí còn có thể miễn phí tham gia phổ cận lão niên đại học nội khí tu luyện lớp học, cùng c á c h khác có chủ đề bạn cùng lứa tuổi cộng đồng tu luyện. Lão hoàng tâm tư cẩn thận. từ ăn, mặc ở, đi lại đến hứng thú ham muốn, tất cả đều cân nhắc chu đáo rồi. Vương thư dẫn ở xác nhận mố mố ở chỗ này sinh hoạt, so với trước đây hạnh phúc rất nhiều gấp bội sau, rốt cuộc làm ra quyết định, chính là ngày hôm nay, chính là hiện tại, hắn muốn đem thân thể của chính mình hóa thành minh vực, trở thành danh xứng với thực phán quan. Vương thư dẫn cho rằng, chính mình nâng tiên tri phúc, mới có thể ở không có làm ra bất kỳ cái gì cống hiến tình huống, thu được cái khác tuyệt đại đa số học xã thành viên đều không thể hưởng thụ đến phúc lợi đãi ngộ, quyền lợi cùng nghĩa vụ, vĩnh viễn là ngang nhau, chỉ hưởng thụ quyền lợi, không thực hiện chính mình hẳn là thực hiện nghĩa vụ, kia cùng dòi b ỏ khác nhau ở chỗ nào, vương thư dẫn vĩnh viễn không muốn trở thành cha mẹ mình người như vậy, người sống một đời, tín dự hai chữ, sống sót, liền muốn coi trọng chữ tín, lời đã nói ra, liền nhất định phải thực hiện, một ngụm nước bọt một viên đinh, hắn đang giác tỉnh siêu năng lực cùng ngày, liền hướng mọi người hứa hẹn, chính mình chắc chắn sẽ không để mọi người thất vọng, hiện tại, không có nỗi lo về sau, vương thư dẫn thì càng không chịu dây dưa dài dòng, để người cảm giác mình sợ chết rồi. n à y tuyệt không phải nhất thời kích động. Trải qua mấy ngày, vương thư dẫn cân nhắc rất rõ ràng. nội khí tuy rằng có kéo dài tuổi thọ năng lực, nhưng mỗ mố tuổi đã rất lớn. vạn nhất có mệnh hệ gì. đó là vương thư dẫn không chịu đối mặt cuộc diện, mà đem thân thể của chính mình hóa thành minh vực. liền mang ý nghĩa. vạn nhất mỗ mố có cái gì bất ngờ. Nàng cũng có thể lâu dài ở trong minh vực tiếp tục sống. Huống chi, vương thư dẫn từ bỏ thân thể, hóa thành minh vực, cũng không ý nghĩa chính mình thật chết rồi. Chí ít, ở trong minh vực, hắn sẽ lấy linh hồn trạng thái tồn tại xuống, không muốn dùng loại ánh mắt này nhìn ta a. nói đến, ta vậy cũng là là biến tướng vĩnh sinh chứ, đây là chuyện tốt, đáng giá cao hứng. vương thư dẫn cảm nhận được người này ánh mắt phức tạp nhìn kỹ nói xong nói xong bỗng nhiên có chút mất mát chính là tổng lo lắng mố mố biết chân tướng sau đó sẽ cảm thấy khổ sở hy vọng mọi người có thể giúp ta che giấu mố mố có thể ẩm dấu bao lâu liền ẩm dấu bao lâu đợi được sau đó thực sự không gạt được lấy mố mố tính cách cuối cùng cũng sẽ lý giải sự lựa chọn của ta đồng thời là ta cảm thấy tự hào chứ vương thư dân còn có rất nhiều lời muốn nói hãy cùng nói di ngôn một dạng bao quát hẳn là làm sao giấu riêng được bà n g o ạ i hắn các loại tình tiết bao quát mỗi tuần gọi điện thoại đem mình sớm lục tốt âm truyền phát cho nay nay nói dối xưng chính mình ở n g o ạ i địa chấp hành nhiệm vụ mã nhiên yên tính nghe xong hắn lên tiếng Lúc này mới ngữ khí sâu kín nói, kỳ thực, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy, vương thư dẫn ngây người rồi, chẳng lẽ còn có biện pháp tốt hơn, mã nhiên khẽ mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nói, ta có thể dùng nội khí giúp ngươi đắp nặng hình thể, bao vây lấy linh hồn của ngươi, khiến ngươi có thể tạm thời rời đi minh vực, cùng người bình thường một dạng giao lưu, đối thoại, có cái gì muốn nói ngươi hoàn toàn có thể chính mình đi nói chỉ muốn chú ý một điểm không muốn làm quá động tác mạnh nó liền sẽ không tàn ra nói tới chỗ này mã nhiên mở ra tay trái tia sáng mịt mờ trạng thái lỏng nổi k h í chậm rãi tàn mát ra ở trước mắt mọi người một chút ngưng tủ ra nhân loại hình dạng khoảng chừng mười lăm giây sau đoàn này n ộ i khí hoàn mỹ mô phỏng ra dáng dấp của vương thư dẫn. còn, còn có loại này thao tác, vương thư dẫn s ư ờ n sốt nửa ngày. hưng phấn nói, vậy thì thật là quá tốt rồi. ở đây những người khác mặc dù có chút không hợp với lẽ thường, nhưng vừa nghĩ đây là mã nhiên thủ bút, cũng không cảm thấy có cái gì rồi. rốt cuộc vị này chính là có thể cùng kiếm thủ. Ma tử thâm nhập thảo luận tu luyện con đường nam nhân, từ hai vị kia đại lão trên người, học được một điểm bé nhỏ không đáng kể thủ đoạn nhỏ, cũng là có thể lý giải, chứ, vương thư dẫn không nghĩ nhiều như thế. Hắn là c á c h hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, sở dĩ cũng rất khâm phục mã nhiên, không hoài nghi chút nào chuyện này chân thực tính, vô cùng phấn khởi vòng quanh nội khí người giả loanh quanh hai vòng sau. k h ôi phục c h ấ n định tâm tình, lúc này mới gãi gãi đầu, ngư khí có chút phức tạp, kỳ thực ta làm ra quyết định này, cũng không phải thuần túy vì mọi người, cũng có chính mình tư tâm, từ rất nhiều năm trước bắt đầu, mỗi ngày đi ngủ trước, nằm ở trên giường, vừa nghĩ tới thân thể của ta ghen đến từ hai tên kia, ta liền cảm thấy sự tồn tại của chính mình rất dơ bẩn, buồn nôn, thấp hèn, làm người buồn nôn, hai người kia đê hèn di truyền tin tức, tuyệt đối không thể truyền thừa tiếp, kéo thấp tổ quốc ghen bình quân trình độ, bọn họ ghen, hẳn là bị triệt để tuyệt diệt, từ nhân loại di truyền tin tức trong kho bị loại bỏ đi ra ngoài, dù cho là chết, ta cũng không chịu kéo bộ này sơ bẩn thân thể tiếp tục kéo dài hơi tàn, vương thư dẫn càng nói càng kích động, buồn nôn, buồn nôn, Buồn nôn, nếu như không phải không nỡ mố mố, ta đã sớm tự sát rồi. hiện tại, vừa vặn, nói tất, vương thư dẫn cười cợt, bắt đầu rồi, c h ấ n quốc cấp siêu năng lực phán quan, kíp hoạt, nháy mắt kế tiếp, thân thể của vương thư dẫn đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời đỏ như màu máu hạt. những hạt này tiếp tục phân chia tỉ mỉ trở thành càng thêm nhỏ bé tồn tại hai hóa bốn bốn hóa tám cứ thế mà suy ra từ từ hướng tới hư vô hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người không chờ mọi người lên tiếng nhục thân biến mất đã có thể sáng tỏ tuyên cáo t ử vong vương thư dẫn nó thân thể đường viền từ từ ở trong không khí bị phát h ỏ a ra đến nhàn n h ạ t màu trắng đường nét đ a n ra vương thư dẫn khuôn mặt cùng thân thể. Chờ đợi hơn năm mươi giây sau. Thân thể của vương thư dẫn rốt cuộc hoàn chỉnh cấu trúc đi ra. chỉ có điều, bóng người của hắn có vẻ hơi h ư huyễn. không chân thực, hắn nắm nắm nắm đấm. nỗ lực nắm lên chén rượu trên bàn. lại mắt hụt. đây chính là linh hồn sao. tại sao chúng ta dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Hẳn là năng lực của vương thư dẫn tính đặc thù đi, dù sao lấy trước nghe đều chưa từng nghe nói cái nào siêu năng lực đang sử dụng trước nhất định phải thanh toán đánh đổi. điểm này, thậm chí ngay cả vương thư dẫn chính mình cũng không làm rõ ràng được. Cuối cùng đứng ra vì mọi người giải thích nghi hoạt, vẫn là mã nhiên, chấn quốc cấp siêu năng lực phán quan, kích hoạt tự mang linh hồn nhuộm dần vực tràng. có thể mang vô hình vô chất thể linh hồn cổ hiện hóa đi ra mã nhiên ngữ khí bằng phẳng phảng phất tự thuật một cái nào đ ó sự thực khách quan lấy vương thư dẫn thể linh hồn vị trí chỗ ở làm trung tâm đường kính năm m ư ờ i k mơ trong phạm vi đều là minh vực danh giới ở minh vực bên trong phạm vi hết t h ả y chưa từng tiêu vong linh hồn đều có thể bị nhìn thấy những linh hồn kia Chịu đến minh vực che chở, sẽ không tiêu tan, sẽ không có bất kỳ hao tổn nào, có thể vẫn tồn tại xuống. Những này Phán quan năng lực trong quá trình giác tỉnh Mang theo tin tức đoạn ngắn chỗ chưa từng miêu tả địa phương Liền hiện tại vương thư dấn bản thân đều không biết được. Má nhiên nhưng là rõ rõ ràng ràng đối lập cao cấp siêu năng theo chỗ chưa thư giác là lập cấp quá miêu đều siêu địa cao lực lực tức được tả tại biết rõ rõ Đối Má đại thể sẽ phù thêm một ít không có bị miêu tả quá phù thêm tiểu năng lực, tỉ như ngự không năng lực giả hạ nam quang, có thể đem viên canxi coi như ăn cơm, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tác dụng phụ, vạn hóa năng lực giả tô sắc vi, đối đồ ăn hấp thu l ợ i d ụ n g hiệu suất, vượt xa người thường vô số lần, cực hàn năng lực giả lý hạnh c h ố n g hàn thể chất, mọi việc như thế, không phải trường hợp cá biệt, a này, chỉ còn dư lại thể linh hồn vương thư dẫn cảm giác thấy hơi lung túng. vốn là đã làm tốt cũng không còn cách nào bị bất luận người nào nhìn thấy chuẩn bị tâm lý rồi. có thể hiện tại, hắn luôn cảm giác, chính mình trước kích động, phấn khởi, bi trắng, đều là không có chút ý nghĩa nào tâm tình phát tiết, minh vực đặc tính, quyết định Hắn bị chuyển đến một cái nào đó cố định địa điểm sau, liền rất có thể sẽ trở thành một trạch nam, không có thể tùy ý di động, nhưng, là tiểu thuyết không dễ nhìn, là m ấ y phiên không đặc sắc, vẫn là điện ảnh cùng kịch truyền hình không cho lực, vương thư dẫn cảm thấy, cùng võ thần, tiên tri xó ra, chính Hắn một chấn q u ố c rất cá ướp muối, hắc án lưu, Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ b ê ít cao bố c ụ c vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười, chương hai trăm tám mươi năm hai trăm tám mươi bốn toàn dân trò chơi ma tử vơ sơ kiếm thủ, phán quan vương thư dẫn hiện tại năng lực, minh vực có khả năng gánh chịu linh hồn, cực hạn ước chừng là năm trăm ngàn người, các đại xã trưởng giao thiệp cũng chinh đến vương thư dẫn đồng ý sau đem nó chuyển đến vị trí bồn quốc trung tâm mà giao thông tiện lợi phát đạt địa thế bằng phẳng khu vực như vậy là có thể chăm sóc đến tuyệt đại đa số trọng thương không chỉ giả cùng vừa mới chết trận tiền tuyến các chiến sĩ để bọn họ có thể hồn về minh vực chịu đến vị này biệt hiểu bị đ ị n h vì phán quan c h ấ n quốc cấp siêu năng lực giả bảo vệ Phán quan lấy thân hóa minh vực k h u ê hôm đó m ộ ư ơ i một giờ năm mươi năm phút, diệp sơ đông cưới xe chạy tới thảo lư học xã, làm tiêu tương học xã một kỳ thành viên, hắn đặc biệt đuổi tới hồ bắc bên này, mục đích chỉ có một cái thu được mã nhiên nói tới cơ duyên, nội khí nhiên võ cùng thất toàn kiếm đạo, hai tầng hoạt động, từng người có m ộ ư ơ i cái tiêu chuẩn, kiếm đạo kỳ ngộ danh sách, hiện tại còn kém rất nhiều, không thể tập hợp nhân số, có thể n ổ i khí cơ duyên sức cạnh tranh độ, liền rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. thiên phú của diệp sơ đông không tính đặc biệt mạnh, chỉ là dính sớm tu luyện ánh sáng, lúc này mới may mắn trở thành trong danh sách người thứ mười, vừa mới đến thảo lư học xã, diệp sơ đông liền nhìn thấy một tên nhìn qua cùng tuổi tác hắn p h ả n phất, mặt quân trang nam tử cũng mới vừa từ trên xe việt giã xuống, ngươi là, nguyên bản đóng quân ở a ba khu dương lão ca đi, diệp sơ đông phản ứng rất nhanh, lập tức đầy nhiệt tình đánh tới gọi, dương quang chiếu, phề thống năng lực giác tình g i ả ta ở đồng hoài minh tiên sinh viết thiêu đốt mộng yểm một sách bên trong, từng thấy ngươi tranh minh họa, vừa mới xuống xe dương quang chiếu s ư ờ n g sốt một lúc, tầm mắt tập trung ở trên người diệp sơ đông, ngươi cũng là n ộ i khí cơ duyên trong danh sách mười người kia bên trong một cái. Hắn vẫn khí ngập trời. ở quãng thời gian trước, đụng tới sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn sự kiện, bởi vì tự thân năng lực không đủ. dự định cùng cái kia nhìn qua như là loại nhỏ màu máu kim tự tháp đồ vật đồng quy vô tận thời điểm, đem thân thể của đối phương từng khẩu từng khẩu nuốt ăn hầu như không còn. sau đó không chỉ có không thành vấn đề, thậm chí còn nhân họ đắc phúc, nội khí tăng lên dữ dội. đúng, hai người hơi làm hàn huyên, liền bị phụ trách tiếp đón vạn hải hào mang tới đến trong phòng khách, ăn khuya phong phú, chay m ặ n phối hợp cân đối, nhan sắc sáng rõ, mùi thơm phân tán, chỉ là nghe, liền có thể làm người trong b ụ n g sâu thèm, dương quang chiếu cùng diệp sơ đông một đường chạy tới, phụ trách tài xế lái xe đều là đổi người không đổi xe thay phiên điều khiển quá phục vụ thu cũng chỉ là hơi ngưng lại căn bản không có ăn cơm thời gian thảo lư học xã bên này sắp xếp chi kỳ hai người cũng không khách khí lập tức bắt đầu ăn nắm c ỏ này cá muối làm có trình độ a quá tiêu pha rồi xác thực nhiệt tình như vậy cảm giác ta đều có chút xấu hổ, bất quá, do kiểm nhập xa dịch, do xa nhập kiểm năng, n à y thứ nhất bữa liền phong phú thành như vậy, phía sau chúc ta miệng sẽ bị nuôi điêu a, yên tâm, nội khí cơ duyên hoạt động kéo dài trong lúc, hằng ngày ăn uống tiêu chuẩn, tuyệt sẽ không thấp hơn ngày hôm nay trước mắt này, thảo lư bên này thức ăn tiêu chuẩn cao như vậy sao, ta ở tiêu tương bên kia tuy rằng cũng cũng không tệ lắm nhưng cũng không đến trình độ như thế này à quá nhiệt tình làm ta đều có chút ngượng ngùng rồi diệp hương để khách khí rồi lần trước chúng ta thảo lư học xã tiên tri võ thần cùng kiếm thủ đồng thời đến tiêu tương đều là ngươi tự mình tiếp đón còn có dương lão ca ngươi ở a ba khu thịnh tình khoản đãi Tiên tri cũng có đặc biệt nhắc qua, nói tới chỗ này, vạn hải hào giải thích, vốn là, tiên tri cùng võ thần đều dự định tự mình lại đây, nhưng là hôm nay có tình huống đặc biệt, hai vị kia đi chấp hành hộ tống nhiệm vụ rồi, dương quang chiếu cùng diệp sơ đông nghe nói như thế, đầu tiên là xứng sờ, rất nhanh phản ứng lại, đại nhân vật gì, lại muốn mã nhiên lão để cùng cái kia võ thần tự mình bảo vệ. vạn hải hảo cười cợt nói, nếu ta có nói ra, khẳng định chính là có thể nói với các ngươi. kỳ thực coi như ta không nói, qua mấy ngày các ngươi cũng có thể đều biết rồi. là chúng ta người thứ ba c h ấ n quốc, nguyên bản lặn lội đường xa liên tục đi đường diệp sơ đông cùng dương quang chiếu nghe đến đó. liền nhất thời tinh thần c h ấ n động. tên gọi vương thư dẫn, năng lực là phán quan, vì kia năng lực, đơn giản tới nói, chính là triệu hoán minh vực, để các thủ hộ giả ở tử vong sau đó, cũng có thể bảo tồn linh hồn, không đến nỗi trong khoảng thời gian ngắn hồn phi phách tán. vạn hải hào làm việc rất ổn thỏa, mặc dù biết rất nhiều, nhưng hắn nói hơi có chút hàm hồ. cũng chưa hề đem quan trọng nhất hạt nhân tình báo nói ra. Hai người một p h e n truy hỏi, nhưng không có hỏi ra quá nhiều càng cụ thể, càng cặn kẽ tình báo, diệp sơ đông chừng mắt nhìn, tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng phán quan năng lực này, thoạt một nghe tới, xác thực là có thể cùng tiên tri, võ thần đánh đồng với nhau c h ấ n quốc cấp, ngày hôm nay ở đây, Ta cũng cùng hai vị lão ca chia sẻ một tin tức tốt, diệp sơ đông cắp lên một mảnh rửa bò mập, đưa vào trong miệng, nhanh chóng nhìn ngẫm, mơ hồ không rõ nói. Ta hai ngày trước, biết mình vừa vặn trở thành nội khí cơ duyên trong danh sách người thứ mười sau, tâm tình kích động, lại số may, rốt cuộc miễn cưỡng đạt đến thông qua thắng ngộ thạc h giác tỉnh siêu năng lực tiêu chuẩn, Hắn đem trong miệng miếng thịt nuốt vào trong dạ dày, cười hì hì. hiện tại, ta đã là lương đống cấp siêu năng lực ảnh âm trò chơi chuyển hóa giác tỉnh giả rồi. chỉ cần có hoàn chỉnh ảnh âm văn kiện, ta liền có thể cho hắn trực tiếp chuyển hóa thành trò chơi. nguyên lý cụ thể là cái cái gì. ta cũng không hiểu. bất quá, ta hiểu được. ta chuyển hóa đi ra trò chơi càng tinh xảo hơn. dung lượng càng lớn, ta tiêu hao tinh thần cũng là càng nhiều, siêu năng ăn mòn hiện tượng là, dụng tóc, nói tới chỗ này, diệp sơ đông cười gượng hai tiếng, tay đặt ở trên mép tóc, hướng lên lôi kéo, tốt một viên sáng loáng đầu chọc, vạn hải hào không tự chủ nghĩ đến hiện tại ngô địch, uvk q ư ờ i này hẳn là vẫn cộng đồng là là rất có cộng đồng đề tài. Diệp sơ đông đem tóc giả đắp kín, cầm lấy chiếc đũa, vừa đ e m ăn hải uống, vừa nói, có sao nói vậy, tuy rằng siêu năng ăn mòn hiện tượng cực kỳ buồn nôn, nhưng ảnh âm trò chơi chuyển hóa năng lực xác thực rất tốt, ta bắt được cực hàn lý hạnh khi hình dành trước văn kiện, tế k hiến toàn bộ tóc, chỉ dùng một ngày, liền làm ra cấp ba đại chế tác, nói tới chỗ này, Diệp sơ đông h a i mắt tỏa ánh sáng, văn minh thủ hộ giả chi trưởng tồn viễn trinh một, tiêu tương bên này, xã trưởng xin xét duyệt đã bị trả lời cho phép rồi, chuyện này sẽ trở thành từ trước tới nay thứ nhất khoản toàn quốc đồng bộ mở rộng toàn dân trò chơi, nhiều không nói, liền hai chữ miễn phí, diệp sơ đông lấy điện thoại di động ra, mở khóa màn h u y ề n quang, l ậ t đến an bơn ảnh bộ phận, bên trong có hơn ba mươi tấm tinh mỹ nhân vật cùng chiến đấu trò chơi hình ảnh. vạn hải hào một mắt liền từ những hình ảnh này bên trong nhận ra mã nhiên. tô sắc vi, ma tử cùng lý hạnh, từ đầu tới đuôi, đều là như vậy họ chất, tiện tay đoạn một bức tranh, cũng có thể trực tiếp dùng để làm giấy dán tường. trên thị trường bất luận cái gì một khoản máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bàng, Trò chơi máy chủ đều có thể ung dung vận hành. những khác không nói chuyện. các ngươi chơi hay không. xóa giảm máu tanh đoạn ngắn bộ phận. trò chơi bắt đầu cực kỳ đơn giản. chỉ cần có tay. chọn độ khó thấp. dù cho là c á c h nhược trí. cũng có thể qua cửa. t ừ ngược đ ẳ n g cũng có thể lựa chọn độ khó cao. có thể nói nam nữ già trẻ đều thích hợp. nghe nói. phía trên dự định làm cách chứng màu liên động, đem lý hạnh chia cắt đi ra tin tức ghi hình phim ngắn xem là trò chơi này qua cửa chứng màu, đợi được có người chính thức qua cửa sau đó, chúng ta cũng sẽ khai triển hành động, chủ động xuất kích, ở các truyền thông lớn trên đề cử cách video này, đưa đến hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng đẩy mạnh tác dụng, ngày mai buổi sáng tám giờ đúng bắt đầu tuyên truyền, chiều nay sáu điểm liền trực tiếp toàn quốc l ô j i n bất luận người nào đều có thể miễn phí hiệu suất cao vậy không phải chuyện đương nhiên sao hiện tại thời cuộc không giống chúng ta có quan hệ không thể giống những khác trò chơi người khai phá một d ạ n g tùy tiện một trò chơi từ chế tác xong xuôi tới đến cấp đem bán cho phép phải chờ trên một hai năm thậm chí ba năm dưới Nếu như không phải còn có một chút phân đoạn không có chuẩn bị sẵn sàng, ngày hôm qua trò chơi này liền có thể l ô g i n miễn phí cấp ba đại chế tác văn minh thủ hộ giả chi tinh tế viễn trinh, nhân vật đóng vai loại trò chơi, phía chính phủ đề cử thứ nhất khoản toàn dân trò chơi, vạn hải hào nghe có chút choáng váng đầu, nếu như văn minh thủ hộ giả chi tinh tế viễn trinh không phải máy rời, mà là da me online, vạn hải hào đều có loại nhìn võng du tiểu thuyết mới đầu ký thì cảm rồi nội khí trong danh sách còn có tám vị không đến nước đủ cơm no sau vạn hải hào giải thích trong đó có mấy vị chính đang thi hành nhiệm vụ đặc thù dự đoán còn cần chờ trên năm ngày đến bảy ngày hy vọng hai vị huyên để thứ lỗi diệp sơ đông rất tựa như quen đáp lại nói khi ngươi đặt nơi này khách khí cái gì thiên hạ học xã là một nhà chúng ta đều là huyên đ ệ tốt dương quang chiếu cũng biểu thị tán thành ở đâu tu luyện không phải tu luyện có ăn có chủ liền được từ đâu tới nhiều như vậy yêu cầu trong nháy mắt liền đến sau bốn ngày lại chơi một lúc liền một lúc nắm c ỏ năm giờ dưới rồi lý hạnh một cái giật mình c h ở tay đóng lại máy vi tính, đơn giản rửa mặt một trận sau, lập tức nhằm phía căng tin. Hắn chơi trò chơi, chính là diệp sơ đông trước nhắc tới văn minh thủ hộ giả chi tinh tế v i ễ n trinh. Bốn ngày trước bắt đầu chơi trò chơi này thời điểm, vì truy cầu thay vào cảm. lý hạnh lựa chọn chính là á c mộng độ khó, có thể thao tác chủ yếu nhân vật, từ đơn giản độ khó ma t ử trương cuồng. đã biến thành cực hàn lý hạnh tuy rằng đã sớm biết chính mình rất món ăn nhưng lý hạnh không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên nhược gà đến trình độ như thế này ở rất nhiều tay tàn lại thích khiêu chiến đ ộ khó cao xa điêu bay ở trong miệng hắn thành chỉ mạnh hơn heo đội hữu ngô địch con rẻ lý hạnh phải thừa nhận nếu như mình thao túng nhân vật không phải là cùng chính mình có đồng d ạ n g mặt vóc người cùng năng lực lời nói mình cũng phải đem ngốc bức kia nhân vật phun thành cầu ôm một chậu mì nước xương lý hạnh vừa thử chuồn vừa điểm kích màn hình điện thoại hắn trò chơi lưu trữ là điện thoại di động cùng máy vi tính bưng mây đồng bộ hơn nữa tu luyện nổi khí sau lượng cơm ăn tăng lên dữ dội mỗi ngày điểm tâm nhất định phải sớm một giờ ăn mới sẽ không bỏ qua mã nhiên nổi khí tiểu d i n g đường thời gian dài như vậy Hoàn toàn có thể vừa ăn cơm, vừa chơi ra me rồi. Ai huyên đ ệ c ò n không qua cửa a. Ha ha ha. Ta sớm thông, có sao nói vậy. Trò chơi này làm thật không tệ, thay vào cảm nổ tung. ngươi nơi nào không qua được a. Ta giúp ngươi đánh tới. cái gì, ngươi chọn chính là lý hạnh. Kia không sao rồi. ngươi chậm rãi bị tra tấn đi. lý hạnh là thật rác rưởi, giống như ngô địch, không tốt đẹp gì dùng ai, xấu hổ, ta không phải đang nói ngươi, là đang nói trò chơi nhân vật, khẳng định là có người ở n h ầ m vào các ngươi, đem các ngươi chỉ số điều quá thấp, mà t ử cùng tiên tri có thể một chiêu dây đối thủ, dùng các ngươi đến, đến đánh tới mấy trăm hiệp, bị một đám người vây quanh phun mạnh, lý hạnh cũng không còn chơi r a m m hứng thú. thế là đóng lại trình tự, mở ra website bưng, bắt đầu xem lướt qua các truyền thông lớn cùng ti ba, nhìn một cái có không có gì vui đồ vật, văn minh thủ hộ giả chi tinh tế v i ễ n trinh qua cửa sau, các người chơi sẽ thấy dùng tinh tế v i ễ n trinh ghi hình chế tác hệ liệt video, rất nhiều người đối trò chơi không có hứng thú. là ở trên mạng nhìn thấy người khác chia sẻ kết cuộc chứng màu sau mới tiếp xúc trò chơi này thứ từ trước sau không đáng kể cố sự của ma tử đã thâm nhập nhân tâm trường tồn viễn t r i n h bên trong mấy vị người địa cầu nhân vật chính cũng đều đỏ tía như mặt trời ban chưa cái gì đang ho ngôi sao luận lưu lượng cũng không sánh bằng võ thần tiên tri cực hàn cùng vô ấy g i ả Ti ba xé chiến l ự c đã trở thành nhật kinh thiếp. Võ thần tô sắc vi cùng thượng đế thực lực của xe vơ cao thấp. Mỗi ngày đều có người ở xé. văn minh thủ hộ giả chi tinh tế viễn trinh lô zin sau. Võ thần phan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên dữ r ồ i có mạnh hay không không trọng yếu. Nàng ở trong r a me chiêu thức quá nhiều quá tuấn tú. hút phen năng lực cấp một b ổ n g có thể siêu phàm ti ba vĩnh viễn nhân vật chính, còn phải nhìn kiếm thủ lâm cầu bại cùng ma tử trương cuồng. này không, lý hạnh tiện tay quét một cái, liền nhìn thấy một cái xa điêu thiếp, lầu chính nội dung tương đương đơn giản có sao nói vậy, ta cảm thấy kiếm tử so với ma đầu cường, như vậy dẫn chiến thiếp, ở phát ra bất quá năm phút đồng hồ, phía dưới hồi phục số lượng đã phá một ngàn, rất nhiều nhàn đến đau bi người từng đôi phun lẫn nhau, chiến thành một đoàn, lâm cầu bại, thất toàn, kiếm t ử trương cuồng, nha, nguyên lai ta là ma đầu, quả nhiên, người địa cầu so với ta càng hiểu chính ta, mây phan lăn thô khắc, ta là kiếm thủ phan, ma tử ta cũng rất yêu thích, thế nhưng, ma tử phen não tàn là thật đáng g h é z a, phản trang chung, móc câu sói cũng quá rõ ràng chứ, đ ẳ n g cấp quá thấp, đánh về viết lại. Ta không tin kiếm thủ trong fan thật sự có loại này liền s ư n g hào đều có thể làm lăn lộn xa điêu. Hí tinh sinh ra mười, chương hai trăm tám mươi sáu hai trăm tám mươi năm dung hợp ma tử hôn t r ư ơ n g lý hạnh mặt không hề cảm xúc toa s o n g trước mặt một tô mì sợi, quất hai cái hành tây, chấm cổ long thịt tao, từng miếng từng miếng s i n h gặm tiếp tục trượt điện thoại di động nhìn xuống cực hiệu quân chủ cùng võ thần hai loài suy đoán đến cùng ai đúng ai sai a ta mấy ngày nay đều sắp điên rồi không chiếm được đáp án hoàn toàn ngủ không yên cá nhân so sánh nghiêng về người trước hoài nghi ma tử trước đó ở lật tung kiếm phái x e n đúc bản mệnh linh binh thời điểm cũng đã trọng thương không chỉ đơn giản đem mình toàn bộ tinh khí thần luyện đến cái kia đại thương bên trong rồi ta sưu tập hết t h ả y cùng ma tử trương cuồng hữu quan tin tức chỉnh hợp phân tích qua đi phát hiện một ít điểm mù không biết được các ngươi có hay không chú ý tới một chuyện ma tử ở chinh chiến bát hoang trong quá trình hồi ớ c đúc binh trước bộ phận đều là mơ hồ thứ ba thị giác sau đó ma tử quảng phát kiếm thủ truyền thừa Thúc đẩy chư t ử h i ể n thánh, áp đào mách ra, thống nhất thương minh thời điểm, lại đều là thứ nhất thì giác, hơn nữa nội dung rất tỉ mỉ. Phi, ngươi điều này cũng gọi suy luận, ngươi cái này gọi là mù chiêm chiếp bá đoán, dưới cái nhìn của ta, ma tử người đập nát cánh cửa không gian, từ thương minh tinh xuyên qua đến địa cầu trong quá trình, trùng hợp gặp phải không gian dòng xoáy, vì bảo vệ ma tử thương, hắn mới chết ở thời không dòng x o á y bên trong. không phải vậy giải thích thế nào. Ma tử cưới tinh tế chuyển nhảy khoang từ địa cầu nhảy đến trường tồn văn minh sau biểu hiện. đó là đang đuổi nhớ lại qua lại à. hết thay chứng cứ, cũng có thể đồng thời dùng để trích chứng hai loại này suy đoán. đúng, ta chính là nghĩ như vậy. cùng người sói r ế t một dạng. nó xưa nay đều không phải cái gì lô dối suy luận trò chơi đồng dạng chứng cứ cùng lời kịch có thể chứng minh một người là người tốt cũng có thể chứng minh một người là sói đây chính là gậy ông đập lưng ông gậy ông đập lưng ông lô dối nghịch biện từ trên lô dối không có cách nào giải thích một thứ này chính là tự do tâm chứng ta không quản ta vẫn là cho rằng chấn áp b á c h ra Thống nhất thương minh, chính là chúng ta hiểu biết cách kia ma tử. Muốn hỏi tại sao, đây là tin tưởng thương minh ý chí tồn tại người địa cầu trực giác. Bất luận làm sao, ma tử giống như kiếm thủ, đều là người trung quốc chúng ta dân bạn tốt. Hy vọng v ì kế tiếp thương minh tinh đến đại lão có thể rơi đến trong nhà ta. ô ô ông trời ba ba van cầu rồi. loại này lại cường lại soái đại ca ca ta cũng muốn một cái ngươi đang suy nghĩ d á m ăn hy vọng lần sau đến địa cầu đời thứ ba thương minh tinh kẻ thống chỉ là cái phong hoa tuyệt đại chân dài tiểu tỉ tỉ hai cái hành tây g ặ m xong lý hạnh phải thừa nhận chính mình vẫn là đánh giá thấp lượng cơm ăn của chính mình căn bản không ăn no nhìn xem thời gian ăn xong trước mặt một tô mì sợi mới đi qua gần mười phút, hai cái hành chấm tương gặm quang sau, lại có khẩu vị rồi. lý hạnh tạm thời để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn hướng căng tin trước cửa sổ nơi người đàn ông trung niên, cao giọng nói, đại thúc, lại cho ta đến một chậu cà di sườn lợn rán cơm, nhiều hơn cây ớt, ta muốn hướng lên trời tiêu, tử vong c â y đối phương lập tức dành cho đáp lại. gào, chờ, hai phút bên trong cho n g ư ờ i bưng lên, còn mỹ vị hơn có mỹ vị, muốn phân lượng có trọng lượng, muốn hiệu suất có hiệu suất, đối thảo lư học xã căng tin, lý hạnh còn có thể yêu cầu càng cao hơn sao, không thể rồi, buồn bực n g ắ n ngầm đóng lại ma tử cùng chiến l ự c của kiếm thủ xé thiếp, lý hạnh tiện tay mở ra một c á c h mới thiếp mời, huyết viêm tống sở vơ sơ cực hàn lý hạnh hỏa đối băng, ai mạnh ai yếu, vốn là lý hạnh cho rằng, chính mình sẽ bị phun thành chó chết, r ố t cuộc phù lam học xã tống sở học trường, suốt đạo luận võ thần, tiên tri còn sớm, bây giờ có quá rất nhiều chiến tích, hơn nữa còn là c á c h độc hành hiệp, thường thường ở toàn quốc các nơi chạy, bị người xưng là tự do học xã thành viên, không biết được từ sinh vật ngoài hành tinh dưới tay cứu vãn bao nhiêu người trung quốc tính mạng trừ bỏ công nhận huyết viêm xưng hào bên ngoài tống sở cũng bởi vì thực lực của hắn dũng cảm cùng siêu cường ý chí chiến đấu thu được tống cha xưng hào loại này xưng hào chủ nếu tới từ một c á c h nào đó ư p đ o vòng tròn cường giả phong nam b á i tương người yếu xưng vương phong hoàng tên phía sau có thể bị an bài một cái c h a chữ, khoảng t r ừ n g đã tương đương với cao nhất tán thành. nhưng là, để lý hạnh không nghĩ tới chính là, cắt mấy cái thiếp mời, chính mình dĩ nhiên không bị nghiêng về một bên phun thành cầu. nhìn dáng dấp, phan của hắn hơi ít hơn tống sở, nhưng không có kéo ra một cấp độ trở lên t r i n h lịch, sẽ không là văn minh thủ hộ giả chi trưởng t ồ n viễn t r i n h hệ liệt mang đến phan chứ. trên địa cầu thật liền có nhiều như vậy yêu thích bị tra tấn người thôi lý hạnh đi xuống lật một lúc thấy có người ở lý tính phân tích nói tống sở huyết viêm một mình đấu năng lực nhịc thiên có thể nói chấn quốc bên dưới không có địch thủ nhưng đánh đoàn kéo k h ô n g huyết thiếu khống tràng năng lực năng lực bay liền chẳng cũng không quá được rốt cuộc mỗi lần sử dụng huyết viêm đều cần trước tiên háo máu Càng thích hợp cùng người yếu tổ đội, trở thành đoàn đội công thành tay, mà không thích hợp cùng võ thần, tiên tri như vậy ngoan nhân tổ đội. mới nhìn, lý hạnh cảm thấy, lời này nói có như vậy điểm đạo lý, nhưng cẩn thận suy nghĩ sau, hắn chợt phát hiện, này trong bái thiếp nói tất cả đều là phí lời, huyết viêm lực sát thương rất mạnh. ở nước ngoài siêu năng lực đánh giá liên minh đều là công nhận cấp nhưng là trừ bỏ cái này bên ngoài tống sở huyết viêm tối cường địa phương kỳ thực là tinh thần thậm chí linh hồn thương tổn liều mạng thời điểm coi như tống sở muốn chết cũng có thể đem đ ị ợ h linh hồn của người ta làm nát này không phải là lý hạnh chủ quan phòng đoán đây là phủ lam học xã liên hợp dính xuyên học xã Thảo lư học xã cộng đồng từng làm nghiêm ngặt kiểm tra, mới thu được kết luận, cho tới nói, năng l ự c bay liền chẳng, cân nhắc đến huyết viêm rất nhiều hung hăng chỗ cùng có tuyệt địa trở mình hy vọng hạt nhân đặc chất, món đồ kia thật có trọng yếu không, không phải, thôi ta có thể, bắt ta cùng tống t r a so với, không phải sức xấu người sao, lý hạnh chính hoài nghi mình những fan này đến cùng là thật phấn vấn là a n t i f a n thời điểm. một chậu tưới nước màu nâu cà r i dịch cùng màu đỏ sấm tương ướp sườn lợn rán cơm bị đưa đến trước bàn của hắn. hắn cũng không hàm hồ. trực tiếp cầm đại cây thì bắt đầu ăn, thử thử thử, tăng lên điên cuồng ăn cơm tốc độ. lý hạnh cuối cùng cũng coi như là ở sáu điểm bốn mươi trước, ăn điểm tâm xong. trong quá trình này, lý hạnh cũng coi như là đem nóng thiếp đại thể nhìn một lần. bao quát kiếm thủ đích truyền chu hàm d ị c h cùng kiếm thủ chân truyền vạn hải hào so sánh thiệt. thậm chí liền ngay cả vô ấy giả ngô địch tên gọi. cũng từ từ có người nhấc lên. đối mặt cứu cực s i á p máy niêm áp hào như vậy nhân vật khủng bố chủ động phát động tiến công. không phải tất cả mọi người đều có loại dũng khí này. tuy rằng rất nhiều lựa chọn độ khó cao bay ơ. nhìn ngô địch ngốc nghích hướng phía trước m ã n g tống đầu người động tác, cũng không nhìn được chửi ầm lên. nhưng qua cửa sau, cẩn thận hồi tưởng, những kia tinh xảo mà thay vào cảm cực cường hình ảnh, xác thực để người cảm thấy chấn động, mặc dù là tự nhận là lá gan đổ phì lý hạnh, ở đầu thiết phương diện, cũng đồng ý thừa nhận ngô địch là mạnh nhất, ngô địch dũng khí, lý hạnh lý trí, tô sắc vi hoa lệ cùng lãnh khúc, mã nhiên tính toán không một chỗ sai sót, mà từ kia để người cảm thấy r a đầu tê dại, cả người ớm ra nổi r a gà thân phận đảo ngược. những này, ở rất nhiều người chơi đùa trò chơi hoặc là xem qua v i ễ n trinh video sau, đều từ từ vì mọi người nói chuyện say sư. Lắc lắc đầu, lý hạnh thu hồi điện thoại di động, hướng về mã nhiên n ổ i khí tiểu giảng đường chạy đi. Buổi sáng bảy điểm đến tám giờ, là tiên tri giảng đường thời gian, nguyên bản, đây chỉ là mã nhiên vì sao t ử l à tiên lê, ngô địch ba người mở tiểu táo, xem như là miễn phí lớp bổ túc một loại. Sau đó, người biết càng ngày càng nhiều, giống lý hạnh người như vậy, cũng mặt dày đến gần bàng thính, được ít lời không nhỏ. bằng không hắn mỗi ngày cũng không cần đuổi theo không ngừng dậy sớm rồi nha không đúng lý hạnh ngày hôm qua căn bản không ngủ tám phần no vẫn được n h i ê n ca đã nói coi như là tu luyện nổi khí cũng phải lượng sức mà đi đầy đủ hiểu rõ thân thể của chính mình căn cứ lượng cơm ăn của chính mình to nhỏ ăn cơm tốt nhất thiếu ăn nhiều món ăn như vậy mới có trợ giúp tu luyện hai giờ trước, thảo lư học x á ký túc xá, mã nhiên vừa mới rửa mặt xong xuôi trong tầm mắt, hai viên hôn t r ư ơ n g ở trước mắt hiện lên, trong đó một viên, chính là t r ư ơ n g cuồng thể phách, nên hôn t r ư ơ n g tên, từ từ biến ảo, chuyển đã biến thành t r ư ơ n g cuồng người, nó bản chất công năng vẫn chưa phát sinh biến hóa, mà khác một viên, lại là t r ư ơ n g cuồng thương, ở mã nhiên trong tầm mắt, hai viên hôn chương từ từ hóa thành kim loại dịch tích, hợp hai là một, diễn biến thành một viên hoàn toàn mới màu bạc hôn chương. sự chú ý thoáng tập trung, ngay lập tức sẽ hiện ra cái này bạc ngân hôn chương tên tuổi ma tử, hí tinh sinh ra mười, chương hai trăm tám mươi bảy hai trăm tám mươi sáu linh diễn phú mệnh mười người tổ hội. hay là bởi vì ma tử thân phận đảo ngược thật là làm cho người ta khắc sâu ấm tượng. dung hợp lên cấp ma tử hôn chương. ở bảo lưu vốn có hai viên hôn chương năng lực cơ sở trên. thêm ra một c á c hoàn h toàn mới mọc thêm năng lực linh trí diễn sinh. có hôn chương này sau. bất luận cái gì không phải sinh mệnh vật thể. mã nhiên đều có thể phó thác nó trí tuổi cùng linh tính. dù cho là một tảng đá. mã nhiên cũng có thể làm cho nó trở thành có suy nghĩ năng lực đá. một đoá mây trắng, chỉ cần rót vào đầy đủ năng lượng, cũng có thể làm cho nó trở thành mây khói sinh mệnh. hết thảy bị linh trí diễn sinh điểm hóa đi ra cơ thể sống. bất luận tính tình làm sao, đều chịu đến mã nhiên khống chế. nếu như mã nhiên đồng ý, chỉ cần một ý nghĩ, thì có thể làm cho những sinh mệnh kia toàn bộ diệt vong. n à y đã dính đến sinh mệnh sáng tạo lĩnh vực rồi, mã nhiên cảm t h ổ ma t ử hôn chương mang đến sức mạnh, đuôi lông mày hơi n h i u tương đối khá năng lực, có thể sáng tạo đại lượng sinh mệnh, để chúng nó trải rồng toàn quốc, thậm chí toàn cầu các nơi, là ta điều động, hữu văn ào giác trực tiếp kéo đầy, mã nhiên rất nhanh đi tới thảo lư học xã phía đông năm trăm ca mơ nơi, đây là mã nhiên ở tại thảo lư học xã bên trong thời điểm kiếm thủ hôn t r ư ơ n g cùng sức mạnh tinh thần tổng hợp phóng xạ cực hạn phạm vi tìm tới một tòa vẻ ngoài thường thường không có gì lạ nối nhỏ mã nhiên phát động ma tử hôn t r ư ơ n g mới tăng năng lực đem nội khí chậm rãi truyền vào đi linh trí diễn sinh phó thác sinh mệnh tự nhiên là cần tiêu hao năng lượng nếu như không muốn sử dụng nội khí Kỳ thực cũng có thể, chỉ có điều, ở c á c h này sinh mệnh điểm hóa trong quá trình, thể lực cùng lực lượng tinh thần sẽ xuất hiện đại lượng hao tổn, tổng hợp kế toán, vẫn là sử dụng nội khí điểm hóa hiệu suất càng cao hơn, từng tia từng sợi, tia sáng mịt mờ nội khí, từ từ truyền vào đến bên trong ngọn núi nhỏ, khoảng chừng tiêu hao một phần mười nội khí sau, mã nhiên đình chỉ động tác, ngọn núi kia năng lực chịu đựng đã đạt đến cực hẳn mạnh mẽ đến đâu truyền vào nó sẽ trực tiếp bề mất làm mã nhiên chủ động đ ứ c ra nổi khí truyền trước mắt hắn chú ý tới nguyên bản tính mịt n ú i đá khí tức biến ảo trong lúc bỗng nhiên cho người một l o à i sống lại cảm giác người sáng tạo cảm tạ phó thác sinh mệnh một tòa diễn sinh linh tính núi đương nhiên sẽ không mở miệng nói chuyện nó cũng không có loại kia công năng nó cùng tiểu hạt đào chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm một dạng thông qua lực lượng tinh thần biểu đạt tình cảm tuy rằng t ò a này linh sơn đã cụ có sự sống từ đây cắt ra bắt đầu trở thành nham thổ sinh mệnh nhưng nó vẫn cứ vô pháp di động vô pháp biến thành nhân loại hình dạng không có cách nào tự do tự tại cùng người giao lưu Nối tính trầm ủ n chịu được nhàm chán, mặc dù là không có cách nào hoạt động tự do, chỉ có thể dừng lại ở tại chỗ, cảm thụ nhật nguyệt biến hóa, sương gió mưa tuyết, nó cũng rất thỏa mãn, thậm chí là chính mình thu được sinh mệnh mà cảm động, cảm ơn, rất tốt, mã nhiên k h ẽ gật đầu, trên mặt hiện ra một vệt ý cười, Tòa này lấy hắn một phần m ư ờ i n ộ i khí điểm hóa đi ra linh sơn. hiện tại tác dụng to lớn nhất chính là tín hiệu trung truyền trảm, có nó hỗ trợ phúc thần tín hiệu, mã i nhiên thao tác phạm vi đạt đến năm trăm năm mươi km. Ta đi trước, ngươi tận lực không muốn biểu hiện ra bất cứ gì thường nào, đặc biệt là có những sinh vật khác tới gần tình huống, tận lực biểu hiện cùng bình thường núi một dạng. vâng theo chỉ thị của ngươi, người sáng tạo, đơn giản giao lưu sau, mã nhiên tiếp tục hướng phía trước phi hành, điểm hóa ra một c á c h lại một c á c h cơ thể sống, cổ thụ, ngoan thạch, pho tượng, đèn đường, mỗi một c á c h bị điểm hóa đi ra linh tính sinh mệnh, tính tình khác nhau, có từ bi, có chất phát, có thông tuệ, có lãnh đảm, những này linh tính sinh mệnh, b ấ t luận tính cách làm sao, đều đối mã nhiên mang trong lòng cảm kích, đồng thời tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của hắn. c ẩ n thận nghĩ đến cũng vậy, đóng vai năng lực xưa nay đều chỉ có thể phản hồi đối mã nhiên có chỗ tốt bộ phận, nếu như không thể trăm phần trăm xác định chính và phụ quan hệ, linh tính diễn sinh hiệu dụng liền rất thấp rồi, một phen thao tác xuống, mã nhiên viễn trình thao tác khoảng cách Kéo dài tới bảy trăm linh ơ nội khí còn thừa rất nhiều. chỉ có điều, thời gian tạm thời không cho phép hắn tiếp tục nữa rồi. tiên tri nội khí tiểu giảng đường bên trong, còn có mấy cái h ọ c đồ chờ đợi. mã nhiên không thích chờ người khác, cũng không chịu để cho người khác chờ mình. hắn luôn luôn đúng giờ. phó thác không phải cơ thể sống linh tính, để nó diễn hóa là chân chính cơ thể sống. là một cái trường kỳ công trình giả lấy thời gian mã nhiên có thể để cho sinh mệnh mạng lưới bao trùm toàn cầu vào lúc ấy hắn không chỉ có thể trong một ý nghĩ g á n g lâm toàn cầu các nơi cũng có thể quản chế các nơi có chuyện xảy ra đúng lúc ứng đối tuy rằng ở sinh mệnh tín hiệu mạng lưới sử dụng trong quá trình nhất định sẽ xuất hiện bởi vì địa chấn n ú i lửa Bão chờ thiên tai hoặc là ngoại tinh kẻ xâm lấn đám người họ ảnh hưởng. tình c ơ xuất hiện một số tín hiệu trung t r u y ề n tiết điểm mất liên tình huống. thế nhưng, gặp sự tấu cũng là tình huống bình thường. chỉ cần đúng lúc suy tu, là có thể rồi. hoàn chỉnh tin tức cùng lực lượng tinh thần truyền hệ thống d ự n g thành, đối mã nhiên tới nói, mang ý nghĩa rất nhiều nguyên bản chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng thao tác. cũng có thể thực hiện rồi bảy giờ đúng thảo lư học xã tương lai bàn kế hoạch nhìn qua rất tốt đẹp thực t i ế n lên cần đại lượng thời gian mã nhiên đem kích động tâm tình từ từ c h ấ n áp xuống khi hắn tiến vào tiểu giảng đường thời điểm thần thái đã khôi phục lại yên lặng tiên tri được mã nhiên tiền bối được n h i ê n ca vẫn là giống như trước đây đúng giờ a nói bảy giờ đúng liền bảy giờ đúng một phút đều không muộn tiểu giảng đường bên trong tứ tên học viên đã chờ đợi đã lâu vốn là mã nhiên ở chỗ này mở lâm thời chương trình học là vì thực phát hiện mình hứa hẹn đơn độc chỉ điểm hà tử lạc tiên lê ngô địch để ba người nội khí tu vi trình độ tăng lên một ít sau đó lý hạnh lấy bảo tồn quý giá dạy học tư liệu vì lý do mỗi ngày đều mặt giày lại đây nghe trộm mã nhiên cũng không thèm để ý thuận tay chỉ điểm đối phương rất nhiều tu luyện tới vấn đề ở tình huống như vậy tứ tên học viên nổi khí tu vi tiến độ tăng nhanh như gió đáng tiếc lý hạnh hà tử lạc tiên lê ba người cất bước quá muộn thiên phú bình thường Mặc dù là bay vọt thức tiến triển, cũng chỉ x ô n g đến nội khí nhất đoạn, khoảng cách nội khí nhị đoạn, còn tồn tại một chút chinh lịch, mà ngô địch t ắ c trở thành tiểu giảng đường người thắng lớn nhất, ngăn ngắn mấy ngày, hắn liền đột phá nội khí nhị đoạn, đạt đến nội khí tam đoạn cảnh giới, tốc độ trao đổi chất cùng tế bào hoạt tính tăng lên, tóc dài đến nhanh chóng, đã không còn là trước bước kia tiểu đầu chọc sáng sấp rồi từ nội khí tam đoạn đến nội khí tứ đoạn lớn nhất chỗ khó không ở chỗ khiếu huyệt phương vị thôi diễn cùng nội khí tích góp mà ở chỗ khống chế hai chữ này trên mã nhiên ngữ khí bình tĩnh nói mỗi ngày thử nghiệm nội khí ngoại phóng để một tấm a ba đóng dấu giấy ở giữa ngón trôi nổi từ từ tăng cường trang giấy số tờ tăng lên độ khó Chờ các ngươi có thể một lần khống chế mười tấm giấy a 4 ở giữa ngón trôi nổi một phút thời điểm, đột phá đến n ổ i khí tứ đoạn, cũng sẽ không tồn tại b ì n h cảnh rồi. Loại huấn luyện này phương pháp, nghe tới rất đơn giản, trên thực tế là kiếp trước rất nhiều văn minh thủ hộ giả tỉ mỉ tổng kết ra, hiệu quả rất mạnh, hơn nữa độ khó tuyệt không tính thấp, các ngươi mấy ngày nay đều tiến bộ rất nhanh, mã nhiên khẽ mỉm cười, ta cho các ngươi lượng thân định chế từ nội khí nhất đoạn đến nội khí tứ đoạn phương pháp tu luyện, chí ít ở nội khí ngũ đoạn trước, các ngươi sẽ không gặp đến quá nhiều bình cảnh, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đơn giản bốn chữ, nghe tới dễ dàng, bắt tay vào làm khó, nếu như không phải mã nhiên có học ma cùng võ đạo thiên kiêu hôn t r ư ơ n g tự thân nội khí tu vi cũng đạt đến nội khí thập tứ đoạn mạnh như thác đổ mà hiểu rõ tất cả cũng không dám đánh cam đoan có thể làm được trình độ như thế này một kỳ này nội khí giảng đường liền chấm dứt ở đây rồi nói tới chỗ này mã nhiên liếc nhìn bên cạnh ngô địch tuy rằng ngươi đã đến nội khí tam đoạn nhưng nội khí cơ duyên danh sách đã đầy rất đáng tiếc ngươi sai qua lần này cơ hội, bất quá, cũng không cần nhục trí, thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ trong danh sách, ngươi nên có thể chiếm một vị trí, mã nhiên cười cợt, ta xem trọng ngươi, nói tất, hắn xoay người rời đi, ẩm thân trên không trung màu vàng tiểu hạc đào chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cấp tốt đuổi kịp, bay đến mã nhiên trước mắt, nhắc nhở, nửa giờ trước, học xã bên này, lại tới nữa rồi hai người, nội khí trong danh sách mười cái, cũng đã đến đông đủ rồi, khà khà khà, người trước nói cơ duyên, ta chở mong thật lâu, hiện tại rốt cuộc có thể nhìn thấy rồi, hắc án lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, Hí tinh sinh ra mười, chương hai trăm tám mươi tám hai trăm tám mươi bảy một người đắc đảo nội khí cung điện, nhóm đầu tiên nội khí cơ duyên danh sách mười người cũng sớm đã tập hợp rồi. vì nội khí cơ duyên, các đại học xã lên bảng thành viên đang hoàn thành trong tay nhiệm vụ sau, đều lựa chọn chạy tới đầu tiên thảo lư học xã bên này, đầu kỳ danh sách thành viên như sau, tô sắc vi, bành hán thanh, Cống s Ở trong h Hạ Hoa Địch Thần, Chiếu. i Liễu Điệp, Diệp ê n Bồng,、Hả、Nam Quang, Điệp, Thần, Đường, Đông, Dương Quang Ba Lập Từ t Sơ danh sách có thể nhìn ra trong đó có tám người đều cùng các đại học xã có đủ loại liên hệ trong đó chỉ có hai cái là không có học xã người tự do tiếp xúc được nội khí tu luyện cũng là siêu phủ cuộc công lao Địch thần cùng ba lập đường hai người kia, đi sau mà đến trước, vượt qua rất nhiều đoạn chiếm tiên cơ học xã thành viên, sớm đạt đến nội khí tam đoạn tu vi, cá nhân thiên phú cùng tự hạn chế chỉ là một c á c h phương diện, chủ yếu nhất chính là, hai người từng người đều có chút kỳ ngộ cùng dương quang chiếu trải qua xê xích không nhiều, chỉ là không có nguy hiểm như thế. trong danh sách mười người, Trừ bỏ tô sắc vi còn đang căng tin phấn đấu bên ngoài. c á c h khác chín người đã toàn bộ sớm đến vừa vặn. mã nhiên còn chưa tới hiện trường. chín người này cũng bắt đầu nói chuyện phiếm lên. ba lập đường là danh t ử này không sai chứ ngươi lúc này mới tiếp xúc nội khí bao lâu à đều tu luyện tới nội khí tam đoạn thiên phú gì bẩm à được rồi. cầu lý ca đừng trào rồi, ta đó là số may, vừa vặn có một gốc ngoại tinh thực vật rơi đến nhà, ta cũng là gan to bằng trời, trực tiếp bỏ thêm điểm cây ớt, muối, bột n g ọ t c cùng dầu vừng, lung tung xào xào, ăn sau mới liên tục ngưng tổ sáu cái khiếu huyệt, trực tiếp từ nội khí nhất đoạn bão đến nội khí tam đoạn, bất quá, sau khi ăn xong, cảm giác kia là thật siêu cấp thống khổ cảm giác so với bị người một cước đá bảo chứng chứng còn đau thật không muốn lại hồi ướp lại lần thứ hai rồi địch thần ngươi đây hai ta cùng tiểu ba trải qua gần như bất quá ta không hắn như thế có tình cảm có sáng sớm bình minh ta mới vừa một tỉnh ngủ liền phát hiện một c á c h nhìn qua như là hoa ăn thịt người sinh vật ngoài hành tinh muốn ăn ta nó bị ta dùng chăn bao lấy, loạn đau chém sau khi chết, ta liền trực tiếp đem nó ăn tươi nuốt sống, ngay cả dễ đều cho nó gặm, đau lời nói, ngược lại một d ạ n g đau, so với ban đầu ta theo người ẩu đả, bị cắt đứt ba cái xương sườn còn đau gấp một vạn lần, lý thiên bồng, hỏi ngươi làm sao tu luyện tới nội khí tam đoạn, chính là bình thường tu luyện ạ. ta cái gì cũng không có làm liền một cách tự nhiên mà đến n ổ i khí tam đoạn rồi rất đơn giản không đau không ngứa chính là tóc cùng móng tay lớn lên quá nhanh mỗi ngày đều muốn cắt phiên phức trang bức phạm ta thực sự là không nhìn nổi rồi ta muốn yêu sách lý thiên bồng cái tên này là lương đóng c ấ p siêu năng lực cử lực giác tỉnh giả Hắn ở năng lực giác tình trước mắt, thể phách cường độ liền đã biến thành nguyên bản năm lần. biết đây là ý gì sao. chuyện này ý nghĩa là, Hắn nội khí tích chữ cùng khiếu huyệt mở ra tốc độ, đã biến thành nguyên lai、like、năm lần. khiếu huyệt chắc tính thôi diễn tốc độ, đều theo không kịp nội khí luyện hóa tốc độ, như thế ưu tú thiên chất, coi như là đầu c ư heo. nó vậy, tính toán một chút rồi. càng nói càng chua, thật khó nhận, vẫn là sắc vi t ỉ lời hại, kỳ ngộ gì, cơ duyên đều không có, vẫn cứ bằng bản lãnh của chính mình, vọt vào cái này trong danh sách mặt, ta là thật khâm phục, diệp h u y ê n đệ, ngươi có cái gì chua a, ngươi cái kia chế tác trò chơi siêu năng lực, mới là thật t í c h châu bò, văn minh thủ hộ giả chi trưởng tồn viễn chinh ta đều không biết được chơi bao nhiêu lần rồi. hiện tại đang ở thử nghiệm ba vòng mục trọng chơi. nói thật, thuần người qua đường, khách quan đánh giá, ta c ử lực thiên phú, kỳ thực cũng là bình thường, ta căn bản không thích siêu năng lực, ta hối hận nhất, chính là đi tiếp xúc thắng ngộ thạch, từng cú đấm thấu thịt chiến đấu, chỉ dựa vào thân thể chiến thắng tất cả. mới là nam nhân lãng mạn, nếu như có thể làm lại một lần lời nói, ta tình nguyện dựa vào tự thân nỗ lực, liều mạng tu luyện, vất vả thiên tân vạn khổ, mới đột phá đến nội khí tam đoạn, mà không phải giống như bây giờ, liền một tháng đều vô dụng đến, ở giữa khí tam đoạn, quá ung dung, quá tẻ nhạt, quá vô vị rồi, được. đợi lát nữa ta giới thiệu nhiên ca cho ngươi biết một hồi ai nhiên ca ngươi là nói tiên tri má ơi đó là ta thần tượng cầu diệp h u y ê n để đừng tổn vừa nãy ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi ta thiên phú này cùng tiên tri so ra không biết được chinh lệch bao nhiêu trên thực tế toàn quốc hết thầy học xã không có nhiệm vụ ở thân các xã viên đều đang chăm chú lần này cơ duyên, bao quát không phải học xã thành viên, bất luận là bạch lính, công nhân, học sinh, vẫn là đầu bếp, thức ăn ngoài tiểu ca, quốc nội các ngành các nghề người hành nghề nhóm, đều đang chăm chú lần này nổi khí cơ duyên phái phát, vì phối hợp siêu phủ cuộc công tác, trải qua một phen giao t h i ệ p cùng câu thông sau. Hoàng vệ quốc xã trưởng đồng ý mở ra đồng bộ trực tiếp thỉnh cầu toàn quốc các nơi thậm chí bao gồm rất nhiều nước ngoài dân mạng vào giờ phút này đều quan tâm thảo lư học xã bên này chống giống đại trên thao trường trong danh sách chín người đứng ở ở giữa bốn phía đều là ảnh âm ghi vào thiết bị thời gian rất nhanh đi đến đúng chín giờ mã nhiên cùng tô sắc vi gần như cùng lúc đó đi tới hiện trường dương quang chiếu cái thứ nhất đi lên phía trước kính cần chào mã nhiên trung tá tô thiếu tá hai vị đã lâu không gặp trường tồn v i ễ n chinh sau hết t h ả y người tham dự đều thăng chức rồi đã trở về thương minh tinh ma tử trương cuồng thủ phong vinh dự thiếu tướng mã nhiên tắt từ bên trong ấy một bước lên trời thành trung tá mà tô sắc vi t ắ c trở thành thiếu tá, lý hạnh cùng ngô địch, đều thủ phong trung ấy. những này kỳ thực tất cả đều là chức xuân, bình thường không lính binh, chỉ phụ trách tu luyện, ngăn cản sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn sự kiện liền có thể, trừ bỏ những này bên ngoài, chính là đại lượng tiền thưởng cùng nổi khí bao con nhỏng, kỳ lân thịt một hình chờ siêu phàm vật tư tăng lượng cung cấp, mã nhiên mỉm cười đáp lễ lại. dương ca, đã lâu không gặp, tô sắc vi liền vội vàng đem trong tay ra hổ đùi gà nhét vào móng tay bên trong, cười hì hì, kỳ thực cẩn thận ngấm lại, cũng không có đi qua bao lâu, chỉ là chúng ta trải qua sự tình quá nhiều, mới sẽ như vậy nghĩ, ba người đơn giản hàn huyên hai câu, mới lên cấp toàn dân trò chơi người khai phá diệp sơ đông cũng vui cười đi tới trước người mã nhiên, tiên tri chào ngài, ta vẫn chờ mong cùng ngày gặp mặt, đây chính là đang nói đùa rồi, ở liên thành ma sơn sự kiện trước, phụ trách tiếp đón thảo lư học xã nhân viên, chính là diệp sơ đông, mọi người là quen biết đã lâu rồi, sau đó lại đây, là tống sở, h ạ nam quang, l i ễ u hoa điệp đám người, bao quát cùng đoạt nhãn quái có quá nhất đoạn đấu tranh bành hán thanh cùng mấy cái khuôn mặt xa lạ, mã nhiên đều có chăm sóc đến từng c â y hàn huyên không có để bất luận người nào cảm thấy bị khinh t h ị mọi người cảm giác như gió xuân ấm áp mặc dù là trong gian trực tiếp khán giả cũng đều r ồ n r ậ p phát ra nghi vấn biểu t h ị chân chính tiên tri cùng trong tin đồn không giống nhau lắm rõ ràng là cái rất dễ thân cận nhân tài đúng vì không lãng phí mọi người quý giá thời gian ta ở đây liền đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề, mã nhiên vỗ tay một cái, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn lại đây. nội khí thập ngũ đoạn đặc chất, ta xưng là, một người đắc đảo, một người đắc đảo, hiện trường mặc dù là hiểu rõ nhất hắn tô sắc vi, nghe đến đó, cũng có chút mắt trợn tròn, những người khác thì càng là nghe lơ ngơ, ngơ rồi, trực tiếp gian bên trong vô số màn đạn bay loạn một người đắc đảo n à y tính là gì đặc thù a nghe có điểm lạ thành thật mà nói đắc đảo không phải càng tốt hơn một chút thành đảo nhập đảo hóa đảo nghe tới b ư ớ c cách rõ ràng càng cao hơn một chút yên t ĩ n h nhìn đừng phát màn đạn tiên tri nói như vậy khẳng định có hắn thâm ý không trung tiểu hạt đào điên cuồng lớn ở thân thể, nó hiểu c á c h này ngạnh. một người đắc đạo, gà chó lên trời, mã i nhiên cũng không biết được đang xem trực tiếp đám dân mạng là phản ứng gì. hắn lạnh nhạt dò ra nắm tay phải, nhẹ nhàng mở ra lòng bàn tay, bạch chỉ một thoáng, một tòa t ỏ a ra nhu hòa ánh sáng màu trắng n ổ i khí cung điện, đột nhiên bao trùm cả tòa thao trường, đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. h ắ c ám lưu. men guild hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. nơi vơ i b ê ích cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn. hí tinh sinh ra mười. chương hai trăm tám mươi chín hai trăm tám mươi tám nghi tin tô sắc vi lý giải h ạ nam quang cùng liếu hoa điệp mặt mặt tư thứ. tỏa ra ánh sáng diều diệu nội khí cung điện. cổ điện. Uy nghiêm, nhìn qua cũng không xa hoa, không có cái gì đặc thù trang sức, lại cảm giác ngột ngạt mười phần, cho người một loại thần quốc s á n g lâm cảm giác, lúc ầm lúc hiện, tựa hồ có thể nghe được một ít chưa từng nghe thấy kỳ diệu âm nhạc, cẩn thận phân biện, lại nhưng không có cách chuẩn xác bắt lấy bất luận cái gì giai điệu, thật giống những thanh âm này chỉ là ảo giác, có thể trầm rãi thể ngộ, xác thực có thể từ bên trong thu được một ít hình mà lên huyền diệu thể ngộ đó là sinh mệnh tán dương mỗi c á c h nghe được cung điện này bên trong truyền lên tiếng người đều cảm giác toàn thân thư thái tinh thần thoải mái như là hoàn thành rồi một lần phạt lông tẩy tuổi bình thường loại trừ trong cơ thể trầm tích tạp chất cả người không một nơi không thoải mái hạ nam quang không khỏi thở dài nói đã đến loại cảnh giới này à đứng ở bên cạnh hắn liếu hoa điệp trầm m ặ t không nói trong đầu nhưng là không tự chủ nhớ lại lúc trước lần đầu đến thảo lư học x á thời điểm cùng mã nhiên lần thứ nhất gặp mặt lúc cảnh tượng lúc trước cái kia tùy tiện tìm một chỗ vừa đứng liền có thể hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ thiếu niên đã cái sau vượt cái trước thậm chí xa xa kéo dài khoảng cách làm cho nàng chỉ có thể ngước nhìn rồi nội khí thập ngũ đoạn l i ễ u hoa điệp t ử gia nhập phù lam học xã bắt đầu liền đem nội khí làm chủ tu nội khí trong lòng nàng trình độ trọng yếu thậm chí còn ở siêu năng lực bên trên nàng rất rõ ràng nội khí thập ngũ đoạn cũng không phải là một c á c h đơn giản chống giống con số mà là một quả địa cầu trên tuyệt đại đa số người đều nhìn thấy nhưng không với được mục tiêu cuối cùng đúng mặc dù mã nhiên đã đứng ở phía trước vượt mọi trông gai khai thác ra một con đường những người khác chỉ cần theo điều này đường đi xuống là tốt rồi độ khó so với từ không đến có khai sáng ra càng cao hơn nội khí cảnh giới thấp vô số đẳng cấp theo l i ễ u hoa điệp trên địa cầu cũng rất ít người có thể tu luyện tới loại t ầ n g thứ này. không nói nội khí thập ngũ đoạn, mặc dù là nội khí thập tứ đoạn, xem qua văn tự bí t ị c h tư liệu nàng, cũng rất rõ ràng trong đó độ khó. càng là người n g o ạ i n g h ệ càng là tràn đầy tự tin, càng là trong nghề, hiểu được càng nhiều, liền càng là rõ ràng mã nhiên bây giờ thành tựu, đến tột cùng có nghĩa là gì. Bành hán thanh, tống sờ, lý thiên bồng đám người, lại là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đột ngột xuất hiện nội khí cung điện, bị chấn động đến nói năng lộn xộn, dĩ nhiên dùng nội khí cấu trúc gia vật như vậy, quá khủng bố rồi. Nếu như ta nói nội khí tổng sản lượng là một chén nước, kia nhiên ca nội khí tổng sản lượng, chính là thái bình dương, chinh lịch không biết được bao nhiêu cái lượng cấp, tổng sản lượng trên t r i n h lịch, kỳ thực còn chưa đủ lấy để người tuyệt vọng. Nếu ta nói, phần này cẩn thận nhập vi sức khống chế, mới là đáng sợ nhất a, ta hiện tại cũng có thể làm được nội khí ngoại phóng, thế nhưng nhiều nhất nhiều nhất, chỉ có thể đem nội khí đoàn thành một quả cầu, đây chính là ta có thể làm được cực hạn rồi. Giống như vậy tinh tế điêu khắc, ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. không không không, các ngươi quan tâm điểm đều không đúng. Ta cho rằng, tiên tri tối c ư ờ n g địa phương, ở chỗ nội khí tức thì phát ra năng lực, các ngươi vẫn không có chú ý tới sao. Vừa nãy trong nháy mắt đó, tiên tri ngoại phóng nội khí tổng sản lượng, so với chúng ta đám người này toàn bộ nội khí tổng ngạch tính gột lại, còn nhiều hơn, loại này nội khí phóng thích công suất, coi như chỉ là đơn thuần chút xuống đều có thể trực tiếp đem che ở phía trước tất cả kẻ địch đánh giết đến c ắ n bã vài tên cơ duyên thu được giả quan điểm ở mạng lưới trực tiếp gian bên trong gợi ra càng nhiều nghị luận khán giả bên nào cũng cho là mình phải phân biệt đứng thành hàng chống đỡ không giống luận điểm có thể xét đến cùng mọi người luận điệu ở một điểm nào đó trên hoàn toàn nhất trí tiên t r i châu B, G,、chén. G, p, G chén, P, mã nhiên tốt xấu cũng là nhìn quen cảnh tượng h o à n g tráng nam nhân điểm ấy thổi p h ồ n g còn chưa đủ lấy để hắn tâm cảnh mất cân đối hắn giơ tay lên ngừng lại mọi người nghị luận nhẹ nhàng nói nội khí thập ngũ đoạn ở ta tư tưởng bên trong là sử dụng nội khí chế tạo ra một c á c h đặc thù hoàn cảnh có thể phụ trợ mọi người tu luyện để đạt đến nội khí tam đoạn cấp đ ầ u người tu luyện nhảy qua một ít cơ sở tích lũy giai đoạn lên thẳng nội khí tứ đoạn thậm chí nội khí ngũ đoạn ta vẫn khí coi như không tệ mấy ngày trước ta may mắn hoàn thành rồi phần này tư tưởng chân chính đem nội khí cực hạn cấp độ thôi diễn đến thập ngũ đoạn c á c h này nội khí cung điện chính là ta là mọi người chuẩn bị đặc thù hoàn cảnh nói nhiều hơn nữa, không bằng tự mình trải nghiệm một hồi, đi theo ta, nói chuyện, mã nhiên trước tiên đi vào trong nội khí cung điện, tô sắc vi cái thứ nhất đi theo, còn lại chín người cũng sau đó tiến vào bên trong cung điện, nhíp ảnh ra muốn vào bên trong, lại phát hiện, chính mình như là bị một tầng vô hình vô chất dẻo dai màng ngăn ngăn cản ở bên ngoài, vô pháp tiến vào bên trong, trong gian trực tiếp, màn đạn nổ tung, thế này thì quá mức rồi. thật giả, vốn là ta còn tưởng rằng tiên tri là cho cái cơ hội để mọi người bằng bản lãnh của mình cùng vận khí xem ai có thể được càng nhiều chỗ tốt bây giờ nhìn lại dĩ nhiên là muốn lấy sức một người ban tặng thập phần cơ duyên đồng thời cho mười người truyền nổi khí thể hồ quán đ ỉ n h Chịu nổi sao. Có sao nói vậy. Ta hiện tại liền rất lo lắng tiên tri sẽ căn cơ bị hao tổn. như vậy liền quá cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. ta so sánh hoài nghi tiên tri mục đích thật sự. trên thế giới, thật sự có như vậy không có lợi cho bản thân chút nào. chỉ có lợi cho người ta vĩ đại tồn tại sao. nhân phẩm của mã n h i n ngươi còn hoài nghi a. thật chính là bàn p h i ế chiến thần thôi. Tiên tri phẩm đức, ta chưa bao giờ nghi vấn, chỉ có điều nội khí thập ngũ đoạn, nếu như chỉ là đối với người khác có chỗ tốt, đối người tu luyện bản thân không chỗ tốt lời nói, khả năng, tương lai sẽ xuất hiện một vài vấn đề, có người không hề bảo lưu tín nhiệm mã nhiên, có người nửa tin nửa ngờ, cũng có người nắm âm mưu luận, hoài nghi mã nhiên có cái khác tính toán, hay là ở thông qua một số thủ đoạn đem c á c h khác tu luyện nội khí người đều làm thành con dối của mình mọi việc như thế tín nhiệm giả nhóm tin tưởng lý do đại thể tương đồng hoài nghi giả nhóm lý do lại thiên kỳ bách quái mỗi người có khác biệt mà ngoài giới ngôn luận cùng cơ duyên những người đoạt giải liền không có quan hệ gì rồi cùng lúc đó trong nội khí cung điện á n h s á n g dìu dịu tràn ngập mi mắt, tô sắc vi v u ố t nhẹ giữa ngón, trong con ngươi ánh sáng nhỏ mịt mờ, trong này không khí, không phải phổ thông không khí, mà là nồng nặc, tinh khiết mà vô chủ nội khí, mật độ thật cao, hầu như đều muốn ngưng tụ thành trạng thái l ỏ n g rồi, đồng d ạ n g thể tích, những nội khí này chất lượng, là của ta gấp hay, nàng từ vừa nãy bắt đầu, liền rất tò mò, mạnh mẽ tăng lên người khác nội khí cảnh giới, liệu sẽ có xuất hiện dục tốt bất đạt, hạ thấp tiềm lực tình huống, bất quá, căn cứ vào đối mã nhiên năng lực cùng nhân phẩm tín nhiệm, tô sắc vi không nói gì, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là lo xa rồi, mã nhiên cái tên này, tâm tư kỹ càng, hận không thể đi một bước tính mười bước, làm sao có khả năng sẽ suy xét không tới những thứ đó. mới tiến vào này nội khí cung điện không bao lâu, thậm chí không có chủ động bắt đầu tu luyện. tô sắc vi liền cảm giác mình trong cơ thể nội khí tổng sản lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. một c á c h mới khiếu huyệt cũng ở g ụ c già g ụ c dịch, tựa hồ lúc nào cũng có thể mở ra đến. nội khí tứ đoạn là đối nội khí điều khiển cùng điều chỉnh tinh tế. để thân thể ở bảo lưu tế bào cao hoạt tính đồng thời, hạ thấp thân thể thay thế tốc độ, muốn nói đặc thù, chính là hai chữ tự kiềm chế, mà nội khí ngũ đoạn, tuy rằng lúc trước nói là nội khí nhị đoạn thăng cấp tăng cường phiên bản, đặc thù chỉ là để ngoại phóng nội khí có rồi nhất định sát thương năng lực, nhưng trên thực tế, nó chỗ mấu chốt, ở chỗ tăng cao nội khí tức thì phát ra công suất, Muốn làm được điểm này, nhất định phải sử dụng nội khí tăng cường cường độ thân thể, để mỗi một tế bào, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn chịu đựng càng nhiều nội khí lưu động. Sở dĩ, theo tô sắc vi, hai cái này đẳng cấp, từ lý luận cùng trên lô giá tới nói, s ắ c thực là dễ dàng nhất bị chỉ điểm sai lầm cấp độ, hí tinh sinh ra mười. t r ư ơ n g hai trăm chín mươi hai trăm tám mươi chín nội khí bão táp thập ngũ đoạn não đồng phụ ra khả năng đem đánh tới từ thân dấu viết nội khí mạnh mẽ chuyển hóa trở thành tinh khiết nhất vô chủ nội khí truyền cho cơ duyên thu được giả loại thủ đoạn này tô sắc vi nghĩ đến một hồi lâu m ớ i khuôn mặt nhỏ đỏ chót nín ra bốn chữ khủng bố như vậy không thể trách nàng trí tưởng tượng cằn cỗi từ kho thiếu thốn thực sự là mã nhiên loại người này, thực sự rất khó tìm đến thích hợp dùng để hình dung hắn từ ngữ. ở đây c á c h khác chín h tên cơ duyên thu được giả biểu hiện còn không bằng tô sắc vi, bọn họ trên căn bản chính là đem nắm cỏ, lợi hại, châu bò, cường vô định, đại lão những này từ vô hạn tuần hoàn, muốn nói tới những người này không văn hóa, là chín năm giáo dục bắt buộc cá lọt lưới, vậy cũng không đến nỗi, hiện trường những cơ duyên này thu được giả, trừ bỏ địch thần bằng cấp thấp một chút, tốt nghiệp sơ t r u n g sau liền đến trên xã hội pha trộn bên ngoài, những người khác đại thể là học bá cấp nhân vật, bao quát nhìn qua không cái gì học bá khí chất xuất ngũ binh dương quang chiếu, kỳ thực khoảng thời gian này, cũng nuôi thành tự chủ học tập nạp điện quen thuộc, ở hàng ngày tu luyện sau, đều nhiều hơn thiếu sẽ đọc sách học tập, không ngừng tăng lên tri thức dự trữ cùng tích lũy, muốn hỏi nguyên nhân, mã nhiên biên soạn nhiên võ, mở đầu liền có nhắc tới, tri thức dự trữ rất trọng yếu, bình thường học tập thêm khoa học cùng nhân văn tri thức, ở tu luyện nổi khí thời điểm, gặp phải bình cảnh cùng khó có thể lý giải được địa phương, cũng sẽ một chút nhiều, chịu đến nhiên võ ảnh hưởng người, tuyệt không chỉ dương quang chiếu một người mà thôi tô sắc vi nỗ lực trang làm ra một bộ trấn định tư thái trong lòng yên lặng suy tư nội khí thập ngũ đoạn ở bề ngoài là đem nội khí ban tặng người khác đặc thù đẳng cấp tựa hồ đối tự thân không có bất kỳ chỗ tốt nào trên thực tế này dính đến cao cấp nhất nội khí tính chất biến hóa từ cứng ngắc đến linh hoạt từ cứng nhắc đến sinh động nội khí là dầu cao vạn kim. nó công dụng. thực sự là quá nhiều quá nhiều rồi. có nội khí thập ngũ đoạn đặt xuống cơ sở. sau đó mã nhiên cũng có thể thử nghiệm. từ từ đem nội khí chuyển hóa trở thành hỏa d i ễ m nội khí. lôi đình nội khí thậm chí là tầng thứ càng cao hơn sức mạnh rồi. thiên biến vạn hóa. diệu dụng vô cùng. tô sắc vi thậm chí hoài nghi. mã nhiên lại hướng về con đường này tiếp tục khai thác xuống hắn nội khí sau đó có lẽ cũng có thể biến thành từng cái từng cái có thể tự do hành động nội khí tinh linh nhìn mọi người ở lúc đầu kinh hỉ sau đều r ồ n dập tìm tới từng người cái ghế ngồi xuống nhắm mắt lại mở ra chuyên tâm tu luyện hình thức mã nhiên trực tiếp đem h ữ u văn ảo giác kéo đầy toàn nhận biết thao túng mở ra làm một tên hữu văn tôn sư, mã nhiên đã sừng s ứ n g với hữu văn ảo giác đỉnh điểm nhất, hắn có thể để cho bất luận người nào cảm nhận được đột phá thời điểm kia trăm phần trăm cảm giác, dù cho là một đoàn không khí, mã nhiên cũng có thể làm cho người ăn ra gồm đủ mộng ảo, phát sáng, linh dược xử lý tư vị cùng phản ứng, mọi người tại đây toàn bộ nhận biết, đều chịu đến mã nhiên điều khiển, mười tuyến thao túng, có chút tính khiêu chiến có đúng không mã nhiên tới nói đổ khó kỳ thực cũng không tính quá to lớn nhắn nhủi tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì không hợp cảm dù cho hết thầy đều là giả cũng sẽ không có người có thể cảm giác được vấn đề trong đó duy nhất khả năng vượt qua dự tính tô sắc vi mã nhiên đã sớm lặp đi lặp lại từng làm kiểm tra hắn đối tô sắc vi hiểu rõ khả năng so với cô nương này chính mình còn muốn thấu triệt, sở dĩ, không tồn tại bất cứ vấn đề gì, m ờ i tên cơ duyên thu được giả, tập trung sự chú ý, bắt đầu tu luyện sau, đều rất nhanh chìm đắm ở nội khí bão táp kịch liệt thoải mái cảm bên trong, từ mã nhiên trình diện sau liền rất ít nói chuyện cự lực giác tỉnh giả lý thiên bồng, không nhịn được mở miệng nói, Phá phá phá phá. ta đã đoán chính xác đáp án rồi. nội khí cung điện, nội khí thập ngũ đoạn đặc chất, kỳ thực là một người đắc đạo, gà chó lên trời chứ, tống sở chầm rãi mở hai con mắt, phản bác, ngươi đây là mã hậu pháo, không thể toán số, trừ bỏ tô sắc vi còn đang kiên trì bên ngoài, những người khác cũng r ồ n r ậ p tạm dừng tu luyện, không kìm lòng được bắt đầu nghị luận, Nguồn sức mạnh này, quá mạnh mẽ rồi, ta cảm giác mình sắp bị căng kín rồi, kiên trì nữa kiên trì, mỗi ở lâu thêm một giây đồng hồ, đều là một phần thu hoạch, thực sự không chịu nổi, có thể trước tiên nghỉ ngơi một lúc, tiêu hóa tiền lời, lại tiếp tục tu luyện, đúng rồi, như vậy tốc độ tiến bộ, quả thực so với ta ở bên ngoài tự chủ tu luyện, nhanh mấy trăm lần, thậm chí là hơn một nghìn lần, chỉ có một ngàn lần s a o xem ra thiên phú của ngươi rất tốt à, ta cảm giác loại này tăng lên hiệu suất, chí ít là ta bình thường tu luyện hai ngàn lần, thậm chí còn không ngừng, một người đắc đạo, gà chó lên trời, nếu như có thể nhiều làm mấy lần gà chó, mỗi lần đều có như vậy phúc lời đãi ngộ, kỳ thực cũng không đáng kể à, cái gì gọi là không đáng kể, ta vui vẻ chịu đựng được rồi, không h ổ là tiên tri, nói là nội khí cơ duyên, chính là ngập trời cơ duyên, quá áp rồi, cái gì động thiên, cái gì phúc địa, cùng nội khí cung điện so ra, căn bản không ở cùng một cấp bậc trên a, ta đi, ta hiện tại đã nội khí tứ đoạn rồi, trong cơ thể khiếu huyệt số lượng, Trực tiếp từ 8 cái tăng vọt đến 16 cái. Quả thực thoải hết thu thanh truyền trong gian trực tiếp hết thầy thấy. Ngay ở trước mặt toàn quốc khán giả mặt từ tử Tiện thật mắt tiếp. trực tiếp đưa ra ra lực cái cái. sức Cơ được cung quốc mái nhiên điều khiển dưới. giả nổi điện. gian giả giả biên diễn. lời vai liền hồi. đến kế phản khán khán Nháy năng lên. bên duyên nhóm nghe Ngay không nhỏ. Đóng đưa Quả khí mã âm bay Bị Ở ở chỉ là thời gian trong trước mắt mã nhiên liền cảm giác trong đầu của chính mình thêm ra rất nhiều tri thức cùng kinh nghiệm như là một tên tu luyện tới nội khí thập tứ đoạn sau lại bế quan khổ tu mấy chục năm khổ tu sĩ một dạng đối nội khí nhận thức cùng lý giải tăng lên tới một c á c h tầng thứ hoàn toàn mới dễ sai khiến không hiện tại mã nhiên cảm giác trong cơ thể kia khổng lồ nội khí hải lưu quả thực so với thân thể bất luận c á c h nào vị trí, đều càng tiện dụng, càng nghe lời. một ý nghĩ, thì có thể làm cho nó hoàn thành tính chất chuyển hóa. giờ k h ắ c này, mã nhiên chân chính đến nội khí thập ngũ đoạn cảnh giới. tiếp đó, chính là làm giả thành thật phân đoạn, mã nhiên hơi suy nghĩ. nguyên bản bị hữu văn cấu tạo đi ra giả tạo nội khí cung điện, trở nên chân thực không giả. nguyên bản chìm đắm ở giả tạo lên cấp thoải mái cảm cơ duyên thu được giả nhóm trong cơ thể nội khí tu vi và cấp độ cảnh giới cũng ở mã nhiên trợ giúp bên dưới bị chân chính tăng lên lên có thể t r ư ớ c mắt chế tạo nội khí cung điện dẫn người thăng cấp cũng là mang ý nghĩa mã nhiên nội khí tính chất biến hóa đã đạt đến đỉnh cấp cấp độ mã nhiên rõ ràng minh xác biết nếu như mình đồng ý Hoàn toàn có thể sử dụng nội khí bọc nhân tạo hỏa diễm, trí tử độc tố, ni tô l ỏ n g hàn khí, tiến hành tính chất chuyển biến, đồng hóa hấp thu, bình thường không cần thời điểm, chính là đối thân thể không có bất luận ảnh hưởng gì, ôn hòa công chính nội khí, có thể đến thời điểm chiến đấu, liền có thể lần thứ hai chuyển hóa nội khí tính chất, sử dụng k ị c h độc nội khí, hàn băng nội khí, liệt d i ễ m nội khí đến tác chiến. ngoài ra, còn có cái khác đặc dị thuộc tính, ở đạt đến nội khí thập ngũ đoạn, nắm giữ đỉnh cấp tính chất biến hóa năng lực sau, cũng có thể dung nhập vào nội khí bên trong, tự chủ khai phá ra càng nhiều thủ đoạn, mã nhiên từ không coi khi người địa cầu não động, do nội khí thập ngũ đoạn tính chất biến hóa diễn sinh mà đến thuộc tính p h ổ r a trong tương lai, Hoàn toàn khả năng bị mọi người chơi ra hoa đến, một ít đầu thiết lại không sợ chết người tu luyện, thậm chí có thể sẽ làm ra phóng xạ nội khí, điện tử nội khí, u g a ni nghèo nội khí, chân không nội khí, la sơ nội khí loại hình loẹ loẹt đồ vật, hí tinh sinh ra mười, chương hai trăm chín mươi một hai trăm chín mươi dự biến hôn t r ư ơ n g mảnh vỡ nhà tiên tri, mã nhiên được đóng vai phản hồi, cũng là mang ý nghĩa nội khí thập ngũ đoạn cảnh giới này chân chính xuất hiện trên địa cầu rồi hắn thậm chí có thể cùng chức một dạng đem cụ thể phương pháp tu luyện lấy văn tự hình thức ghi chép xuống truyền thừa tiếp làm cho tất cả mọi người cũng có thể tu luyện chỉ có điều nơi này vẫn cứ tồn tại một điểm vấn đề nho nhỏ người bình thường tu luyện tới nội khí thập ngũ đoạn khoảng chừng cũng là có thể sử dụng nội khí cung điện tăng lên một người cảnh giới nói là nội khí cung điện kỳ thực căn cứ mã nhiên dự đoán bình thường người tu luyện cũng chỉ có thể chế tạo ra một cái nội khí phòng nhỏ thôi mà số rất ít tài hoa hơn người thiên chất thâm hậu giả có thể đồng thời tăng lên hai người cảnh giới không sợ tổn hại t ử thân căn cơ thiên chi hiu tử mới có thể đồng thời tăng lên ba người nội khí cảnh giới nhưng là mã nhiên có kiếm thủ ma tử hôn trương kề bên người hơn nữa mạnh mẽ không gì sánh được sức mạnh tinh thần trực tiếp cho mười người tiến hành thể hồ quán đỉnh cũng không thể không biết vất vả vào giờ phút này nội khí cung điện ngay chính giữa mã nhiên ngồi ở trên chủ tọa quản chế trong điện phủ tất cả động thái bất cứ lúc nào điều chỉnh màu vàng tiểu hạt đào trên không trung r ạ o rực nhẹ nhàng mà rơi vào mã nhiên lòng bàn tay bên trên mã nhiên mơ hồ cảm giác con vật nhỏ này phân l ư ợ n g tựa hồ so với trước đây trầm điểm không biết được có phải là thức ăn quá tốt trường mập ta thật giống cũng có thể hấp thu nội khí hay nơi này thật là lợi hại chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm tin tức vừa mới truyền tới mã nhiên còn chưa kịp đưa ra đáp lại cách đó không xa tô sắc vi liền bỗng nhiên mở hai mắt ra thiếu nữ cười đến ánh mặt trời sán lạn từ chỗ ngồi của mình nhảy người lên ngay lập tức hướng mã nhiên báo hỉ h a h a h a ta nội khí ngũ đoạn rồi cái khác chín tên đang cố gắng tiêu hóa tiến triển cơ duyên những người đoạt giày trên người khí tức hơi ngưng lại lại rất nhanh khôi phục lại khổ tu trạng thái chỉ lo lãng phí nửa chút thời gian, bỏ mất cơ hội tốt, loại này ngàn lần tu luyện tốt cảm giác, quả thực hãy cùng võng du bên trong mở treo một dạng, bình thường tốc độ tu luyện, cùng bây giờ căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh, mỗi một giây, mỗi một phân, bọn họ đều có thể cảm nhận được chính mình đang nhanh chóng tăng lên, nội khí tu vi tăng nhanh như gió, tận dụng thời cơ, thời cơ không đến nữa, không có người sẽ lãng phí như vậy quý giá cơ duyên, trời biết đời này còn sẽ có hay không có lần thứ hai, mã nhiên liếc mắt nhìn những người khác trạng thái, tầm mắt trở lại trên người tô sắc vi, k h ẽ gật đầu, ôn nhu nói, ngươi lại củng cố một hồi, thật tốt thể ngộ, lấy thiên phú của ngươi cùng thông minh tài trí, khoảng cách nội khí lục đoạn, cũng sẽ không quá xa, Đổi làm thế, r ư ớ c đây. ắ chắc chắn sắc n không dùng như ngứ nói ra lời nói như dương trận không nào ngờ. Cũng không lập gì. Lúc này ngồi xuống、lại. Tinh Có chút cảm Chỉ cười Lúc khí thể thấy hì hì. sẽ tô gì. vậy vậy. vi. lập lời biểu Lại lại. ra là một bất t bị p h ẩ mã ngộ cảnh giới mới àng diệu. Thấy thế. mới diệu. m ào nhiên lúc này mới có công s u hoàn thành cùng tiểu hạc đào tiến hành đến một nửa đối thoại, hắn đuôi lông mày hơi nhiều. Tầm mắt rơi vào chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm trên người. n g ư ờ i cấu tạo đều cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau. đến cùng làm sao tu luyện nội khí. tiểu h ạ c đào kích động trên không trung xoay chuyển hai vòng. hài lòng bay lên. không, không, không phải tu luyện được. từ nội khí trong điện phủ. hấp thu vô chủ nội khí sau. liền, liền tiến hóa rồi. ngắn gọn giao lưu sau. mã nhiên rất nhanh làm rõ rồi. 98.725 lần này tiến hóa, là bản thân nó liền có bảy đại năng lực bên trong điều thứ ba. nguyên bản, tiểu hạt đào là có thể thả ra có thể hủy hoại phần lớn nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật tạo vật ăn mòn chất lỏng. bây giờ càng là tiến hóa ra công năng mới, có thể dùng loại này ăn mòn chất lỏng bao dung rất nhiều thuộc tính sức mạnh. Bao quát không giới hạn ở lôi đ ỉ n h h ỏ a diễm, phóng xạ, điện t ử chờ thuộc tính, cùng nội khí thập ngũ đoạn đặc tính có chút tương tự, tuy rằng không có nội khí trước thập tứ đoạn tích lũy cùng các loại đặc chất, thế nhưng, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cũng ở nhờ số trời run rủi, đi lên một cái cùng cái khác cùng tục khác biệt tiến hóa con đường, mã nhiên nhất mâu, nghiêm túc đem chính mình tâm tư thông qua s ó n g tinh thần truyền đưa tới. chúc mừng. khà khà khà. cùng vui. tiểu hạt đào trên không trung xoay một vòng. mã nhiên nhìn có chút bất đắc dĩ. may là tiểu gia hỏa này lại tiến hóa một lần. bằng không liền nó hiện ở loại tính cách này. nói không chừng lúc nào liền b ạ i lộ bản thể rồi. không muốn cùng tô sắc vi h ọ c loại này. quên đi. như vậy cũng rất tốt tiểu hạt đào như bây giờ dù sao cũng hơn nó cái kia vứt bỏ nguyên bản tên chỉ còn lại một cái danh hiệu cùng tộc thương mạnh hơn nhiều suy nghĩ chốc lát mã nhiên sâu xa nói cho ngươi lấy cái tên thế nào tiểu hạt đào ngừng lại xoay vòng vòng động tác nghĩa chính ngôn từ đáp lại nói hào ý thu đến rồi cải danh không được mã nhiên quái lạ nhìn nó một mắt, cũng được, chuyện này, ta chỉ là thuận miệng nhất lên, không cần để ở trong lòng, mã nhiên đều đã thành thói quen chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm cái này kỳ hoa tên, nếu là bỗng nhiên đổi giọng, cũng sẽ cảm thấy khó chịu, trong nội khí cung điện, cái khác chín người đều đang khổ sở chống đỡ, cấp độ sinh mệnh tăng lên, cường độ thân thể tăng cường mang đến vui sướng cùng thỏa mãn cùng khiếu huyệt vi bộ phận thành thục tràn đầy mang đến đau nhức cùng tràn đầy cảm đối với tống sở h ạ nam quang l i ễ u hoa điệp dương quang chiếu diệp sơ đông bành hán thanh đám người mà nói nội khí nhanh chóng tăng lên khiếu huyệt từng cái từng cái mở ra đến cảm giác thực sự là đáp lại câu nói kia đau cũng vui sướng liền ngay cả giác tỉnh cự lực, nắm giữ năm lần tố chất thân thể lý thiên bồng, cũng là đồng dạng biểu hiện, biểu hiện thống khổ, rồi lại thỏa mãn, nhóm đầu tiên nội khí cơ duyên trong danh sách m ộ ư ơ i người, ở trong nội khí cung điện, được mã nhiên trợ giúp, khiếu huyệt diễn sinh, nội khí bão táp, cảnh giới liên tiếp đột phá, lại quá rồi sau một tiếng, nội khí cung điện rốt cuộc tiêu tan, trừ bỏ không biết được vạn hóa quá nhiều thiếu bị động thuộc tính siêu năng lực tô sắc vi biểu hiện thành t h ả o điêu luyện bên ngoài. những người khác đều là khắp toàn thân mồ hôi đầm đ ì p như là vừa mới lấy trăm mét bắn vọt tốc độ chạy xong một cái ma gia t ô n g một dạng, thở hồng hục, mười tên cơ duyên thu được giả, rời đi nội khí cung điện sau, đều rất nhanh khôi phục tinh thần, biểu hiện ra so với trước càng mạnh mẽ hơn năng lực tổng hợp, sức mạnh, tốc độ biến hóa, không đủ thằng xem rốt cuộc mọi người không thể tại chỗ đến vừa ra cử tạ hoặc là điền kính biểu diễn. Trực quan nhất, là những cơ duyên này thu được giả nhóm tiện tay thả ra, lại nắm giữ ung dung đánh nát ngoan thạc uy lực nội khí viên đạn này, chính là nội khí ngũ đoạn đặc thù, đang hô hấp đến ngoài giới không khí mới mẻ sau. mọi người tinh khí thần tựa hồ cũng biến thành càng thêm phong phú, cấp tốc trạng thái toàn đầy, từng cái từng cái ánh mắt ác liệt, trong con ngươi hào quang trầm tính, ta nội khí n g ũ đoạn rồi, ta cũng là, được rồi, không cần so với, chúc ta mười người này, tất cả đều đến nội khí n g ũ đoạn rồi, sẽ không thật sự có người cho rằng nhiên ca chỉ có thể đem các ngươi kéo đến nội khí tứ đoạn chứ, Ở trong tu nổi khí cung điện khí lý u y thầy ệ n Hết l giải cùng cảm ngộ đều không phải cảm mạnh mẽ Đều là bị ó thiên vào Quá u y ề n d ệ u Quá thân ào rồi. Cảm giác ta đến lại hoa cái thân ta thể chạm được nổi khí thập t hoa chục chạm khí h đến năm nổi ngũ đoàn ngưỡng ào rồi lại Mới i Cảm có được cửa mấy Lý Ơ! bồng, ngươi trước không phải rất tự tin sao, hiện tại xảy ra chuyện gì, cảm giác không đủ vết xây, không kia vị a, Cầu đừng tổn, diệp ca, cùng tiên tri xó ra, ta chính là heo. được chưa, cái này chẳng lẽ không phải sự thực, ngươi không nói ta cũng biết à. hắt ngươi chuyện này, tiên tri là một cái rất ưu tú đạo sư, hắn sẽ ở thích hợp thời gian, đưa ra dẫn sắt, đồng thời dành cho cao cấp nhất lên cấp hoàn cảnh, thậm chí giúp giúp chúng ta khai ngộ, ở nổi khí trong điện phủ tăng lên, là hoàn mỹ thăng cấp liền cùng tự chủ tu luyện một dạng sẽ không lưu lại bất luận cái gì khuyết điểm ké hờ a có người hỏi danh hiệu của ta phía chính phủ công nhận là huyết viêm một c á c h khác là cắt bằng hữu nâng đỡ cùng ta đùa giỡn hy vọng mọi người không cần để ý tất cả mọi người đều lên tới nội khí ngũ đoạn mọi người tâm tình khoái trá hoặc là lẫn nhau t r e o vẹo giao lưu cảm tình hoặc là chủ động tới đến trước màn ảnh chủ động giúp mã nhiên dương danh được nhân ra cho chỗ tốt coi như không có cách nào đồng giá hồi báo chí ít cũng phải biểu hiện ra hài lòng đoan chính thái độ bưng lên bát ăn cơm ném xuống bát chửi mã nó cử động là nhất là người trung quốc chỗ khinh thường này nổi khí cơ duyên trong danh sách mười người tính tình khác nhau ở nhân phẩm phương diện đều không có vấn đề gì trực tiếp gian bên trong khán giả tâm tình cũng bị điều động lên có vẻ cực kỳ phấn khởi vậy thì nội khí ngũ đoạn rồi ta mẹ ư ta mới lấp kín cái thứ nhất khiếu huyệt liền nội khí nhất đoạn đều còn không đạt đến nội khí cung điện mười cái thu được cơ duyên người nhìn tới nhìn lui vẫn là võ thần bình tĩnh nhất Châu bò. ô ô ô ta chua rồi ta cũng muốn vào chỗ này ta cũng muốn cơ duyên đứa ngốc thức tu luyện phòng một p h í m tu luyện sau đó có phải là còn muốn mở tự động tìm đường a phi tự động tu luyện a này thao tác thực sự là trí trí súng song toàn đức bị muôn dân a cây tranh trên cây tranh quả cây tranh dưới ngươi cùng ta B-a-b-a-b-a được rồi. n à y mặt ta mình đã đánh sưng lên. xin lỗi tiên tri ba-ba. ta trước không nên hoài nghi ngươi. nếu như còn có lần sau, ta còn dám. tiên tri cay là thật tích nhị thiên. bọn ngươi chỉ cần quen thuộc ngước nhìn chính là. nhiên ca t ử không khiến người ta thất vọng. chỉ muốn tuyển chọn tin tưởng hắn là tốt rồi. sau đó chính là không cái gì dinh dưỡng ca ngợi màn đạn nghiêng về một bên soạt bình rồi trong đó tình cờ có thể nhìn thấy một hai chơi ngạnh xa điêu dân mạng thuần túy h á từ t đã bị tương quan công nhân viên khóa a it h i từ trong gian trực tiếp trực tiếp đã ra đi rồi đến đây nhiên võ nổi khí thập phần cơ duyên toàn bộ phái phát xong tất mười cái người may mắn đều đang ngăn ngắn trong vòng một tiếng từ nội khí tam đoạn nhảy một c á c h nhảy đến nội khí ngũ đoạn cấp độ đến cùng tiết kiệm bao nhiêu thời gian trải qua cùng tâm huyết chỉ có cơ duyên thu được giả nhóm mình mới biết rồi ngày hôm nay mọi người đều cực khổ rồi đi về nghỉ ngơi trước đi nói tất mã nhiên rời sân kỳ thực chỉ cần có đầy đủ thời gian chờ nội khí khôi phục sau mã nhiên hoàn toàn có thể vẫn duy trì đại lão mang manh mới trạng thái làm ra một nhóm lại một nhóm cơ duyên danh sách thế nhưng không cần phải vậy cơ duyên kỳ ngộ sở dĩ quý giá là bởi vì chúng nó bản thân đầy đủ ít ời nội khí cũng tốt kiếm đạo cũng được hàng năm một lần liền đầy đủ kích thích mọi người tu luyện muốn rồi mã nhiên chỉ là ở đắp nặn tấm gương là đám người tu luyện mở một cái tốt đầu khiến mọi người một cái thấy được mò hy vọng cùng mục tiêu nội khí cơ duyên cũng tốt kiếm đạo kỳ ngộ cũng được theo mã nhiên mục tiêu đều là giống nhau ở đám dân mạng nóng bỏng nghị luận bên trong mã nhiên có thể cảm giác được lần này cơ duyên phái phát qua đi trừ bỏ nội khí thập ngũ đoạn tiền lời bên ngoài Hôn chương trong kho một cách nào đó hôn chương, cũng sục dịp ngóc đầu dậy, mảnh vỡ nhà tiên tri, nó tựa như lúc nào cũng khả năng hoàn thành tiến hóa, thăng cấp đến tầng thứ càng cao hơn, có thể trung quy vẫn là kém một chút, không có trực tiếp thăng hoa, mã nhiên cũng không vội vã, lần này mặt hướng toàn quốc cơ duyên trực tiếp, chủ yếu đề tài vẫn là nội khí thập ngũ đoạn, có thể mọi người đang thảo luận những này sau tất nhiên sẽ nhắc tới tiên tri cùng hạn định báo trước năng lực lấy mã nhiên đối đóng vai hiểu rõ cùng tính toán chậm nhất hai ngày nhanh nhất một ngày mảnh vỡ nhà tiên tri hôn t r ư ơ n g tất nhiên có thể hoàn thành thăng cấp sử dụng đến vậy sẽ càng thêm tiện tay hát ám lưu men guild hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười chương hai trăm chín mươi hai hai trăm chín mươi một gian khổ phiên dịch bảy tên cấp sơ mười tên cơ duyên người đoạt giải ở tiến vào nội khí cung điện sau đều thuận lời lên cấp đến nội khí ngũ đoạn cấp độ có thể nói là kiếm lời bồn đầy bát đầy được ít lời không nhỏ Này đã không phải đoạt trước một bước có thể thuyết minh sơ qua rồi. được sự giúp đỡ của mã nhiên, bọn họ không biết được tiết kiệm bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, càng là đặt xuống kiên cố vững chắc cơ sở. ở sinh thời, cũng có thể nhìn thấy đồng thời sung kích t ầ n g thứ càng cao hơn. ở siêu phụ cuộc hết sức giúp đỡ bên dưới, lần này nổi khí cơ duyên trực tiếp nội dung đã hoi khắp toàn quốc. Thậm chí hướng về toàn thế giới phạm vi phóng x ạ ra. Tiên t r i mã nhiên tên gọi ở c á c h này trong quá trình truyền bá bị vô số người đề cập mà hắn đối ngoại tuyên bố hạn định báo trước năng lực cũng từ từ làm người chỗ biết rõ mấy ngày bên trong cơ duyên những người đoạt giải trước sau rời đi thảo lư học xã trở lại từng người địa bàn trong đó hai tên người tự do cũng chịu đến từng người lão gia học xã thư mời. những kia thuộc về s â u ria không đáng kể. ở đây không đều một nói tỉ mỉ. đáng nhắc tới chính là, ghen tối ưu hóa thuốc điều chế kỹ thuật cùng giáp máy chế tạo kỹ thuật tư liệu, đã bị toàn bộ chuyển hóa thành tiếng t r u n g sở nghiên cứu các công nhân viên đã bắt đầu tăng giờ làm việc bắt tay nghiên cứu rồi. hai cái này ở thương trong miệng không có cái gì mầm h ọ a cao cấp kỹ thuật. lại lấy địa cầu khoa học kỹ thuật phân tích, suy luận ngược thời điểm, xác thực được không ít chỗ tốt, sinh vật, vật liệu, vật lý t r ờ l í n h vực, đều có đột phá mới cùng phát triển, có thể vấn đề ở chỗ, những kia đều là cơ sở lý luận ngành học tri thức tiến bộ, chân chính ứng dụng hạng mục, hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm manh mối, không phải nói cơ sở ngành học không trọng yếu, vừa vặn ngược lại, đối với một cách văn minh cây khoa k ỹ tới nói, những này g ngành học hoàn thiện, mới có thể làm cho cây khoa k ỹ càng tốt hơn trưởng thành, nắm giữ sinh trưởng là đại thụ che trời tiềm lực cùng tư bản. nhưng mà, địa cầu hoàn cảnh cùng trước đây so ra, hoàn toàn khác nhau rồi. hiện tại, thời cuộc dung chuyển, các quốc gia thiếu thốn nhất, chính là hát khoa k ỹ ứng dụng thực tế thành quả, Bất luận là giáp máy vẫn là thuốc biến đổi gen. Bất luận c á c h nào thành quả lấy ra, cũng có thể làm cho trung quốc ở vô sớ ngoại tinh thế lực mắt nhìn chằm chằm bên dưới, thu được càng nhiều quay vòng không gian cùng năng lực tự vệ. n à y hai đại khoa học kỹ thuật, tùy tiện làm thành một cái, cũng có thể để mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu dân chúng vô tội may mắn thoát khỏi v ơ i khó. chúng nó tầm quan trọng quá cao. hết thầy thượng vị g i ả ánh mắt đều tập trung ở sở nghiên cứu bên này biết rồi vấn đề nghiêm túc tính cũng rõ ràng nhiệm vụ gian khổ cùng trình độ trọng yếu ở tình huống như vậy mỗi một tên nhà khoa học cùng siêu tự nhiên hiện tượng các nhà nghiên cứu đều đ ẩ y áp lực cực lớn tăng giờ làm việc đuổi theo không ngừng liều mạng công tác tất cả mọi người thái độ làm việc đều vô cùng hài lòng còn kém mọi thời tiết hai mươi bốn giờ không ngừng nhỉ g làm nghiên cứu rồi loại công việc này phương thức để người lo lắng bọn họ có thể hay không công tác quá mức khổ cực đem thân thể cho ngao hỏng rồi đáng tiếc thái độ cùng quá trình mặc dù trọng yếu nhưng kết quả tầm quan trọng còn ở đây hai phe bên trên ở một vài người xem ra không có làm ra chân chính thực tiễn ứng dụng thành quả hết thầy nỗ lực, đều không có chút ý nghĩa nào. Gen tối ưu hóa thuốc điều chế kỹ thuật còn khá hơn một chút. chỉ cần sưu tập không giống cá thể toàn bộ số liệu, bồ vào công thức, là có thể đơn độc điều chế ra một phần thuốc biến đổi gen, để người sử dụng từ từ hoàn thành tiến hóa, từ đây không còn lo lắng m ắ c phải hoạn ung thư, ai chờ bệnh tật, mà thân thể mạnh mẽ, Tu luyện nội khí thiên phú cũng sẽ có chỗ cải thiện. g i á p máy chế tạo kỹ thuật chính là thật để người tê trào rồi. địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật, cùng trường tồn văn minh trinh lệch quá nhiều quá nhiều. liền ngay cả chế tác một c á c h nguyên thủy loại, đều không biết được còn phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian. ở các đại học xã nội bộ, trường tồn viễn trinh sau, mã nhiên một trận chiến phong thần đồng thời, khắp mọi mặt nhân viên kỹ thuật cũng bị mắng thảm, năng lực làm việc chịu đến nghiêm trọng nghi vấn, bọn họ cũng là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể cắn nát răng hướng về trong bụng nút có thể trách được ai đó. Kỹ thuật lạc hậu, chính là không có nhân quyền, muốn không còn ăn liên lụy, phải nỗ lực, nỗ lực, cố gắng nữa, liều mạng tiêu hóa mã nhiên cầm mệnh đổi lại đen khoa k ỹ kỹ thuật tư liệu, lý giải không được, vậy thì mời siêu năng lực giả cho mình thêm vào tâm tư nhạy cảm, ngộ tính tăng cường chờ chính diện trạng thái thuộc tính, mạnh mẽ lý giải, không tới một tuần thời gian, trong phạm vi toàn quốc, mười bảy tên tương quan nhân viên nghiên cứu bởi vì tâm lực tiêu tuổi, mệt nhọc quá độ, mà chết đột ngột ở trong phòng thí nghiệm may mắn chính là, thức tỉnh rồi phán quan siêu năng lực vương thư dẫn, Ngay lập tức đem những này hiến thân giả nhóm thu đến trong minh vực, để bọn họ có thể lấy tinh thần thể trạng thái tiếp tục tồn sống tiếp, đợi được tương lai khoa học kỹ thuật phát triển, thời đại tiến bộ. địa cầu cũng nắm giữ ý thức truyền kỹ thuật cùng thân thể hoàn mỹ nhân bản kỹ thuật. những này nghiên cứu khoa học lĩnh vực hiến thân giả cùng ở đối ngoại tinh trên chiến trường hy sinh các thủ hộ giả, đều có phục sinh trọng khả năng tới tính. Trải qua một ít nhân viên nghiên cứu chết đột ngột sự kiện sau, các đại phòng thí nghiệm đều ra sân khấu mới công tác phương châm cùng quy phạm, rõ lệnh quy định đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, có thể mệnh lệnh về mệnh lệnh, phần lớn nhân viên nghiên cứu khoa học cùng siêu p h ạ m các nghiên cứu viên đều còn đang dốc hết tâm huyết, liều mạng công tác có thể nói là ở c ầ m tuổi thọ đổi thành quả, bọn họ tức liền rời khỏi phòng thí nghiệm cũng sẽ chính mình trên giấy viết viết vẽ vẽ ở sở nghiên cứu khu nghỉ ngơi trong máy vi tính tính toán một ít số liệu tư liệu làm như thế là vì cái gì tiền làm thêm giờ thăng cấp tăng lương không không phải vì những kia hành vi như vậy bắt nguồn từ chúng người nội tâm gia quốc thiên hạ tình cảm cùng tràn đầy nhiệt huyết chính là gian nan khốn khổ ngọc như với thành gian khổ khi lập nghiệp, lấy mở núi rừng, dãi gió s ầ m mưa, đá mài tiến lên, b a n g m ắ t xa chu x ế p bó tân, bảy tên khí tràng mạnh mẽ, tuổi tác, quốc tịch khác nhau nam nữ, chính t ù hội logan phi trường quốc tế trước, rất nhiều người qua đường, cách thật xa, đều cầm điện thoại di động ở chục trộm bọn họ, thỏa nha, vì kia, là châu ốt di vương, không có sai rồi. Hắn tốt tráng a. Thân cao có ít nhất hai m bảy chứ. cảm giác ba vận động viên bóng rổ cùng hắn so ra. đều cùng tiểu hài tử một dạng. anh q u ố c bất tử thân sĩ. ta nhớ tới hắn. hắn mãi mãi cũng sẽ không chết. dù cho là bị đánh thành thịt nát. bị đốt thành tro. cũng có thể phục sinh lại. nghe nói trước hắn còn từng làm nhân thể khi dô bảo thí nghiệm. nhìn Hắn hiện tại còn sống cho thật tốt, xem ra coi như là nhân loại trung cực vũ lực một hợi, cũng đúng Hắn hoàn toàn vô hiệu rồi. còn có nước pháp lãng mạn nữ thần, nước đức công nghiệp chúa t ể nước nga lavich chi hồn, bọn họ tới trong này làm gì, không cần sợ, chúng ta có cấp sơ năng lực giả bên trong tối c ư ờ n g siêu cấp chúa cứu thế thượng đế cùng i n d i an chi thần. Hoàn toàn có thể c h ấ n áp bọn họ tất cả mọi người. b ả y tên cấp sơ năng lực xã hội tụ một đường, rất nhanh sẽ bị nhận được lô gan sân bay bên cạnh một đống tạo hình sốc nổi cao ốt chọc trời bên trong. Hát á m lưu. Men guild hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. Nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ. Thời không hỗn loạn. Hí tinh sinh ra mười. chương hai trăm chín mươi ba hai trăm chín mươi hai hôn chương thăng cấp nhà tiên tri cao ốt chọc trời đ ỉ n h chóp đứng t h ẳ n g s ố c n ổ i sơ sơ nhẵn sơ sơ ý tứ là super savior ý vì siêu cấp chúa cứu thế tòa nhà lớn này tồn tại ý nghĩa chính là vì cấp sơ siêu năng lực giả phục vụ phụ trách nghiệp vụ bao quát không giới hạn ở năng lực khai phá hình tượng đóng gói tuyên truyền điều khiển nguy cơ giao tiếp, hàng hiệu thiết p h ế tình huống thông thường, tòa nhà lớn này chỉ vì thượng đế cùng i n d i an chi thần phục vụ. hiện tại, d i vương, bất t ử thân sĩ, lãng mạn nữ thần, công nghiệp chúa tể cùng la vik chi hồn, cũng thành nơi này khách nhân, đây là chỗ tốt a. bàn tròn trước, cái thứ nhất lên tiếng, là đến từ châu ốt d i vương, Hắn ngồi ở một tấm đặc chế hợp kim trên ghế dựa lớn, trên mặt hiện ra một vệt trêu tức nụ cười, để ta không nhìn được nhớ tới tiệc trà bót tân, này rõ ràng là đang gây hấn với tiệc trà bót tân, là nước mỹ lịch sử vết sẹo, i n d i an chi thần biểu hiện phi thường bình tĩnh, trầm mặc không nói, một chữ đều không nói, tuy rằng danh hiệu của Hắn cùng năng lực, cùng i n d i an h ư n g quan, nhưng trên thực tế, Hắn chỉ là có người anh đ i ê n bộ phận huyết thống, từ bề ngoài trên nhìn, bất luận người nào đều sẽ cảm thấy, Hắn là cái trăm phần trăm người da đen, mở miệng, là có thượng đế xưng hào mát ze vơ. vào giờ phút này, ze vơ thần thái lạnh nhạt, hai tay Hắn đ ả o phụ, duy trì đứng t h ẳ n g tư thái, ngước nhìn ngồi di vương, ngữ khí bình tĩnh lại lạnh lẽo, Hôm nay tới nơi này, là vì thảo luận chư thần liên minh tương quan công việc, nếu như ngươi đối với ta thành là người thứ nhất nhận chức liên minh người quản lý có bất kỳ c á c h nhìn nào hoặc là ý kiến, ta hiện tại là có thể đưa ngươi giết chết, nghe nói như thế, trên mặt di vương nụ cười bỗng nhiên đọng lại, đáy mắt hiện ra một vệt vẻ sợ hãi, hắn vội vã giơ hai tay lên, chỉ đùa một chút mà thôi, không nên tưởng thiệt a, thượng đế thực lực, là công nhận mạnh mẽ. hiện tại ta, hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi a. làm chủ nhà, ngươi cũng có thể đối khách nhân chuyện cười có chút kiên trì cùng bao dung chứ. ve vơ thật sâu liếc mắt nhìn hắn, tìm tới chính mình c h ỗ ngồi, không còn quản hắn, tên như vậy, căn bản không xứng cùng tiên tri, võ thần đánh đồng với nhau, ở ve vơ bản thân xem ra, chư thần liên minh, kỳ thực chỉ cần chính hắn, lại thêm vào một cái tiên tri cùng một cái võ thần. đã đủ rồi. đáng tiếc, rất nhiều chuyện, cũng không phải do hắn toàn quyền phụ trách cùng quyết định. những kẻ đã được lợi, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đem mã nhiên cùng tô sắc vi cân nhắc ở bên trong. bọn họ đưa ra lý do là để tiên tri cùng võ thần gia nhập. sẽ phá hư đã có l ợ i ít bánh gương a, t, o. Bất quá, đám kia đã đắc lời giả, cũng đã chết no rồi, ve vơ dám đối nhân tử, vĩ đại thượng đế xin thề, những người kia cùng với toàn gia thê thảm tử vong, cùng hắn không có bất luận cái gì liên quan, hắn chỉ là ở thời cơ không thích hợp, dùng một ít không thích hợp tiểu quyền năng, chỉ đến thế mà thôi, đang giải quyết một ít phiền toái nhỏ sau, ve vơ trải qua một phen trầm tư suy nghĩ, làm ra cùng những kẻ đã được lời tương đồng quyết định, tiên tri cùng võ thần, bao quát mới lên cấp c h ấ n quốc cấp năng lực giả phán quan ở bên trong, tính tình của bọn họ, tam quan phương diện, cũng không quá thích hợp tham dự lần này hội n g h ị còn cần một ít tôi luyện cùng trưởng thành, mới có tư cách đứng ở chỗ này, từ chuốc nhục nhã di vương mặt âm trầm, trong lòng tức giận mắng, cái này re vơ, không phải cái người hiền lành, thánh mẫu bệnh tận xương vào tuổi sao, làm sao là loại này đức hạnh, là si t i ốt sai ma sơn chiến dịch sau, kia mười mấy bộ lấy hắn làm nhân vật chính siêu phàm thời đại phúc âm hệ liệt video trong quá trình quay c h ụ ộ cứu người quá nhiều, siêu năng lực một lần sử dụng tới đầu, lại bị siêu năng ăn mòn rồi bên này các người đang cầm quyền đúng là một đám nhược trí a còn có những nhân viên tình báo kia cầm tiền không làm việc là ta ở quốc nội rết quá áp dẫn đến tình báo liên gãy vỡ sao sớm biết phe vơ hiện tại lại thượng đế hóa ta làm sao có khả năng nói ra vừa nãy nói như vậy a di vương ào não cùng khó chịu không có bất kỳ người nào để ý cái khác cấp sơ các năng lực già, đều yên t ĩ n h chờ đợi x e v ơ lên tiếng, chư thần liên minh, đối ngoại tuyên bố ý nghĩa chính, là bảo vệ địa cầu văn minh, x e v ơ ngữ khí đảm mạc nói. nhưng chúng ta đều biết, đây là lừa gạt tiểu hài tử, nó chân chính tồn tại ý nghĩa, là đẩy ra một cái lại một cái siêu cấp siêu phàm cự tinh, mượn t r ở thanh danh của chúng ta cùng năng lực. ước đoạt của cải cùng tài nguyên, nếu như không phải là đối ta truyền bá tín ngưỡng, mục nuôi tín đồ có chỗ tốt, ta cũng sẽ không gia nhập loại này tẻ nhạt tổ chức. Vốn là, phía trên sắp xếp lần này hội nghị, là muốn cho ta bức bách các ngươi đạt thành nhận thức chung, đồng thời đi tới phương đông, thông qua một ít thủ đoạn, đem giáp máy, thuốc biến đổi gen kỹ thuật tư liệu đoạt tới tay, nói tới chỗ này, re vơ cười lạnh nói, một đám phàm nhân, cũng dám chỉ huy thần linh, phàm mạo p h ạ m thần uy giả, tất nhận trời phạt, hết t h ả y quơ tay múa chân người, cũng đã bị xóa đi rồi, vô năng giả, đều bởi bất ngờ, toàn gia c h ế t hết, có năng lực người, bị xóa đi tình cảm, thành ta trung thành nhất tín đồ, ở tương lai không xa. ta sẽ chân chính khống chế phương đại địa này, bầu trời cùng hải dương, chỉ có ta thành kính tín đồ, mới có tư cách sinh tồn ở cái này thần quốc gia, không phải ta tín đầu người, đều đem ở kêu rên, lạnh giá, đói b ụ n g cùng vô tận trong thống khổ, thê thảm chết đi, ve vơ liếc nhìn phản ứng của mọi người, phát hiện đám người này tựa hồ cũng không kinh sợ, thế là hài lòng gật gật đầu, nhờ vào lần này đám người tham dự hội nghị trên căn bản đều làm những chuyện tương tự năng lực càng lớn quyền lợi càng lớn những kia vô năng giả lấy cái gì đối với bọn họ vơ tay múa chân đứng đầu nhất các siêu năng lực giả muốn đem tiếng phản đối âm toàn bộ xóa đi quả thực không muốn quá mức ung dung cái khác sáu tên cấp sơ năng lực giả đều biết ý của zever Hắn chỉ ở chính mình mảnh đất nhỏ bên trong pha trộn, quản Hắn làm sao làm, những người khác đều chẳng muốn quản, sở dĩ. ngày hôm nay chân chính đề tài thảo luận là, làm sao chia cắt địa cầu tín ngưỡng, ve vơ khói môi hơi dương lên, lộ ra tám cái răng, nổ cười tiêu chuẩn như là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện bình thường, trừ bỏ tiên tri cùng võ thần vị trí quốc gia bên ngoài, Địa cầu những khu vực khác, đều đang chúc ta ngày hôm nay thảo luận bên trong phạm vi. xin các vị nói năng thoải mái. Chúc ta là người văn minh. sẽ không bởi vì ý kiến không giống mà làm lớn chuyện. hiện trường b ầ u không khí cứng ngắc. mọi người giống như chết trầm mặc. nửa ngày, đến từ anh quốc bất t ử thân sĩ trước tiên mở miệng. tiên tri mã nhiên hạn định báo trước năng lực. nếu như nhìn thấy kế hoạch của c h ú n g ta. liệu sẽ có trở thành biến số, ve vơ tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này, cười khẽ, lập tức trả lời nói, yên tâm, tiên tri cùng võ thần, đều là bằng h ữ u của ta, bọn họ sẽ trở thành ta thuộc thần, là ta rèn đúc thần quốc phụ tá đắc lực, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta, cùng lúc đó, mã nhiên cầm trong tay một quyển tên là liên thành quang sương chiến sách mới đây là đồng hoài minh mới nhất chứ tác giữa lúc mã nhiên khép sách lại chuẩn bị phát biểu một ít đánh giá thời điểm trong tầm mắt đại diện cho mảnh vỡ nhà tiên tri hôn chương đột nhiên nổi lên thời gian trong trước mắt hôn chương nhan sắc biến hóa tên cũng cấp tốt co lại đã biến thành nhà tiên tri hí tinh sinh ra mời Chương hai trăm chín mươi bốn hai trăm chín mươi ba dần trưởng cuộc diện huyền tiên áp khoảng thời gian này trừ bỏ diệp sơ đông tế hiến toàn bộ tóc đổi lấy kia một khoản toàn dân trò chơi bên ngoài phía chính phủ cũng lấy lý hạnh ghi hình tỉ mỉ chế tác thủ hộ giả hệ liệt video ở siêu phủ cuộc cùng các cấp chức năng bộ ngành dưới sự phối hợp sự tích của mã nhiên cấp t ố c mở rộng ra Đồng hoài minh sách mới cùng trước nội khí cơ duyên phái đăm đăm bá. trong quá trình này, cũng phát huy tác dụng không nhỏ. rất nhiều nguyên nhân tổng hợp ảnh hưởng bên dưới. ở hôn chương trong kho nằm rất lâu mảnh vỡ nhà tiên tri hôn chương. rốt cuộc hoàn thành rồi thăng cấp nhà tiên tri. đơn giản ba chữ. luận tên độ dài. nó còn không bằng lên cấp trước. có thể ba chữ này. lại mang ý nghĩa mã nhiên đối tình thế lực trưởng k h ố n g độ cùng chức so r a mạnh hơn quá nhiều huân t r ư ơ n g mặt ngoài hiện ra thần bí kim loại màu đen t í m ánh sáng lộng lẫy phía trên đồ án là một cái đen r ị c h mắt thâm t h ú y bây giờ mã nhiên năng lực tiên tri rốt cuộc có thể hạn định phạm vi rồi tùy cơ tính giảm mạnh có thể quan sát được tương lai càng thêm sáng tỏ hạn chế này phạm vi sẽ không quá nhỏ nhưng cùng c h ứ c so ra có thể phát huy tác dụng phải lớn hơn rất nhiều có thể thông qua một ít từ khóa hạn chế dự kiến nội dung mã nhiên khói môi hơi dương lên trên mặt hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng mảnh vỡ nhà tiên tri thăng cấp làm nhà tiên tri hôn t r ư ơ n g mang ý nghĩa sau đó chính mình dự kiến hiệu suất càng cao hơn dùng thời gian giống nhau tinh lực có thể dự ngôn đến càng có giá trị hình ảnh chín mươi chín phần trăm dườm già vô dụng tin tức cũng có thể thông qua điều kiện hạn chế phương thức trực tiếp loại bỏ đi ra ngoài mã nhiên tầm mắt tập trung ở vừa mới thăng cấp hôn chương trên phát hiện tính đến hiện nay chính mình nắm giữ hôn chương có thể phân loại như sau lên cấp hôn chương h ọ c ma võ đạo thiên kiêu, nhà tiên tri, hợp thành hôn chương, kiếm thù, ma tử, tổng cộng năm viên, muốn nói mọc thêm năng lực, cũng chỉ có năm cái, hiện nhiên không phải, tỉ như nổi khí thập ngũ đoạn cùng đầu độc, chính là không có bị phán định là hôn chương, lại đồng d ạ n g thuộc về đ ó n g vai mọc thêm năng lực, quý hồ tinh bất quý hồ đa, những hôn chương này, mỗi một cách đều công năng mạnh mẽ, có không thể thay thế công năng, mã nhiên hơi suy nghĩ, lập tức hạn định sự ngôn điều kiện, tính chất, nguy cơ, thời gian, trong vòng một tháng, địa điểm, địa cầu, nhân vật, cùng ta tương quan, tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, nội khí chậm rãi trôi qua, cùng lúc đó, tương lai hình ảnh, từng c â y từng c â y xuất hiện tại trước mắt, toàn bộ đều là điều kiện hạn chế trong phạm vi tình báo, cùng trước đây so ra. Bây giờ mã nhiên dự ngôn thủ đoạn, mới chính thức gánh nổi hạn định báo trước tên tuổi. Bất luận là tinh chuẩn trình độ, vẫn là hiệu suất, đều cao hơn gấp trăm lần. tuy rằng vẫn cứ cùng toàn trí toàn năng cách biệt rất xa, nhưng có năng lực như vậy sau. liền lại cũng không cần lo lắng khả năng xuất hiện đột phát tình hình rồi. một c á c h lại một c á c hình h ảnh, ở mã nhiên trước mắt xuất hiện, nhật bản tai biến, xuyên kha văn minh giáng lâm hàn quốc, âu mỹ chư thần liên minh cuồn cuộn sóng ngầm, bởi vì nước láng giềng ớn đối bất lợi, mà chịu khổ tai át lan đến đường ven biển thành thị, hô, mã nhiên chậm rãi mở hai con mắt, thở một hơi, một thân nội khí, mấy hơi thở công phu, liền bị triệt để ép khô. cái này cũng là mã nhiên khoảng thời gian này thứ nhất, lần thứ nhất cảm nhận được nội khí tổng sản lượng quá thấp, căn bản không đủ dùng tình huống, bất quá. tin tức tốt là, tương lai trong vòng một tháng, trên địa cầu phát sinh to nhỏ tai nạn, mã nhiên đều tất cả khống chế, nhớ trong lòng, đối mặt vô số mắt nhìn chằm chằm ngoại tinh người xâm lược, địa cầu văn minh còn rất nhỏ yếu, nhưng có tình báo ưu thế, liền có cẩn thận đò sức độ khả thi. theo mã nhiên, trường tồn văn minh ở vũ trụ m i n h mông bên trong, thực sự không coi là cường đại c ỡ nào, mặc dù là sống lại trước, mã nhiên cũng từng trải qua rất nhiều không kém chút nào với trường tồn văn minh mà xâm lược tính càng cường ngoại tinh thế lực. trong vòng một tháng đánh đến nơi châu á xuyên pha văn minh, chính là một cách trong đó. nói chuẩn xác, khoảng cách xuyên pha văn minh đại hoàng tử giáng lâm hàn quốc, còn có hai mươi ba ngày linh bảy tiếng, hàn quốc phương diện tai ác, sớm ở mã nhiên như đã đoán trước, cùng trong ký ức thời gian xê xích không nhiều, chỉ là sớm hai ngày, có kim di na con cờ kia, chỉ cần hơi hơi quan tâm một hồi, xuyên pha văn minh đợt thứ nhất ảnh hưởng liền sẽ không trực tiếp khuyết tán ra đến lan đến gần những quốc gia khác âu mỹ t r ư thần liên minh thành thật mà nói mã nhiên cũng không phải rất để ý trừ bỏ thượng đế xe vơ cùng l a v i t chi hồn bên ngoài cái khác chấn quốc cấp ở trong mắt hắn đều là cá thối nát tôm g à đất chó sành không đỡ nổi một đòn tạm thời nói như vậy ngược lại cấp sơ cùng chấn quốc cấp trên bản chất, đều dùng đến chỉ thay tương đồng cấp độ, ngoại trừ đặc biệt nhắc tới hai người kia, chư thần liên minh bên trong cái khác chấn quốc cấp, mã nhiên đều không lọt nổi mắt xanh, không chỉ là kia b ả y tên nguyên lão, ở tình huống bình thường, ở ngăn ngắn trong vòng một tháng, những quốc gia khác chấn quốc cấp năng lực già, cũng sẽ từ từ gia nhập chư thần liên minh, để cái này kết cấu phân tán tổ chức, thành viên số lượng trực tiếp bành c h ứ n g gấp đôi, đạt đến mười bốn người nhiều. những người này, theo mã nhiên, luận chiến lược ý nghĩa, không sánh được phán quan vương thư dẫn, luận tiềm lực, kém xa tít khắp võ thần tô sắc vi, càng điều kỳ quái chính là, chư thần liên minh bên trong tuyệt đại đa số thành viên, Đều không phải làm hậu kỳ anh hùng tô sắc vi đối thủ, lẫn nhau sự trinh lịch, theo thời gian trôi qua, chỉ có thể càng kéo càng lớn. cho tới nói, chư thần liên minh ở một tháng sau, thành viên số lượng liền đạt đến mười bốn người, kỳ thực một điểm đều không khuyết đại, các quốc gia ban cố vấn cũng dám trăm phần trăm khẳng định, ẩm dấu ở dân gian chấn quốc cấp năng lực g i ả số lượng tuyệt sẽ không quá ít hơn nữa nên liên minh bên trong phần lớn thành viên đều là sơ cấp b ậ c nếu như kế hoạch thuận lợi sau một tháng mã nhiên liền hoàn toàn có thể một c h ố n g mười bốn một người trấn áp chư thần liên minh xé nát sự kiêu ngạo của bọn họ đem mỗi cái cấp sơ thành viên đè xuống đất ma sát sau đó Trực tiếp tiếp quản đã phát triển đến hướng tới thành thuộc chư thần liên minh. nói tóm lại, hàn âu mỹ chờ khu vực, ở sau đó thời gian một tháng bên trong, chỉ cần duy trì quan tâm, cũng ở một c á c h nào đó thời gian t i ế t điểm, tham dự đến sự kiện bên trong liền có thể. trong vòng một tháng, trung quốc rất an toàn, các nơi học xã đủ để chấn áp giải rác sinh vật ngoài hành tinh. sẽ không phát sinh cái gì đặc sự kiện lớn. Tiền đề là, không chịu đến nước láng g è n lan đến, bởi vì trung phương phản công trường tồn văn minh, đánh ra chiến công, một ít tự nghĩ không bằng trường tồn văn minh cấp thấp ngoài tinh người xâm lược đều ngừng công kích, đã từng một ít sinh động sinh vật ngoài hành tinh, trong tương lai trong một quãng thời gian, đều mai danh ẩ n tích, chỉ có số ít đầu s ắ t hoa cùng tự nhận là đủ mạnh ngoại tinh người xâm lược vẫn cứ kiên trì trên địa cầu khuấy lên mưa gió hay là trường tồn văn minh chủ động rời sân để một ít nguyên bản ở vào ship hàng trạng thái ngoại tinh thế lực tận dụng mọi thứ sớm lên sàn mã nhiên bây giờ dự ngôn đến hình ảnh cùng sống lại trước đã biết tương lai phát sinh biến hóa to lớn mọi việc đều có tốt xấu tính hai mặt trường tồn văn minh lùi cuộc tuyên cáo cũng đưa tới một ít mới dình giả vì không cho nhật bản tai ác tràn lan ra vì để tránh cho trung quốc thành thị duyên hải chịu ảnh hưởng thứ tư hào kịch bản cũng nên trình diễn rồi bất quá số bốn kịch bản cùng số một kịch bản ngụy trí giả một dạng có tính đặc thù số hai kịch bản đóng vai lâm cầu b ạ i sau Mã nhiên thu được kiếm thủ hôn t r ư ơ n g cũng cắt rời phần kia ngạo, kịch bản số ba, đóng vai t r ư ơ n g cuồng sau, mã nhiên thu được ma tử hôn t r ư ơ n g nhưng cũng rước bỏ phần kia cuồng, mà số bốn kịch bản vị này, nó một số đặc chất, liền giống như số một trong kịch bản ngụy trí giả mã nhiên một dạng, là không thể vứt bỏ. Sau 3 ngày, Hắc Long Giang、Bảo、Thanh Huyện ngày Long Hắc Bảo nơi đây cử nhật bản hokkaido khoảng cách đoán là sáu trăm km luôn phiên chiến đấu sau thảo lư học xã hoàng vệ quốc xã trưởng cho vài tên có công lớn thành viên tự do lựa chọn tuần thú địa điểm quyền lợi tiên tri mã nhiên cùng võ thần tô sắc vi trải qua một phen lén lút thảo luận sau nhất trí quyết định đem địa điểm chọn ở hắc long giang bên này liền làm thả c á c h nghỉ dài hạn trừ bỏ lý hạnh ngô địch bên ngoài, vài tên hai kỳ tân sinh, vì tập hợp nhân số, cũng bị dẫn theo lại đây. vào giờ phút này, tô sắc vi mang theo hai c á c h va tên hai kỳ họp muội, trên bầu trời phi hành, chơi không còn biết trời đâu đất đâu, mã nhiên nhưng là dõi mắt viễn vọng, nhìn về phía xa xôi hải mặt bằng, tiếp đó, nên vì thế g i ớ i dâng lên diễn dịch, kỳ danh là, huyền tiên áp, hắc á m lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i b ê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười, chương hai trăm chín mươi năm hai trăm chín mươi bốn áp mộng đầu nguồn huyền tiên triệu quan lan, có chút người, từ nhỏ chính là ta áp, ta ôm có hạnh phúc tuổi ấu thơ, hòa thuận gia đình, đỉnh tiêm giáo dục, nhưng ta trung quy thành bỏ lơ tất cả đạo đức luật pháp người, tao nhã, giúp mọi người làm điều tốt huyền tiên, chỉ là một tầng để ta khó có thể chịu đựng dối trá mặt nạ, thuần đen tội ác linh hồn, mới thật sự là ta, đạp lên tộc pháp, xé nát quận quy, coi xẻ tôm củ, ăn mòn đạo đức, chính ma cùng ta làm thêm gì nữa, cái gọi là hai đạo chính ta, Toàn bộ cao thủ tính g ộ t lại, cũng không đủ ta một cái tay đánh. Sở dĩ, ta rốt cuộc có thể thích làm gì thì làm làm chính mình rồi. Huyền tiên danh hiệu này, từ từ thoát ly nó nguyên bản nghĩa tốt, đã biến thành hắc tâm dược đại danh từ. không đáng kể, tiện tay giết hết đám kia nói không lại cũng không đánh lại được ta ra hỏa sau. ta tìm tới kiếm thủ cùng ma tử lưu lại truyền thừa. Ở cẩn thận nghiên cứu qua hai vị kia tiên h i ệ n đại tác sau, ta r ố t cuộc tìm được mục tiêu, đúng, mục tiêu. nhân sinh tổng cần một cái mục tiêu rõ rệt, không phải sao, ta đã từng định ra những kia mục tiêu, như là trở thành đệ nhất thiên hạ cường giả, trở thành thương minh tinh thủ phủ, đều quá đơn giản rồi, không có bất luận cái gì độ khó có thể nói, thực hiện chúng nó Căn bản dễ như ăn bản như bánh. dễ Sở dĩ, ta trước tiên cho mình định vị tiểu mục tiêu mặc dù là ở thiên địa này linh tính suy vi mạc pháp niên đại, cũng phải đạt đến kiếm thủ lâm cầu bại cùng ma tử trương cuồng ngang nhau cảnh giới.、O、v, K, khó. không M.、Cái、mục một điểm một Cái xác thực có một chút điểm khó. Sở dĩ. Chỉ cần cảnh Chiến lực chút cũng đáng tiêu giới rồi. đạt thiếu này đến. Đã đủ rồi. Chiến lực thiếu một chút cũng không đáng kể. Sở dĩ. ta vung xuống nói dối như cuội, lấy cử tinh phi thăng nói xung lừa gạt người đời, ta khôi phục bách ra văn hiến, thống hợp kiếm thủ cùng ma tử truyền thừa, sáng tạo âm dương hóa đạo đổ lục, bằng vào ta tâm nói dối xưng thiên tâm, bằng vào ta ý nói dối luận thiên ý, ta che đ ẩ y muôn dân linh trí, hướng về thiên h ạ hay, năm tỷ người cắt mượn một ngày tuổi thọ, giúp ta thành đạo, Ta thành công rồi, ta đạt đến ma tử cùng kiếm thủ cảnh giới. nhưng là, ai tới theo ta giải thích một chút, tại sao hóa đạo trước mắt, sẽ bị một đạo kiếm khí cùng một đạo thương ngân đồng thời công kích ạ. Ta suy đoán là đúng, kiếm thủ cùng ma tử quả nhiên không có chôn thây với trong dòng sông lịch sử, bọn họ đang cùng thiên đạo đối chiến. bất quá, xui sẻo ta, may mắn gặp dịp. cho thiên đạo ngăn thương, bị kia hai vị tiền bối ngộ thương rồi, ta tin tưởng, đó là ngộ thương, cho nên ta một điểm cũng không tức giận, nhưng ta tiên khô nát, hiện tại chỉ còn dư lại một c á c h đầu rồi, quên đi, nói những kia không ý nghĩa, ngược lại ta cũng không chết, còn nhân cơ hội đột phá thiên đạo phong tỏa, xuyên qua không gian hàng rào, đi tới địa cầu, chuyện của quá khứ liền đi qua đi huyện tiên triệu quan lan liền để hắn trở thành quá khứ thức được rồi cuối cùng nhất định phải nói câu thật lòng đem tà áp đổ cho siêu phàm chế độ hoặc cá nhân trải qua là một loại biểu hiện không tự tin nhân loại bản thân liền có thực thi tất cả làm áp bản năng cùng tiềm lực có phải là cảm giác cuối cùng hai câu họ phong cùng phía trên không giống nhau lắm kia là được rồi người trẻ tuổi nghe trộm tiếng lòng của người khác chơi vui sao a đen d ị c h thâm t h ú y buổi tối nằm ở trên giường ugata komida bỗng nhiên mở hai mắt ra kinh chảy mồ hôi lạnh ướt súng cả người hô hô một trận kịch liệt thở dốc qua đi ugata komida cuối cùng cũng coi như là bình phục tâm cảnh tình huống như thế đã không phải lần đầu tiên phát sinh rồi mấy ngày gần đây buổi tối hắn vẫn đang làm một cái át m ộ n g có thể mỗi khi tỉnh lại ô rata k o m i đ a rồi lại hoàn toàn không nhớ được vậy rốt cuộc là thế nào át m ộ n g đường đường cấp sơ siêu năng lực giả mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền gầy mấy ngàn khắc thể trọng nếu như ra cửa trước không hóa trang lời nói phải đẩy hai cái nồng đậm vành mắt đen Hoàn toàn không có cách nào gặp người, Ogata Komida không dám đem những này tao ngộ nói cho bất luận người nào. h ắ n là âm dương sư, được gọi là thời kỳ l ệ n h h ò a Amatejasumikami, ở đảo quốc tiếng hô. So với bất luận cái gì thiên vương cử tinh cũng cao hơn, thậm chí bị đeo lên đại h ò a c h ấ n quốc xưng hào. nhiều như vậy vinh dự, nhiều như vậy danh hiệu. cũng đồng d ạ n g mang ý nghĩa trầm trọng gánh nặng làm áp mộng sự tình tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào nói đặc biệt là như vậy ly kỳ áp mộng ogata k o m i đã d á m trăm phần trăm xác nhận chính mình không có cách nào giải quyết quái bệnh nhật bản cảnh n ổ i những thầy thuốc khác các siêu năng lực già cũng đều không thể giải quyết nếu như hắn là người trung quốc Hắn sẽ không chút do dự mà đi tìm tiên tri mã nhiên. Thỉnh cầu mã nhiên trợ giúp cùng trị liệu rốt cuộc vị này có người nói là liền thượng đế p h e vơ siêu năng ăn mòn đều có thể giải quyết trí thượng cấp đại y. đáng tiếc Hắn không phải. làm nhật bản duy nhất cấp sơ siêu năng lực giả. Ô g a t a Komida chính là vóc dáng cao nhất người kia. không có những người khác đến vì Hắn chia sẻ áp lực cùng trách nhiệm. ô g a t a Komida rất rõ ràng. Tùy tiện đem chính mình đang làm áp mộng sự tình công bố ra b ê ngoài. chính mình sẽ thu hoạch. không phải đồng tình, lo âu và quan tâm, mà là hoài nghi. nghi vẫn cùng khinh bỉ. đến loại kia thời điểm, không biết được sẽ có bao nhiêu bất lương truyền thông đi ra khuấy gió nổi mưa. đến lúc đó, hắn xác suất lớn sẽ bị coi là người hèn yếu. rất nhiều g ụ c già g ụ c dịch các siêu phàm giả, đều sẽ chen chúc mà tới, khiêu chiến hắn cái này duy nhất nhật bản cấp sơ siêu năng lực giả, cướp đoạt hắn vinh quang, thanh danh của hắn, của c ả i của hắn, thế lực của hắn, nguyên bản tất cả, đều sẽ bị đám kia ngửi được mùi máu tanh cá mập phân phề hầu như không còn. May là, ngày hôm nay, Quấy nhiếu o gata komida hồi lâu nhưng vẫn không nhớ được át mộng. vào hôm nay, hắn rốt cuộc ký ức xuống rồi. huyền tiên, triệu quan lan, o gata komida đ ẩ y ra cửa phòng ngủ, chậm rãi đi vào biệt viện, đem thân thể ngâm tiến b ố c lên suối nước nóng trong bể, quanh thân nhiệt khí lượn lờ, o gata komida mi tâm c h ó i chặt. ta khả năng được thương minh tinh người nào đó cường giả ký ức mảnh vỡ không hẳn là không phải đơn thuần ký ức mảnh vỡ hắn có thể suy nghĩ cho nên nói cơn á c mộng này đến cùng báo trước cái gì trầm tư suy nghĩ một lúc lâu chưa từng đến đến bất kỳ giải đáp âm dương hóa đạo đổ lục thiên đạo ma tử kiếm thù những từ khóa này ở Ogata Komida đáy lòng từng c á c hiện h lên, h ắ n không biết, trải nghiệm của chính mình, đến cùng là phúc là họ, bất luận làm sao, sinh hoạt đều phải tiếp tục, khép lại hai con mắt, Ogata Komida ớ p buộc chính mình tiến vào chợp mắt trạng thái, ngày mai có một cái cực kỳ trọng yếu đàm phán, h ắ n nhất định phải bồi dưỡng đủ tinh thần, lấy trạng thái tốt nhất đi ứng đối, ngày thứ hai, Mười hai giờ chưa. Nhật Bản, Hokkaido Saboro. Nơi này là đảo quốc cảnh nội rất nhiều đô đảo phủ huyện bên trong duy nhất nói. cũng là trừ bỏ hôn xu bên ngoài lớn nhất đảo. Saboro danh tự này, bắt nguồn từ tiếng Aino. ý là sông lớn xuyên. nó không chỉ là Hokkaido hành chính trung khu, cũng là Hokkaido công trung tâm thương nghiệp. thông thường nhân khẩu ở hai triệu trên dưới di động giữa bầu trời bay lông ngỗng tuyết lớn lạnh léo gió lạnh dường như vô hình lưới s a o cắt chém người đi đường hai gò má so với thường ngày ác liệt gấp mười lần khí hậu tựa hồ báo trước một loại nào đó sắp đến bất tường ogata k o m i đ a đứng ở tháp truyền hình lâu đỉnh biên giới nửa bên bàn chân huyền không hít mắt dõi mắt viễn vọng Tầm mắt rơi vào đầu đường một tên thiếu niên trong tay trắng như tuyết c h u n hoa lan trên. chỉ cảm thấy tâm tình buồn bực đến cực điểm. h ắ n rất tức giận, bởi vì h ắ n vừa mới lãng phí dòng giã một buổi sáng thời gian. tiến hành rồi một hồi không có chút ý nghĩa nào đàm phán. cùng trung phương chuyên gia đàm phán đỏ sức bốn tiếng linh mười ba phút. h ắ n mới rốt cuộc cùng vì kia tiên tri nói chuyện. hắc án lưu. Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười, chương hai trăm chín mươi sáu hai trăm chín mươi năm, sự thực chứng minh, trước cùng chuyên gia đàm phán đối thoại, không có bất kỳ ý nghĩa gì, chân chính làm ra quyết định, vẫn là vị kia tiên tri, thậm chí Mã nhiên đều không có tự mình trình diện, chỉ là ở video thông tin bên trong lộ c á c h mặt, nói ra một câu, liền một phương diện làm ra quyết định, không có bất luận cái gì thương thảo chỗ trống. ô g a t a Komida rất khâm phục mã nhiên hung hăng cùng khí phách, cũng rất ước ao huyền nói chuyện của đối phương, có thể vừa nghĩ tới mã nhiên cứng rắn thái độ cùng điều kiện, ô g a t a Komida liền cảm giác cả người khó chịu, có loại một thân u ấ t ướt đến cực điểm cảm giác những quốc gia khác muốn từ mã nhiên nơi đó mua tương lai tình báo cần trả giá thông thường lấy thân sơ quan hệ là căn cứ cao thấp không giống nhau thế nhưng chưa từng có sống nhận phương khuyết đại như vậy ozata cô m i đ a đều không biết được mã nhiên đến cùng là sao được mở c á i kia miệng Loại kia không hợp thói thường đến coi như thế giới tận thế sáng lâm đều không thể đáp ứng điều kiện. Coi như mình có ghi âm. Lấy ra công bố ra bên ngoài. E sợ cũng không có bất kỳ người nào dám tin tưởng chứ, hô,、oh, rõ ràng so với trước nôn nóng quá nhiều. g i ấ c ngủ không đủ. Thật sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính tình biểu hiện cùng sức phán đoán a. Ozata Komida mạnh mẽ kiềm chế lại nội tâm buồn bực. c h r ầ m rãi mở ra tay, một viên trong suốt hạnh hoàng quả cầu ánh sáng, ở trước mắt hiện lên, n à y hạnh hoàng quả cầu ánh sáng bên trên, mơ hồ hiện ra một người m ặ t dấu vết, siêu năng lực âm dương sư, có thể mang t ử vong chi linh hồn của người ta đầy đủ lợi dụng, xóa đi nó cá nhân đặc chất cùng tình cảm, chế tạo thức thần, bị chế tác trở thành thức thần linh hồn, có thể bảo lưu nó khi còn sống tối c ư ờ n g đặc điểm siêu năng lực, cách đấu k ỹ xào, địa lý h ọ ặ c tri thức, mọi việc như thế. Thức thần cường độ, thông thường sẽ xuất hiện to lớn gần sóng, có thể phát huy ra khi còn sống thấp nhất ba phần mười, cao nhất bảy phần mười thực lực. Thức thần không có trường thành tính, trở lên những này, chỉ là Ogata Komida đối ngoại tuyên bố bộ phận mà thôi. trên thực tế, âm dương sư trừ bỏ phần này năng lực bên ngoài, còn có thể để Ogata Komida ở giấc ngủ bên trong, nhanh chóng học tập thức thần tri thức cùng kinh nghiệm, do đó nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng trở thành nắm giữ nhân loại tất cả tri thức tồn tại. một phần này, là hắn vẫn ẩ m n ú t không có đối ngoại tuyên bố bộ phận, ai, nhìn trong tay đại diện cho thức thần trùm sáng, Ogata Komida thở dài, thức thần năng lực, rốt cuộc chỉ thuộc về thức thần, hơn nữa còn là xấu hóa bản, không có cách nào tổ hợp lại, đem hết thảy vĩ lực quy về ta trên người một người, nếu như ta thức tỉnh năng lực là vạn hóa, mà không phải âm dương sư lời nói, hiện tại quyền lên tiếng, nên cao hơn rất nhiều, tiên tri đối với ta coi trọng trình độ cũng sẽ tăng lên một ít. âm dương sư lớn nhất đặc điểm. ở chỗ chế tạo thức thần quân đoàn cùng tri thức ký xào tích lũy hai cái này phương diện. nó cũng không thể để ô g a t a komida thu được thức thần siêu năng lực. cái này cũng là ô g a t a komida hâm mộ nhất bị ngạn vị kia võ thần địa phương. Lắc lắc đầu. ô g a t a komida cầm trong tay hạnh hoàng quả cầu ánh sáng nhẹ nhàng vứt lên. đùng quả cầu ánh sáng phá nát. một đảo lưng mọc hai cánh hình người bóng mờ xuất hiện sau lưng hắn. Ogata Komida thả người nhảy một cái, nhảy xuống cao ốt, nháy mắt kế tiếp, kia dựng nhân thức thần thân hình hóa thành một đảo tàn ảnh, để rơi dụng Ogata Komida đạp ở trên lưng của hắn. từ g i á c t ỉ n h siêu năng lực cho đến bây giờ, Ogata Komida tổng cộng chế tạo quá tám trăm cái thức thần tuy rằng tinh tế siêu phàm thời đại đến, vô s ố người ngoài hành tinh giáng lâm địa cầu, hắn thấy tận mắt người chết nhân số đã vượt qua tám mươi ngàn, nhưng có tư cách bị hắn làm thành thức thần, chỉ có tám trăm cái, oành, giữa bầu trời, một tên thiếu niên lòng bàn tay phun ra lửa, vượt qua ogata komida, ha, đây chính là trong truyền thuyết đại hoa c h ấ n quốc sao, tốc độ thật là có đủ chậm a, thiếu niên trên mặt c h à n đầy khiêu khích cùng tự đắc thần sắc, đối phương tên là Tabu Chi Ta Kumu, xuất thân cực đạo gia đình, thành phần cùng Uratakomi Da có chút tương tự, bất quá tuổi nhỏ hơn trên hai ba tuổi, tính cách táo bạo, thường cùng Uratakomi Da tranh đấu, là a cấp siêu năng lực giả, bởi năng lực tính đặc thù, Uratakomi Da nghĩ muốn tiêu diệt hắn, cũng cần tiêu hao không ít công phu, hơn nữa không có cách nào bảo đảm bí ẩn tính hơn nữa đối phương bối cảnh cùng thế lực cũng làm cho ogata komida không có cách nào chân chính hạ sát thủ nhanh hơn chút nữa ogata komida không chịu để ý tới đối phương mi tâm c h ó i chặt đối dưới chân công cụ thay đi bộ càng ngày càng r é t bỏ ta phải đi về ngủ bụ vật này t ố t độ đã từ từ theo không kịp hắn nhu cầu rồi tìm tới càng tốt hơn vật thay thế sau, nên đưa nó đưa đi rồi. Lấy Ugata Komida bây giờ tinh thần niềm tin cường độ, có thể dự trữ thức thần số lượng là một trăm cái, ở không xuất hiện siêu năng ăn mòn tình huống, nhiều nhất đồng thời điều động ba tên thức thần. nói cách khác, từ giác tỉnh năng lực cho đến bây giờ, hắn đã đưa đi bảy trăm cái thức thần rồi, đẩy cửa phòng ra một khắc đó, Ogata Komida hô hấp cùng trái tim đập đều đình chỉ trong nháy mắt bởi vì một c á c h đầu người chính nổi bồng bềnh giữa không trung nụ cười r ư ợ t r ị dày đặc tím mái tóc màu đen khác nào đỉnh cấp tơ lụa từng cây từng cây bện mà thành t n g đỏ hai con mắt khác nào tinh khiết nhất bào thạch để người chuyển không mở tầm mắt tấm kia tuấn tú phi phàm mặt lộ ra một luồng trích tiên giáng lâm phàm trần khí chất, để người vừa thấy liền sinh ra hào cảm trong lòng. đáng tiếc, không có thân thể, chỉ có một cách đầu. Ô gata k o m i đ a ngay đầu tiên cho gọi ra chính mình mạnh mẽ nhất ba tên thức thần, đem chính mình bảo vệ quanh lên. cách đầu kia nhưng là tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. nhẹ giọng nói, tên của ta là mã nhiên. ngươi cũng có thể gọi ta là tiên tri. ô g a ta komida ánh mắt đen tối. ngữ khí trầm thấp. có chút căm tức nói. mời ngài không muốn mở như vậy ác liệt chuyện cười. ta cùng mã nhiên là bạn tốt. ngài nói như vậy. là vô pháp lừa dối đến ta. tướng mạo. phong cách hành sự. khí chất. trước mắt viên này đầu. cùng mã nhiên ở giữa. sẽ không có bất luận cái gì một điểm chỗ tương tự đây là đang làm nhục sự thông minh của hắn nghe nói như thế đầu kia đẹp trai trên mặt hiện ra một vệt ánh mặt trời sán lạn mỉm cười không thể không biết l u n túng t ù y ý nói hã hóa ra là như vậy ạ tên thật của ta là lâm cầu b ạ i gọi ta kiếm t h ủ cũng là có thể Ô g a t a k o m i đ a chán nổi gân xanh tách Ta xem qua kiếm thủ toàn bộ tư、liệu. Tính cách của hắn, Tướng tuyệt qua của xem kiếm Mạo liệu. Đều k ngài nhiên cách hắn. phong cách hành h cùng cùng bộ Ô n gia sống. ê lên. n dương Nhẹ giọng nói. khóe hơi thì môi gọi Vậy t t a c ô mi đ a chầm mặt một lúc lâu, thăm thắm đáp lại nói, ma tử đại nhân quãng thời gian trước, vừa rời đi địa cầu, mười ngày không muốn lại trêu đùa ta rồi, Nếu như không phải xác suất lớn đánh bất quá đối phương, cảm giác mình đồng thủ trước lời nói, hạ tràng có thể sẽ rất thảm. Ogata Komida đã sớm một quyền nện ở đối phương tấm kia đẹp đẽ đến để người nghĩ trùy nát gương mặt tuấn tú lên, mã nhiên nhíu mày, ngư khí ngả ngớn, h ứ n g hờ nói, x ì、sì, vô vị tiểu g i a hòa, nói thật ra, làm sao liền không tin đây, Kỳ thực ta vừa bắt đầu tuôn ra cái tên đó, liền là tên thật của ta a, ta thật gọi mã nhiên, bất quá, cùng địa cầu các ngươi trên vị kia tiên tri là hai người, chùng tên mà thôi, có thể lý giải chứ, nhân tiền h i ể n thánh, lính thời đại t h ủ y triều, hậu trường trợ sóng, trường văn minh hướng đi, số bốn kịch bản nhân vật chính, triệu quan lan đen là tuyệt không thể c ắ t rời ra, một khi cắt rời, ít đi phần kia đen, liền vô pháp làm tốt hậu trường công tác, mã nhiên tầm mắt rơi vào trên người Ogata Komida, ánh mắt cân nhắc, k h ó e môi ngầm lấy một vệt trêu tức ý cười, bị một viên ruột gì đầu người nhìn kỹ, Ogata Komida lại là rất nhanh chấn định lại, h a h a tên như vậy, cũng xứng cùng mã nhiên đánh đồng với nhau, Ogata Komida ngoài cười nhưng trong không cười. không chút biến sắc đá văng ra trên chân g h ú c gỗ. làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. trước mặt này chỉ còn lại một c á c h đầu ra hỏa. căn b ả n không biết được tín dụng. liêm s ỉ là vật gì. lời nói dối há mồm liền đến. vô liêm s ỉ không có nửa điểm đạo đức có thể nói. nói không chắc hai người nói chuyện. đối phương liền trực tiếp đánh lén. đánh chết chính mình, đoạt xá thân thể của chính mình rồi, thương minh tinh khách tới, sẽ không có một c á c h đơn giản. Ta đoán, Ogata Komida trong đầu linh quang lói lên, hơi nheo cặp mắt lại, để ba cái thức thần đỉnh ở mặt trước, đem chính mình bảo vệ, lúc này mới ngữ khí phức tạp thăm thắm nói, huyền tiên, triệu quan lan, này, mới là ngài chân thực họ tên chứ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 Triệu u q a Ngày lan tiên sinh. Xin n hỏi. dáng lâm nhật bản mục đích đến tột cùng là cái gì đây nếu như ta nhớ không lầm lời nói thương minh tinh không phải trung quốc chiến lược đồng bọn sao đương nhiên đây không phải nghĩ mạo phạm n g à i việc riêng tư nếu như không muốn trả lời hoàn toàn có thể không cần trả lời nói tới chỗ này Ô rata cô m i đ a nói bổ sung Ta thể thế thấp trước mắt tên một một hít mắt thể đang địa chỉ Có không có cái gì có mức cái chỉ còn cách Còn cười nghĩ không phương Không phải hắn nghĩ như thế thấp kém, mà là đối phương khí khủng hiền lành là là lại luôn là ngài Mà này đến đối Đừng đầu diễn Người gì giúp dáng、vẻ. Có kém quá dư bố bộ vẻ Ogata Komida mượn âm dương sư năng lực học được rất nhiều cùng quan sát, trinh chắc hữu quan tri thức kỹ năng. để hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương khủng bố. mặc dù không cân nhắc này một mảnh vụn, chỉ là nghĩ đến thương minh tinh hai vị trí đầu thăm khách biểu hiện, với trước mắt cái đầu người này ôm có trình độ nhất định cung kính, đều là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. kia rất tốt, ngươi như thế hiểu chuyện, ta liền không nói đáp án rồi, mã nhiên um hòa nhìn ugata komida, ngữ khí mềm nhẹ, ngươi chậm rãi đoán đi, thăm dò giải mê quá trình, cũng là một loại lạc thú đây, trên mặt ugata komida giả cười từ từ cứng ngắc, h á p h á p ha á ha, mã nhiên bỗng nhiên á c liệt cười lớn lên, chỉ đùa một chút mà thôi, dáng lâm đến nhật bản bên này, cũng không phải bản ý của ta a, nói tới chỗ này, hắn u ố n éo <cười> cái cổ, vâng, thấy không, Ta chỉ còn dư lại một c á c h đầu, tiên khu tất cả đều nát tan rồi. như vậy trạng thái ta cũng không có quá nhiều sức lực đi đối mặt cùng kiếm thủ, m a tử có sao tình băng hà song tiên đây. nói đến, người trẻ tuổi, người hán n g ữ trình độ thật không tệ, vốn là, ta còn tưởng rằng, nơi này cũng đã bị nhét vào băng hà song tiên chỉ hạ rồi. Ogata k o m i đã h í t một hơi thật sâu, cấp t ố c điều chỉnh tốt từ thân tâm tình, băng hà song tiên c á c h từ khóa này, hắn là biết đến, nên là ma t ử q u ậ t khởi trước, kiếm thủ lưu lại trong truyền thừa, có bộ phận địa cầu phương diện đối kháng tiểu sông băng thời kỳ tư liệu, trong đó nhắc tới tiên tri mã nhiên cùng võ thần tô sắc vi, mà thương minh tinh trên người, bởi vì không hiểu hán ngữ lý giải xuất hiện sai lệch, mới làm ra v ă n g hà song tiên ú long, ma tử đi tới địa cầu khoảng thời gian này, hắn toàn bộ thế i t lực, tựa hồ cũng sụp đổ, tan thành mây khói, huyết liên hoàng triều sụp xuống, bao quát đối kiếm thủ truyền thừa một số tư liệu phân tích nhận thức, cũng bị bình định, làm người đời sau huyền tiên triệu quan lan, mới sẽ nói ra lời nói như vậy, cho tới tiếng phổ thông, vốn là Ogata Komida sẽ nói, bất quá, chỉ là cấp độ nhập môn trình độ, căn bản không có cách nào làm được bình thường cùng người giao lưu. sau đó, hắn thông qua ẩm dương sư năng lực, ở mố chàng ngoại tinh tai họa sự kiện bên trong, đem một cách bất hạnh gặp nạn tiếng trung tinh thông ngoại ngữ phiên dịch nhân viên linh hồn, chế tác thành thức thần, tốn thời gian năm ngày buổi tối, trong giấc mộng, Cấp tốc chi thức. hấp thu nó n Ô, Ogata Komida ước thúc thu dọn được rồi dòng suy nghĩ, tầm mắt tập trung ở trước mặt viên kia đẹp trai trên đầu, ánh mắt dùng mình, nói, như vậy, không làm thăm dò rồi, ta trực tiếp hỏi một cái vấn đề trọng yếu nhất, n g à y sẽ đoạt xá ta sao, Nếu như sẽ, coi như ta không phải là đối thủ của ngài, cũng phải đem hết toàn lực, mưu cầu đường sống rồi, mã nhiên như là nghe được cái gì buồn cười vấn đề giống như, cười lớn lên, sâu mùa hạ không thể nói băng, giếng ếch không thể nói hài, đoạt xá ngươi làm cái gì, ngươi cho rằng, chính mình này ô ế phàm khu, sẽ làm ta cảm thấy hứng thú, nói chuyện, chỉ nghe một trận nhẹ nhàng điện lưu tiếng vang lên, xì xì xì, màu đen tím ánh t r ư ớ c từ phần gáy mặt vỡ nơi trầm rãi diễn sinh ra đến, cấp tốc mở rộng, ngưng tổ trở thành xương cốt cấu tạo, tia điện lóng lánh, trong trước mắt, liền cấu trúc r a huyết dịch, b ắ p thịt cùng da d ẻ trong trước mắt, một tên thân cao khoảng chừng ở một m tám tám trái phải, vóc người cao lớn, hình thể có chút gầy nhom nam thanh niên, xuất hiện tại Ogata Komida trước mắt, một bộ nhìn qua như là lượng thân định chế màu tím âu phục, đem đối phương hoàn mỹ vóc người móc hiện ra đến, tuy rằng chỉ là kém hơn một bậc linh k h u nhưng tạm thời dùng dùng một lát, cũng miễn cưỡng tạm rồi. nghe được thanh âm này, Ogata Komida nhìn trước mắt cái này tên là triệu quan lan người ngoài hành tinh, cảm giác được một luồng vô hình vô chất khủng bố khí áp phả vào mặt, hầu như muốn cho hắn không nhìn được quỳ xuống ở trên tatami, không chờ hắn đưa ra phản ứng gì, đối phương liền mỉm cười đưa tay ra, ngữ khí ôn hòa nói, người trẻ tuổi, khi ta cầu đi, đây là c ỡ nào nhục nhã, Ô g a ta cô m i đ a cắn vào môi dưới, đổi làm cái khác cấp sơ siêu năng lực g i ả nghe nói như thế, E sợ ngay lập tức sẽ muốn xông lên cùng đối phương liều mạng, nhưng hắn là bất đồng, từ nhỏ đến lớn, hắn làm việc đều cân nhắc sau đó làm, mặc dù là phẫn nộ đến cực điểm, cũng sẽ không manh động, đối phương rất mạnh, cường để người vô pháp sản sinh dũng khí xuất thủ, hơn nữa tác phong làm việc trắng trợn không g h i ê n g rè, tùy tiện từ chối đối phương lên thuyền mời, khả năng, không, là tất nhiên sẽ chết. giữa lúc Ogata Komida rơi vào tiến thoái l ư ỡ n g nan q u ấ n bách cuộc diện lúc, chỉ nghe một tiếng nổ vang, oành, ánh lửa bốc lên, một tên ăn mặt đen k ị c h k-i, mơ to, n to, anh khí thiếu niên, xuất hiện tại huyền quan nơi, huyền quan, tức cửa lớn nhập môn nơi đến chính sành ở giữa nhất đoạn chuyển ngoặt khu vực, bởi vì Ogata Komida căm phép cùng người giao du, lại muốn duy trì tự thân cảm giác thần bí, bảo thủ một số bí mật, toà phủ đ ệ này, trừ bỏ mỗi cách bảy ngày mới sẽ có người ở cố định thời gian lại đây quét tước vệ sinh bên ngoài. những thời gian khác, chỉ có Ogata Komida một người ở lại, bởi âm dương sư năng lực chế tạo rất nhiều thức thần, hắn một người ở khu vực này sinh hoạt, cũng sẽ không gặp đến phiền toái gì, tình huống thông thường, Hoàn toàn có thể sinh hoạt từ gánh vác, hưởng thụ đến độc cư tiện lợi đồng thời, cũng tự nhiên sẽ có chút chỗ bất tiện. Tì như lúc này, không biết lễ phép khách nhân đột nhiên xuất hiện, liền không có cái gì hạ nhân lại đây ngăn cản. Tà ta -chi ta, -ta -cô -mi phát ra một trận thở biết tức thấy dài. là mụ mụ. mi cảm chi cô cô Hắn không biết nên tức giận, Hay phương giận. đối vi ai. ra đa ra Ô nên nên là làm có thể cùng nhà Ogata địa vị ngang nhau danh môn vọng tục. nhà t a b u c h i cũng coi như là có quyền thế rồi. bình thường c á c h này t a b u c h i Ta-mu k u ở trước mặt Hắn hung hăng. bị vướng bởi các loại hiện thực nhân tố cân nhắc. Hắn cũng có nhượng bộ lui binh. sẽ không cùng đối phương phát sinh xung đột cùng tranh đấu. nhưng là hôm nay, ngươi mau rời đi nơi này đi. Ogata Komida hạ thấp giọng. nhanh chóng nói, ta b u chi ta cu mu cười nhạt mở ra hai tay, trên đó ngọn lửa màu lam đầm lưu c h u y ể n ánh mắt tập trung ở trên người mã nhiên, rời đi, ta tại sao muốn rời khỏi, nếu như không phải ta tâm huyết dâng trào, đuổi tới bên này, cũng không biết nơi này còn có cái nước ngoài quý khách đây, ô g a ta komida, ngươi quả nhiên cùng trung quốc có cấu kết, ngày hôm nay đánh vỡ các ngươi âm mưu. sau khi trở về, phụ thân đại nhân nhất định sẽ khen ta. nghe nói như thế, Ogata Komida lấy tay v i ệ n ngạch, thở dài, ngu xuẩn ngươi, giữa lúc hắn muốn khuyên giới đối phương rời đi thời điểm, một đạo màu đen tím sấm sét từ trên trời r á n g xuống, oanh, sấm rền cuồn cuộn, cháy khép khí tức, ở trong đình viện tản mát ra, Tadu-chi-ta-ku-nu một t người lớn sống sờ sờ, ở r Ogata n trước mắt, vặt, triệt tung r liền bị lôi đình nổ vụn vặt, triệt để nổ bị để đã biến h h mảnh à n giải rác đầy đất mảnh vỡ. t a Komida cảm giác như là nằm mơ một dạng. Huyền tiên đại nhân, ngài, tại sao muốn giết hắn. Rõ ràng có càng tốt hơn xử lý phương pháp mới đúng. g i ú p xây đ ồ n g rừng. Ta b u Chi Ta Ku Mu đại biểu tuyệt không chỉ là chính Hắn. Kỳ thực, mã nhiên nguyên nhân rất đơn giản, l i ê n bốn chữ địa cầu phản đồ. Ta b u Chi Ta Ku Mu đã từng là cái hăng hái nhiệt huyết thiếu niên, nhưng Hắn sau đó đã quên sơ t ấ m phản bội địa cầu văn minh, vì cùng qua lại phân rõ giới hạn, hung áp tàn nhẫn đến cực điểm, so với ngoại tinh người xâm lược còn muốn khuôn mặt đáng ghét, Trực tiếp hại chết năm mươi ba vạn danh địa cầu người may mắn còn sống sót, gián tiếp chết ở người này dưới tay người địa cầu, càng là vô số kể, ưu khuyết điểm không thể rằng co, nhật bản bên này, giống ta b u chi ta cu mu người như vậy, trong đó tuyệt đại đa số, hiện tại sống tương đương thoải mái, sở dĩ, giết hắn, còn cần lý do, mã nhiên đưa ra giải thích, cũng là đơn giản thô bạo, tùy hứng đến cực điểm, để Ogata Komida nghe trước mắt biến thành màu đen, kém chút một hơi không thở tới, hắc ám lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười, chương hai trăm chín mươi tám hai trăm chín mươi bảy cưỡng đoạt ơn tha chết tu hành đ ị a không biết được quá rồi bao lâu, Ogata Komida mới từ từ tỉnh táo lại, tầm mắt của hắn rơi vào cách đó không xa trên người người kia, một thân màu tím âu phục, chân đạp dày ra, giết người s o n g sau, tùy ý dò ra tay về phía sau một vệt, nguyên b ả n hơi tóc dài, liền bị cố định ở sau gáy, bộ này ăn mặc, phối hợp kia mới vừa ra lò bóng loáng sáng loáng đại bối đầu kiểu tóc, Nếu không có tận mắt chứng kiến đối phương ngụy trang đổi hình, e là cho dù người khác nói cho Ogata Komida, người trước mắt này là đến từ thương minh tinh huyền tiên triệu quan lan, hắn cũng sẽ không tin tưởng. thời gian trong trước mắt, đối phương thay đổi không chỉ chỉ là ngoại hình mà thôi. nơi mấu chốt nhất, là khí chất. nguyên bản cố kia cùng người địa cầu tuyệt nhiên không g i ố n g hoàn toàn không hợp mờ m ị t khí chất. trong trước mắt, tiêu tan vô tung, thay vào đó, là đầy người thương mại tinh anh, tập đoàn tài chính nhân sĩ thành công khí chất, da dặn, tinh xào, mang theo một điểm không nồng không nhạt cảm giác ưu việt, muốn nói không hợp địa phương, e sợ chỉ có cặp kia ửng đỏ con mắt cùng mái tóc màu đen tím rồi. bất quá, điểm ấy cũng rất dễ dàng giải thích, mỹ đồng cùng nhuộm tóc, Ở thế kỷ hai mươi một đã không phải cái gì mới mẻ trò chơi rồi. dù cho là lão nhân, vì có vẻ tuổi trẻ, cũng không có thiếu sẽ đem tóc nhuộm thành thuần đen. ùm ù t ogata komida tầm mắt có chút tán loạn, trên mặt đất hai cốt mảnh vỡ t h ư ờ n g lưu truyền chốc lát, hầu kết trên dưới nhúc nhích, nuốt nước miếng một cái, trái tim ầm ầm kinh hoàng, đối phương vừa nãy biểu hiện ra một chiêu kia, chính mình không ngăn được, hiện nay tối c ư ờ n g ba cái thức thần, che ở trước mặt, hạ tràng đều không thể so với ta n u chi ta k u n u tốt hơn bao nhiêu, trong trước mắt trong nháy mắt, ô ra ta komida đầu đầy mồ hôi lạnh khẽ chấn động ngón t r ỏ c h á y ngón giữa, ngón áp út, một giây sau, ba tên bảo vệ quanh ở bên cạnh hắn thức thần, tất cả đều tiêu tan vô tung, Gặp không tới nửa điểm hình bóng, trước là lỗi lầm của ta, huyền tiên đại nhân, giống ngài cường giả như vậy, nếu như thật muốn giết ta, bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản không có bao nhiêu sức lực chống đỡ lại mới đúng. Ô g a t a k ô m i đ a cười khổ sâu sắc bái một cái, cảm tạ ngài khoan hồng rộng lượng, còn có ơn tha chết, cẩn thận suy nghĩ qua đi, Ô g a t a k ô m i đ a phát hiện, đối phương nhìn như tùy ý làm b ậ y hơn nữa đưa ra xét chóc lý do, hãy cùng đùa dẫn sống như. nhưng trên thực tế, cường g i ả có tùy hứng tư bản, huyền tiên triệu quan lan giết người, xác thực không cần lý do gì, chỉ cần hắn có năng lực đối mặt kế tiếp nguy cơ, là có thể rồi. ở Ogata Komida trong tầm mắt, vừa mới chết thảm a cấp siêu năng lực g i ả nó tinh thần cho cặn, vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đang ở theo thời gian trôi qua mà cấp tốc tiêu tán, hắn rất muốn đem tabu -chi ta n u c h i ta kumu chế tác thành thức thần, nếu như thật đem tên kia làm thành thức thần, hắn có thể thêm ra một tấm mạnh mẽ tay bài, thế nhưng, ô g a ta k o m i đã biết, mình không thể làm như thế, nếu như hắn đem tabu -chi ta n u c h i ta kumu làm thành thức thần, sau đó liền muốn đối mặt nhà t a m u c h i tộc cật trách cùng chất vấn, phiền phức thậm chí càng lớn hơn có ít. Sở dĩ, Ogata Komida chỉ có thể nhìn đau nhìn những g h i a tinh thần cho c ẳ n một chút tiêu tan ở bên trong trời đất, hắn có thể xác định chính là, mới vừa rồi bị một chiêu thuấn sát t a m u c h i Takumu rất mạnh, năng lực có chiến đấu siêu bổ trợ đặc chất thuộc tính, cực kỳ thích hợp tác chiến, gặp mạnh tắc mạnh, tuy rằng hạn mức tối đa bị khóa kín nhưng coi như là Ogata Komida tự mình ra tay nghĩ muốn bắt đối phương cũng phải ở hai mươi hiệp có hơn rồi có thể vấn đề ở chỗ triệu quan lan càng cường hơn nữa hai người hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc trên huyền tiên quả nhiên khủng bố đến cực điểm Ogata Komida không chút biến sắc quan sát đối phương biểu tình phát hiện mặt người này trên chỉ có nhẹ như mây gió phảng phất vừa mới cũng không có làm gì một dạng giết người sau hổ thẹn tư trách xin lỗi hoàn toàn không có mà không nói chuyện nhân ra là thương minh tinh người chết ở trong tay hắn chính là người địa cầu mọi người căn bản không phải cùng tục coi như là cùng tục thì lại làm sao đây Nếu như trong g i ấ c mộng nghe trộm đến tiếng lòng không sai lời nói, trước mắt cái này huyền tiên, nhưng là thông qua lừa dối thủ đoạn, đánh cắp toàn bộ thương minh tinh trên tất cả nhân loại một ngày tuổi thọ nam nhân, người như vậy, sẽ có đạo đức cảm, quả thực khôi hài. Ô ra ta k o m i đ a chú ý tới nơi mấu chốt nhất trước, ta b u chi ta ku mu dáng lầm, chỉ nói là hai câu. không có nửa điểm dấu hiệu đồng thủ trước mắt vị này huyền tiên không có chút gì do dự không có nửa phần trù trừ trực tiếp rơi xuống từ thủ ta b u chi ta cu mu vẻn vẻn là đầu lưới uy hiếp c á c h này triệu quan lan liền không chút nghĩ ngợi quả đoán triệu hoán lôi đ ỉ n h đem đối phương nổ thành mảnh vỡ thần hồn câu diệt thủ đoạn chi tàn nhẫn k h ố c liệt quả thực để người cảm thấy sờn cả tóc gáy, đồng d ạ n g đến từ thương minh tinh, vì này tự xưng huyền tiên triệu quan lan tiên sinh, so với ma tử cùng kiếm thủ càng lạnh lùng, càng tuyệt hơn tình, càng trắng trợn không g h i ê n g r è này cố tình làm b ậ y tác phong, là cho rằng hắn thật vô địch rồi sao. Bất quá, nếu như trong mộng tất cả đều là thật sự tình báo lời nói, thật giống, Toàn bộ nhật bản trên dưới, thật không có biện pháp đối phó tên như vậy. Vừa nãy tiểu ra hỏa này, có cho ta làm cầu tư cách. Mãi nhiên t ự a n h ư cười mà không phải cười nhìn ugata komida. Tầm mắt lại rơi vào ta b u chi ta ku mu tinh thần cho cảnh trên. nhẹ nhàng phun một cái khí, đem đối phương cuối cùng linh hồn dấu vết từ trên thế giới xóa đi. đ á n g tiếc, thái độ không đủ cung chính. lại không hiểu được nghe lời đoán ý, không nghe lời cầu, không có sống sót tư cách, mấy câu nói nói rằng đến, để o g a ta komida nghe mồ hôi lạnh chảy dòng, ta b u chi ta ku mu tinh thần mảnh vỡ bị đối phương một hơi thổi tan, là hắn tận mắt nhìn thấy sự thực, loại năng lực này, quả thực là âm dương sư thiên đ ị c h cùng trung cực khắc tinh, tính nhằm vào quá mạnh rồi, ở cái này lãnh khúc nam nhân trước mặt, hắn không có bất luận cái gì phát biểu ý kiến tư cách, nhìn rơi vào trầm mặt ogata komida, mã nhiên bỗng nhiên cười khẽ lên, thu dọn lại linh trí sau, ta cho mình định một cái tiểu mục tiêu, tức trở thành hòn đảo này duy nhất chủ nhân, nói tới chỗ này, mã nhiên nổ cười càng sán l ạ n hắn n g ứ khí ôn hòa, để người như gió xuân ấm áp, phảng phất không có một chút nào áp ý. t à i pháp lứ địa, người tu luyện trung quy không tránh khỏi này bốn cái. địa cầu tuy rằng tài nguyên cằn cỗi một ít, nhưng trí tuổi bộ tộc sinh sôi hưng thịnh, thiên đạo cũng ở từ từ thức tỉnh, hoàn cảnh sẽ trở nên so với ta vị trí thời đại mạt pháp còn tốt hơn. Sở dĩ, mã nhiên giơ tay lên, vẻ thần kinh trên không chung vẽ một vòng tròn, ta dự định tìm chút thời giờ, thống trị hòn đảo này, ép toàn bộ tài nguyên, để nó trở thành cung d ư ỡ n g ta tiến thêm một bước tu hành, có đóng vai kề bên người, mã nhiên cùng cái khác siêu phàm giả không giống, tu luyện cùng tiến bộ, không cần tiêu hao bất luận cái gì tài nguyên, thế nhưng trong kế hoạch, đến tiếp sau phó bản bên trong, cần lượng lớn tài nguyên, dùng để khởi động hạng mục, ngoài ra, đại lượng cướp đoạt, nhìn ếp tài nguyên sau, nhật phương siêu phàm giới tiếng oán than dậy đất. theo thời gian trôi qua, toàn cầu nhân dân đều sẽ từ từ biết, có một vị tên là huyện tiên triệu quan lan bảo quân, tiêu hao đại lượng tài nguyên, ếp khô một quốc gia, cung dưỡng bản thân, đến thời điểm, đóng vai năng lực, cũng sẽ đưa ra phản hồi, luận ngoại cấp năng lực đóng vai, xưa nay đều không có hạn chế mã nhiên trận doanh, trừ bỏ kiếm thủ lâm cầu bại cùng ma tử trương cuồng như vậy hỗn loạn thiện lương trận doanh bên ngoài, giống huyền tiên triệu quan lan hàng ngũ hỗn loạn tà á c hướng nhân vật, cũng là hoàn toàn khả thi, thu hút tâm tư, mã nhiên hai tay cắm ở trong túi, tiến lên hai bước, cúi đầu, nhìn xuống n g gata komida, n é t mặt ôn hòa biến mất không còn t â m hơi. giờ khắc này, hắn trên gương mặt tuấn tú kia, tràn đầy lạnh lùng. Ánh mắt càng là lạnh lùng nghiêm nhị như đau, vô tình lãnh đạm ánh mắt, dường như muốn xẻo nát nhân tâm, kia lạnh lẽo ngứ khí, càng là muốn đem ô ra ta c ô m i đ a tư duy cũng đông lại, ta cùng kiếm thù, ma tử không giống. đối thương minh tinh không có bất luận cái gì lưu niệm ở tương đối dài trong một khoảng thời gian ta đều sẽ ngóc trên địa cầu mười năm trăm năm ngàn năm vạn năm mười vạn năm đều có khả năng sở dĩ làm môn hạ ta chó săn giúp ta quản lý hòn đảo này ngươi sẽ bắt được có đủ nhiều chỗ tốt cũng đừng lo chủ nhân ngày nào đó đột nhiên thần ẩ n hát án lưu. Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. nơi vơ b ê ít cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn. hí tinh sinh ra mười. chương hai trăm chín mươi chín hai trăm chín mươi tám địa cầu. cái tên này lại ở chuyện xưa nhắc lại. hắn đối thu người làm cầu đến cùng lớn bao nhiêu chấp niệm a. ogata k o m i đ a cảm giác có mười ngàn cái máng muốn nhổ. thế nhưng là không thể nào nói tới chủ yếu vẫn là thật không dám như vậy thực lực mạnh n h ị ệ t h i ê n lại hỉ nộ vô thường nhân vật thành thật mà nói ô g a t a cô m i đ a cảm thấy khóa này thương minh tinh người có độc hơn nữa là trong đầu độc không có thuốc nào cứu được giảng đạo lý mà triệu quan lan như vậy mặt hàng dựa vào cái gì có thể được huyền tiên như vậy xưng hào a Hắn không thể so ma tử trương cuồng ma gấp mười lần, gấp trăm lần, a, vốn là cho rằng có thể lừa dối qua ải ogata komida, rơi vào giống như chết trầm mặt, cùng kiếm thù. Ma tử không giống, đối thương minh tinh không có bất luận cái gì lưu niệm, đây không phải chuyện đương nhiên sao, đánh cắp toàn bộ thương minh tinh trên tất cả nhân loại tuổi thọ, bắt được chỗ tốt, lại không làm việc, t r ự c tiếp chạy trốn, cái tên này thật sự có mặt về thương minh tinh. hơn nữa, lúc trước ma tử cùng kiếm thủ ở cùng thiên đạo đánh cờ thời điểm, đều muốn kéo tay về làm hắn một thương một kiếm, đúng là ngộ thương. bất kể như thế nào nghĩ, đều là cái tên này làm quá phận quá đáng, để tiền b ố i không hợp mắt chứ. Ogata Komida bỗng nhiên sản sinh một loại cảm giác kỳ quái. h ắ n rất muốn sửa lại đối phương lời giải thích. Nơi này là một cái quốc gia, mà không phải một hòn đảo, có thể nghiêm túc cân nhắc một lúc lâu. Ogata Komida vẫn là từ bỏ sửa lại ý nghĩ. h ắ n đang nghĩ, chân chính có thể sừng sừng với một thời đại đỉnh người, có phải là cũng g i ố n g như người trước mắt này một dạng, không cần mặt mũi, tham lam đến cực điểm, vốn là Hắn cho rằng chưa hôm nay đàm phán bên trong, bị ngạn vị kia tiên tri mở ra điều kiện đã đủ tàn nhẫn rồi. không nghĩ tới, trước mắt vị này thương minh tinh khách tới, trực tiếp liền đem mã nhiên điều kiện lật gấp mấy lần, quá áp rồi, quá tham rồi, Hắn liền không sợ tiêu hóa bất lương, trực tiếp đem mình chết no, cảm giác được ánh mắt của đối phương từ từ không lành lên, Ogata k o m i đ a cảm thấy, chính mình tiếp tục già chết, có thể sẽ thật chết đi. Hắn chỉ có thể bày ra một bộ lo lắng tư thái, làm bộ là đối phương suy nghĩ dáng vẻ, không giấu v ế t nói sang chuyện khác. Huyền tiên đại nhân, Ta Mu Chi Ta Kumu gia tục, ở toàn bộ, cả hòn đảo nhỏ trên, đều có thế lực không nhỏ. g i ế t chết Hắn, có thể sẽ gợi ra hậu quả nghiêm trọng. chúng ta nhất định phải sớm làm tốt vẹn toàn chuẩn bị nghe nói như thế mã nhiên nhích lên khó miệng không tiếng cười k h ẽ lên o g a t a komida tiểu tử này hiện tại vẫn là rèn luyện quá ít quá mức ngây thơ hắn cho rằng chỉ cần không đầu lưới xác nhận chính và phụ quan hệ là có thể lừa dối qua ai lại không biết được nhân loại điểm mấu chốt là không hề có nguyên tắc là có thể vô hạn đi xuống kéo dài tới có chút tư thái chỉ cần bày ra đến liền không có cách nào thay đổi rồi ogata k o m i đ a nói ra mấy câu nói này liền mang ý nghĩa hắn lên mã nhiên thuyền đời này đều không có cách nào nhảy thuyền chạy trốn rồi không biết mình chính đang từng bước rơi dụng vực sâu ogata k o m i đ a nhìn đối phương không có truy cứu thậm chí còn thở phào một cái, mặc dù là thượng đế xe vơ, ở nước mỹ đại sát tứ phương sau, cũng chịu đến nhiều phe thế lực phản p h ệ chư thần liên minh d ự n g thành bị nghẹt, làm bất cứ chuyện gì, đều phải bị vô cùng lực cản, trước mắt cái ngoại hiệu này huyền tiên nam nhân, tác phong làm việc, quả thực so với thượng đế hóa xe vơ, còn k h ố c liệt hơn, ngươi nghĩ quá nhiều rồi, Hẳn là cảm thấy hoàng sợ, là kẻ thù của ta. Trong vòng một tiếng, vừa nãy tiểu t ử kia phù thân, ta mu chi đ a i su kè, sẽ hối hận lúc trước chưa hề đem hắn bắn tới trên tường. Tiểu ô g a t a dẫn đường, mã nhiên dùng đơn giản mấy câu nói, thể hiện ra rất nhiều thứ. Ô g a t a Komida cắn chặt hàm răng, a dua nói, huyền tiên, ngày không h ổ là cùng kiếm thủ, ma t ử đồng cấp nhân vật, ngày đối với địa cầu văn hóa tốc độ học tập, vượt xa bị nhân tưởng tượng, người đàn ông trước mắt này, nắm giữ địa cầu tri thức kỹ năng tốc độ, khả năng so với ugata komida chính mình thông qua âm dương sư năng lực học tập thức thần tri thức còn nhanh hơn, tin tức, tình báo lực trưởng k h ố n g độ, cũng vượt quá d ữ liệu, dẫn đường, là để Ogata Komida dẫn Hắn đi tới gia tộc Tabuchi liền gia tộc Tabuchi tên của Tộc Trưởng đều biết sẽ không biết được trụ sở vị trí Ogata Komida ánh mắt lấp lóe đây là đang khảo nghiệm chính mình à hơn nữa Ogata Komida không phải đứa ngốc v ị này huyền tiên thật chỉ là muốn thông qua làm nát gia tộc Tabuchi đến bày ra chính mình k h ố c liệt thủ đoạn cùng mạnh mẽ năng lực sao. hiện nhiên không chỉ có như vậy. Trừ bỏ một điều này, vẫn là đang khảo nghiệm hắn trung thành, đồng thời cũng là muốn lợi dụng âm dương sư tên gọi, cướp giật nhà ta mu chi sản nghiệp, làm đồng d ạ n g một chuyện, chủ thể không giống, sẽ g ử i ra phản ứng cũng rất khác nhau. người ngoài hành tinh cướp đoạt siêu phàm sản nghiệp, Hậu quả sẽ chỉ là gợi ra chúng nổ, bị hợp nhau tấn tung, mà bản thổ nổi danh anh hùng ra tay, chính là nội bộ tranh đấu. tuy rằng đồng d ạ n g sẽ gợi ra phản ứng dây chuyền, nhưng tính chất hoàn toàn khác nhau. Dẫn đường, nhà ta mu chi khả năng từ đây mai danh ẩm tích, chôn vùi ở trong bụi mặm của lịch sử. Không dẫn đường, nhà ta mu chi kết cuộc xác suất lớn cùng dẫn đường giống như đúc hơn nữa chính mình cũng sẽ bị giết chết. cân nhắc đến nhà ta bu chi vẫn đang dùng đại cuộc làm trọn g làm vì lý do buồn nôn chính mình. ô gata k ô m i đ a hồi ướp qua lại. lúc này cắn chặt hàm răng. huyền tiên đại nhân. xin đáp ứng ta. không muốn làm sát kẻ vô tội. được không. nghe nói như thế. mã nhiên dò ra búc lên màu đen tím ánh trước bàn tay. vỗ vỗ vai của Ugata Komida. Yên tâm. Ta xưa nay đều không phải cái gì làm sát kẻ vô tội hạng người. Ugata Komida. đây là đang làm nhục của ai ít a. tốt xấu qua mấy ngày. nói lời như vậy nữa không được sao. nhà ta bu chi thiếu chủ nhân. hai cốt chưa hàn a. chính mình lại không phải ký ức chỉ có mấy giây nhược trí. ai, n g à y nói như vậy. Ta tâm liền yên Ô ra ta comida thở dài, chỉ có thể nhận mình mở cửa lớn ra, cho gọi ra dược nhân thức thần, chầm chậm bay lên, ở phía trước dẫn đường, huyền tiên tuy rằng tùy ý làm bậy, nhưng Hắn cũng không phải là mù quáng tự tin cùng ngông cuồng. Hắn rất mạnh, loại này mạnh, không đơn thuần chỉ thực lực, là trí lực, nhân tâm trưởng khống năng lực, cái nhìn đại cuộc, chiến thuật trưởng khống chờ toàn phương vị mạnh mẽ, Ogata Komida không có bất luận cái gì chống lại sức lực cùng tâm tư. Hắn chỉ hy vọng, sự tồn tại của chính mình, có thể làm cho vị này h u y ề n tiên thiếu tạo chút sát nhiệt. cùng lúc đó, h ắ c long giang, bảo thanh huyện, mã nhiên, đừng ngây người rồi, ăn ta một cầu, tô sắc vi dứt tiếng, một viên trung lão niên người thường dùng kiện thân cầu hóa thành một đảo tàn ảnh mang theo hình phong gào thét mà tới oành kiện thân cầu rơi vào mã nhiên ngực hóa thành đầy trời bụi vỡ ra được mã nhiên mặt không hề cảm xúc nghiêng đầu đi như là nhìn kẻ ngô si một dạng nhìn biểu tình từ từ dài ra thiếu nữ cho đối phương một cách đúng trọng tâm đánh giá ấu trĩ giữa bầu trời ở vào ẩm thân trạng thái màu vàng tiểu hạt đào cũng u ố n éo thân thể không tiếng đ ộ n g m à phụ họ nói chính là ấu trí duyệt tô sắc vi b i ế u môi đem còn lại một viên k i ệ n thân cầu tiện tay bóp nát xoay người liền chạy trong cuồng phong giải rác thiếu nữ vụn vặt âm thanh nội khí linh trang nửa cố định hóa quả thực chính là ở dối trá không đùa với ngươi rồi vẫn là hai cái kia học mùi dễ ớt hiếp, mã nhiên lắc lắc đầu, dương lên khói môi từ từ trở lại nguyên bản vị trí, song tuyến thao tác thậm chí nhiều tuyến thao tác, đối với hắn mà nói, cũng không tính là khó khăn, chỉ có điều, đồng thời còn muốn thao túng tín hiệu đứng, vừa ở chỗ này chăm sóc học xã đồng bản, vừa ở nhật bản dạy dỗ o rata komida, trường kỳ duy trì trong thời gian ngắn, thật có chút không quá thích ứng, phải chờ đến buổi bầm lắng xuống, giải quyết nhật hàn phương diện tai ác ảnh hưởng, đóng vai phản hồi sau, thì có thể làm cho đối ngoại tuyên bố huyền tiên triệu quan lan bế quan tu luyện rồi, vừa nãy hết sức đối ogata k o m i đ a nhắc tới trí tuổi bộ tộc sinh sôi hưng thịnh, địa cầu thiên đạo cũng ở từ từ thức tỉnh, trên bản chất, là một loại làm nền, đợi được ngày sau, tự thân nội khí đẳng cấp đầy đủ cao, hơn nữa càng nhiều chất lượng tốt đỉnh cấp hôn chương gia trì, liền hoàn toàn có thể sử dụng ma tử hôn chương, linh tính diễn sinh năng lực, điểm hóa địa cầu, để địa cầu cũng trở thành cơ thể sống, đó chính là mã nhiên nói tới thiên đạo rồi. địa cầu trước, là mặt trăng, địa cầu sau, là có thể thử nghiệm đối thái dương ra tay, hiện tại, còn cần một đến hai cái kịch bản tích lũy, ngăn dặm hành trình, bắt nguồn từ dưới chân, sáng tạo thiên đạo, không phải sớm tối công lao, giờ khắc này, hoa mới mới nở, người chính thiếu niên, hết thảy đều mới vừa kéo ra màn tre, mã nhiên là thế giới viết xong kịch bản, chính từng c á c h trình diễn, hí tinh sinh ra m ờ i t r ư ơ n g ba trăm hai trăm chín mươi chín lôi đình bỏng zếp nội khí tinh linh người máy, mã nhiên ở h o k a i d o đóng vai không phải cắt rời nhân vật huyền tiên triệu quan lan, trên bản chất cùng đóng vai ngụy trí giả một dạng, là đối từ thân một loại sắp xếp, cũng là một loại chiều sâu tự mình phân tích, hắn vị trí cái này khu vực, vừa vặn có thể lấy từ xa điều khiển, dạy dỗ âm dương sư, mở rộng thế lực đồng thời, cũng có thể giám sát đến tương lai không xa, xe sáng lâm đến hàn quốc xuyên pha văn minh, làm rõ manh mối, mã nhiên ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. giờ khắc này, tô sắc vi chính ôm một cái n ữ hài, ở trên trời bay lượn, thường thường xuyên thấu tầng mây, tình cờ có thể nhìn thấy một hai tia chớp thoáng hiện, lại đều bị nàng tiện tay đánh tan, tên kia bị tô sắc vi ôm thiếu nữ, tên là tiền t ị c h t ị c h là thảo lư học xã hai kỳ thành viên, bởi vì gia cảnh r ồ i dào, cũng vì cùng một vị khác tên cùng nàng cách biệt không có mấy tân sinh phân chia ra đến, nàng có nhiều tiền nhiều s ư n g hào, nhất n i ệ m đến đây, mã nhiên nghiêng mặt sang bên, tầm mắt rơi vào phương hướng đông bắc, tên là tiền khi khi thiếu nữ đang đứng đang chứa đầy thủy ngân đặc chế trong lô lớn nỗ lực duy trì sức đầy tránh khỏi thủy ngân thẩm thấu lỗ chân l ô n g dẫn đến từ thân chúng đột đồng thời cũng đang cố gắng duy trì vò miệng một tầng vô hình sức đầy màng ngăn miễn cho thủy ngân bắn ra ngoài lô hình thành hống hơi nước đột hại người khác người mới này nỗ lực quá mức rồi đi đường trong quá trình tô sắc vi nhàn đến phát chán, thay phiên hãm hải manh mới, cũng làm cho vị này tiền khi khi biết rồi thực lực tầm quan trọng, vừa mới đến hắc long g i a n g bên này, liền lập tức tiến vào khổ tu hình thức, điên cuồng huấn luyện siêu năng lực bài xích, đồng thời cũng tăng mạnh nội khí tu hành, dùng thủy ngân phụ trợ sức đ ẩ y tu luyện, hiệu quả rất tốt, nhưng là một khi sai lầm, cũng rất dễ dàng chịu đến thương tồn nghiêm trọng. Bất quá, có mãi nhiên cùng tô sắc vi ở, coi như tiền khi khi đem mình chơi đến chỉ còn dư lại một cách đầu, cũng chưa chắc không cứu lại được đến. cùng lúc đó, lý hạnh ôm điện thoại di động, đang cùng diệt sơ đông giao lưu, thảo luận văn minh thủ hộ giả hệ liệt tiền truyện ở trong quá trình chế tác hẳn là chú ý một số hạng mục công việc, ẩm thân trên không trung chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm đã xử lý xong khu vực phụ cận danh sách đen nhân viên đang ở nghe trộm hai người đối thoại mà một thân một mình ngồi ở trên thân cây ngô địch chính ôm bội kiếm của mình tự lẩm b ẩ m cái gì thanh kiếm kia ngoại hình bây giờ đã hoàn toàn thoát ly thảo lư học xã chế tạo bội kiếm tạo hình cùng với nói là kiếm không bằng nói nó càng như là một cây tiểu thương. theo thời gian trôi qua, cây thương này chính đang t h o n g thả mà kiên định trưởng thành. có lẽ, sẽ có một ngày, nó thật sự có thể trở thành khuấy lên thiên hạ phong vân tuyệt thế thần binh. mã nhiên lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, đem sự chú ý tập trung đến Hokkaido phương diện. nhật bản, Hokkaido, gia tộc ta mu chi trồ sở trước. mã nhiên dù bận vẫn ung dung đi theo sau lưng o rata komida, huyền tiên triệu quan lan mục đích, rất sáng tỏ, ngắn hạn đến nhìn, là thông qua cứng rắn bá đạo cướp đoạt thủ đoạn, lấy ra tộc ta mochi là khởi điểm, ở hokkaido c á c h tay che trời, đang làm đến điểm này sau, sẽ giải quyết đến từ hải dương nơi sâu xa tai ác, tránh khỏi tai nạn lan đến gần trung quốc vùng duyên hải, dây dài phương diện là đem nắm giữ hòn đảo này khống chế ở trong tay tự mình để nó trở thành chính mình biểu diễn đảo c ủ một trong ô g a ta komida một tiếng nổ ý đầy doanh tiếng gào đem mã nhiên từ trong trầm tư gọi tỉnh lại hắn theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện một tên thân cao khoảng chừng ở một mét bảy trái phải sắc mặt đỏ như máu nam tử chính t ứ c đến nổ phổi nhìn chằm chằm uga ta komida, tướng mạo người này, mã nhiên từng ở phản đồ trong kho hồ sơ từng thấy, ta b u chi daisu h è mới vừa rồi bị chính mình giết chết cái kia Tabuchi ta b u chi ta kumu cha ruột, cũng là gia tộc ta b u chi tộc trưởng. đối phương những năm này, hầu như h u y ề n lợi đều bị giá không, đợi được siêu phàm thời đại giáng lâm, Hắn cùng Ta b u Chi Ta Ku Nu tiếp xúc thắng ngộ thạch sau, giác t ỉ n h siêu năng lực, lập tức đem những tộc kia lão toàn bộ đưa đi hoàng t u y ể n thành nhà Ta b u Chi duy nhất người nói chuyện, nói người này quyết đoán mãnh liệt, cũng coi như thỏa đáng, Ta b u Chi d a i su ke hai mắt trừng trừng, biểu tình dứt tởn vặn vẹo, ta mới vừa mới vừa nhận được tin tức, liền lập tức tập kết bộ hà, chuẩn bị tới cửa tìm ngươi báo thù, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. trên địa cầu, tin tức lan truyền tốc độ vốn là rất nhanh. siêu phàm thời đại, các loại thiên kỳ bách quái siêu năng lực, càng là thật lớn cường hóa tin tức lan truyền tốc độ. ta b u chi đai su ghe giác tỉnh siêu năng lực, là a cấp bậc nguy hiểm quan chắc, hắn có thể tùy ý lựa chọn mười người tiến hành c h ó i chặt. làm mười người kia ở vào trong nguy cơ thời điểm, Tamuchi Daisuke ngay lập tức sẽ nhìn thấy để những kia bị trói đ ỉ n h giả nhóm rơi vào nguy cơ tình cảnh. Vốn là, ở Tamuchi Takumu trước tử vong, Tamuchi Daisuke liền nhìn thấy hắn đến âm dương sư Oga Takumida trong đình viện. Sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Tamuchi Takumu trực tiếp bị giết chết rồi. Chết sạch sành xanh gọn gàng. không có nửa điểm dây dưa dài dòng, cái gì hình ảnh, đều không thể lại nhìn tới, khi đến nhận việc điểm não tổ huyết t a n u h i Daisuke, căn bản không có tâm tình đi suy nghĩ sau chuyện này mặt đến cùng có cái gì liên lụy, hắn đầy đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ giết chết Oga Takomida, là t a n u h i t a k u m u báo thù, t a n u h i gia chủ, xin gắng giữ tỉnh táo, Ô g a ta k o m i đ a chú ý tới, ta mu chi đaisu h e phía sau, đứng năm mươi tên thân mang thống nhất màu đen chế phục nam nữ thanh niên. những người này đều cầm trong tay súng ốm, mà mở ra bảo hiểm, hắn mi tâm n h u chặt, ngươi hẳn phải biết, những này phổ thông đường kính súng ốm, vô pháp đem ta giết chết, thậm chí ngay cả xúc phạm tới ta, đều rất khó khăn, sở dĩ, Ta mu chi daisu ke hai mắt đỏ như máu, nổi giận gầm lên một tiếng, đánh gãy u g a ta komida lên tiếng, nổ súng, hai người này, toàn bộ giết cho ta rồi, ta muốn báo thù, cái gì đại h ò a c h ấ n quốc, cái gì thời kỳ l ệ n h h ò a ama teza su mi kami, đều là chó má, hắn chỉ có như thế một đứa con trai ưu tú, ta mu chi ta kumu tử vong, Mang ý nghĩa, gia tộc ta mu chi quật khởi hy vọng, bị b ó p chết rồi, thật vất vả mới rốt cuộc phát triển phồn thình lên gia tộc sản nghiệp, không có ta mu chi ta cu mu cái này a cấp năng lực giả tỏa chấn, chẳng mấy chốc sẽ bị những gia tộc khác cướp đoạt, thôn p h ệ giết thân, đoạn tài lộ, hủy tiền đồ, tam đại c ử u hận dơ dơ q u y q u y e tê tính gộp lại, Tabuchi Daisuke cùng Ugata Komida không đ ổ i trời chung. t h ù này hận này. Dốc hết tam giang sáu h ả i đ ề u không thể rửa sạch. cho tới Ugata Komida bên cạnh cái kia tuấn tú từng tới phân gầy nhom nam nhân. zip liền zip. ai bảo hắn cùng Ugata Komida đứng chung một chỗ đây. Tabuchi Daisuke muốn cho hai người này cho con trai của chính mình t r ô n cùng. hắn ra lệnh một tiếng. năm mươi h ỏ n g súng đen n g ò m liền nhắm ngay Ogata Komida cùng mã nhiên hai người. Chờ đ ã Ogata Komida còn chưa kịp mở miệng, cũng chỉ gặp trước mắt một trận ống ánh màu xanh vàng tia điện xẹp qua mi mắt. trong tầm mắt, một mảnh hỗn độn, cái gì đều nhìn không rõ ràng. cái kế tiếp trước mắt, hắn khôi phục thị lực. hí, Ogata Komida hít vào một ngụm khí lạnh. Con người hơi khuyết tán ra đến, tốt tốc độ khủng khiếp cùng nhiệt độ. đây là lửa gì, không, không phải h ỏ a diễm, là lôi điện mỏng rít, nguyên lai.、Like. ở vừa nãy trong nháy mắt đó, nhà ta vô c h i năm mươi tên nghiêm chỉnh huấn luyện những người cầm súng, càng toàn bộ chít hết. thời gian trong trước mắt, bọn họ tất cả đều đã biến thành than tốc, máu tanh cùng dày đặc cháy khét khí tức Tràn ngập ở mũi thở ở giữa, chỉ còn dư lại ta b u chi đai su ve một người, ở dinh t h ử trước hoài nghi nhân sinh, có thể trở về đến rồi. mã nhiên nhẹ giọng nói, vào lúc này, o gata komida mới chú ý tới, năm mươi cổ hình người than t ố c bên, một cái ngoại hình như là trung hoa mèo nhà màu xanh vàng lôi thú, chính yên tính ngã sấp trên đất trên, nhận được mệnh lệnh, màu xanh vàng lôi miêu hóa thành một tia điện, với thuấn thiềm ở giữa, trở lại mã nhiên trên vai, lười biếng chậm rãi xoay người, sau đó phát ra tương tự mèo tiếng kêu, mèo, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của lôi miêu, mã nhiên đối biểu hiện của nó, phi thường hài lòng, những ngày gần đây, trừ bỏ cho Ogata Komida chế tạo áp m ộ n g bên ngoài, hắn cũng không phải chuyện gì đều không có làm, Trừ bỏ ổn định chế tạo tinh thần tín hiệu phóng ra trung chuyển chạm bên ngoài, mã nhiên còn sử dụng ma tử hôn t r ư ơ n g điểm hóa hai c á c h luyện hóa thuộc tính đặc biệt năng lượng nội khí sinh mệnh, chúng nó phân biệt là lôi đình nội khí tinh linh cùng dung nham nội khí tinh linh. người trước, chính là bả vai con này kim lam song sắc lôi miêu rồi, mà người sau, lại là một c á c h màu đen đỏ dung nham nội khí quả đen. giờ k h ắ c này chính cao cao xoay quanh ở không trung nhìn xuống đại đ ị a là mã nhiên quản chế tất cả ở thường quy chất môi giới bên trong điện tốc độ khoảng chừng là hai trăm chín mươi chín bảy trăm chín mươi hai bốn trăm năm mươi tám km sơ cũng chính là khoảng chừng ở ba trăm l n g à n c m mỗi giây lôi miêu tốc độ tuy rằng không đạt tới lý tưởng trạng thái nhưng cũng có thể cung dung vượt qua tốc độ âm thanh nó cùng dung nham n h a cũng là mã nhiên điểm hóa trong cuộc sống, duy h a i nắm giữ tự chủ năng lực hoạt động tồn tại, lôi miêu cùng dung nham n h a tồn tại ý nghĩa, trừ bỏ cho huyền tiên triệu quan lan càng cường sức thuyết phục bên ngoài, cũng là ngày sau triệu quan lan bế quan tu luyện lúc hộ đạo giả, chế tạo hai đứa nhỏ này, mã nhiên cũng là tiêu hao đại lượng tinh lực, trong thời gian ngắn, không dự định vì chúng nó sáng tạo càng nhiều đồng loại rồi đáng ghét đây là cái gì siêu năng lực ta b u chi đai su ke trợn tròn hai mắt tí mục sắp nứt ta hắn vô pháp phát ra tiếng rồi hắn còn sống sót chỉ có điều hắn bị cách đó không xa c á c h kia ăn mặc màu tím âu phục huyết mâu nam t ử liếc mắt nhìn liền cả người cứng đờ dựa vào ở sau lưng lang trên cột một loại phả vào mặt khí thế khủng bố đánh gãy hắn còn không nói xong lời nói, nha. tiếp đó, đến phiên ngươi rồi, ta b o c h i d a i s u h e liều mạng dãy dua, muốn ngăn cản tên ác ma kia tiếp tục lên tiếng, nhưng hắn căn bản là không có cách khống chế thân thể của chính mình. đối phương dứt tiếng, giữa bầu trời, một cách toàn thân đen kịp, bên ngoài thân mơ hồ có tương tự màu đỏ tươi dung nham vậy vết sách lấp lói to lớn quả đen bỗng nhiên xuất hiện nóng rực dung nham từ trên trời r á n g xuống bao trùm toàn bộ nhà ta nguchi trụ sở ầm ầm ầm dày đặc lưu huyền cùng mùi máu tanh cấp t ố c tàn mát ra ta nguchi đai su ke cảm giác bị một cái bàn tay vô hình đặt tại lang trụ bên trên không thể động đậy chút nào chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thành viên gia tộc bị r u n g nham bỏng rết, ở thê thảm kêu rên bên trong, thống khổ chết đi, đẹp sa tự, lợi chi, một, tường ngô, lý cầu, xuân huy, dương âm, ta nu chi đ a i s u ke cổ họng đều gọi tâm rồi, nhà ta nu chi, không còn, hắn như là sắp chết giấy dua khốn thú một dạng, hung áp nhìn c h ầ m c h ầ m tên kia thân mang màu tím âu phục thanh niên tuấn mỹ. tại sao, tại sao, đối phương hình như tại hưởng thủ dễ nghe êm tai kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên. nửa ngày, mới oán trách nhìn ta ngô chi đai suke một mắt, ngữ khí sâu xa nói, con trai của ngươi, đắc tội rồi ta trấn q uốc cấp năng lực huyền tiên giác tình g i ả ngươi hẳn phải biết, cũng không phải là hết thầy c h ấ n quốc cấp siêu năng lực g i ả đều giống như ô g a ta komida tốt tính, nhẫn nhục chịu đựng, sẽ chịu đựng vô năng g i ả khiêu khích, sở dĩ, ta định dùng nhà ta vô chi máu, đúc ra ta uy nghiêm, bên cạnh ô g a ta komida mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm làm cái gì đều không nghe, hắn nên nói cái gì, không h ổ là triệu quan lan sao, này lời nói dối há mồm liền đến căn bản không cần làm bản nháp a không quản u r a t a komida nghĩ như thế nào làm giờ khắc này nhân vật chính ta mu chi daisuke nghe nói như thế sau liền rất hối hận hối hận lúc trước không có thật tốt quản giáo nhi t ử thậm chí hối hận chưa hề đem cái kia không nên thân nhi t ử bóp chết ở trong t á lót xác thực Hắn chỉ có ta b u chi ta k u mu kia một đứa con trai, có thể thân thể Hắn không sai, nhi t ử chết rồi, còn có thể tái sinh, gia tộc không còn, nên cái gì đều không rồi, vinh dự, của cải, quyền thế, địa vị, tất cả tất cả, đều muốn cách Hắn đi xa, ta b u chi d a i su ke gào khóc, run dày nói, xin dừng tay đi, nhà ta mu chi đồng ý bồi thường ngài tổn thất tinh thần đồng thời trở thành ngài lệ thuộc nghe đến đó mã nhiên nhích lên khóe miệng cười nói cơ hội chỉ có một lần nhà ta mu chi đã sai qua rồi ta hiện tại chỉ muốn giết sạch các ngươi ta mu chi đai su ke trợn tròn hai mắt khóe mắt đều nứt ra rồi khàn cả giọng mà quát các hạ xin lại cho ta nhà ta mu chi một cơ hội. Bên cạnh ogata komida phải thừa nhận, chính mình nhìn rất thoải mái, cầu một dạng con hoang, ai mẹ nó cùng mặt hàng này dạng đạo lý a. Lúc trước nhà ta mu chi ở quận khởi trước, tuy là danh môn, nhưng cũng vẫn dựa vào nhà ogata, là lệ thuộc thân phận, không biết được cầm bao nhiêu chỗ tốt, kết quả sau đó một chiều đắc t r í liền trở mặt không quen biết, d ù n g bỏ chủ nhân không nói, còn thường thường tới cửa khiêu khích, muốn s ấ m hắn mặt của Ogata Komida, thành tựu nhà Ta Nu chi danh tiếng. nhìn thấy cuộc diện bây giờ, Ogata Komida liền hai chữ hạ giận, thoải mái bay lên, oành, trên bầu trời, kia tượng trưng t ử vong lung đen vết đỏ quả đen, lại khích đ ồ n g cánh, thả ra một đoàn nóng rực rung nhăm, Này dung nham rơi vào trên mặt Tabuchi Daisuke. Một trận nặng nề tiếng kêu thảm thiết qua đi. Tabuchi Daisuke không thể động đậy. triệt để chết đi rồi. thế nhưng, Ogata Komida chú ý tới. bên cạnh mình vị này huyền tiên. cũng không có vì vậy ngừng tay. Dung nham bao quanh rơi r ụ n g toàn bộ nhà Tabuchi. cụp tay cụp chân khắp nơi thấy rõ. Máu tanh cùng mùi khét lẹp tràn ngập ra. Nay thủ đoạn máu tanh, để nhìn quen tử vong ô g a t a Komida, đều sản sinh một luồng nôn khan kích động, toàn bộ gia tộc t a b u chi. người sống mười không còn một, quá, quá tàn nhẫn rồi. nghe ô g a t a Komida nói mê vậy lẩm bẩm nói nhỏ, mã nhiên cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. gia tộc t a b u chi. một cách mất hết tên tuổi phản đồ gia tục, toàn g i ế t có lẽ sẽ có oan buồng, cách một g i ế t một, tất nhiên sẽ có đại lượng cá lọt lưới. Bất quá, mã nhiên trung quy vẫn còn có chút điểm mấu chốt, hắn d i ế t đều là danh sách đen trên tên khốn kiếp, là địa cầu văn minh phản đồ, cũng không có đối nhà ta mu chi đầu b ế p người hầu g á i công nhân làm vệ sinh ra tay, nhưng là, theo u r a t a Komida, toàn bộ nhà ta mu chi trực hệ huyết mạch, bị toàn bộ g i ế t tuyệt, thủ đoạn này, quá mức thiết huyết độc ác rồi, quả thực lại như là không có nửa điểm cộng tình cùng đồng lý tâm một dạng, không rõ ý tưởng u r a t a Komida, không nhìn được mở miệng hỏi, tại sao phải làm đến trình độ như thế này, đối mặt vấn đề này, mã nhiên chỉ là cười, dùng một cái hỏi ngược lại đáp lại án, không giết, bọn họ sao biết ta thủ đoạn, o r a t a cô m i đ a theo bản năng mà h á miệng, muốn nói cái gì, lại lại không biết ứng nên bắt đầu nói từ đâu, dưới cái nhìn của hắn, toàn bộ nhật bản, nhìn chung thời kỳ Smon, thời kỳ Zaiori, thời kỳ Cofern, thời kỳ Asuka, thời kỳ Kamakoza, thời kỳ Edo, trong lịch sử, xưa nay chưa từng xuất hiện giống như triệu quan lan áp độc người, hắn căn bản cũng không hiểu đến sinh mệnh đáng quý. nhìn ugata komida nỗ lực ẩm dấu chân thực tâm tình ngây ngô diễn xuất, mã nhiên không nhìn được cười to lên, căm phấn s ụ p sôi à. nói thật, ngươi thật sự có thứ tình cảm này sao. nói tới chỗ này, mã nhiên dừng lại chốc lát. Lúc này mới như là nhìn một loại nào đó thần kỳ nhân tạo vật một dạng nhìn về phía Ogata Komida. Rõ ràng chỉ là một đài kim loại tạo vật. Dĩ nhiên cũng sẽ coi trọng nhân loại sinh mệnh. Biểu hiện của ngươi. quả thực so với chân chính người địa cầu càng giống người địa cầu đây. Ogata Komida là một người thông minh. một cái trước mắt, hắn liền lý giải lời này ý tứ. hắn con ngươi hơi co rút lại. cả người tóc gáy nổi lên, chớp mắt ngừng thở, hầu như liền tim đập đều muốn đình chỉ, không ngừng được đất run run lên. ý của ngài, ta kỳ thực là, người máy, lẽ nào thân phận chân thật của mình, kỳ thực là c á c h đáng chết người máy, da rẻ, huyết dịch, b ắ p thịt, xương cốt, thần kinh, chỉ là ở phòng thí nghiệm cùng trong nhà xưởng, dùng lạnh lẽo linh kiện chắp vá mà thành tâm tình ý nghĩ người thân b ă n g gấu chỉ là người làm chế tạo ra g i ả tạo đoạn ngắn đại h ò a c h ấ n quốc cấp sơ năng lực g i ả âm dương sư thời kỳ lệnh hoa ama teza sumi kami chỉ là có ý đồ riêng đám gia hỏa ở hậu trường đổ thêm dầu vào lửa nếu như trở lên suy đoán đều là thật Nếu như cái tên này nói không ngoa, vậy mình sống sót, đến cùng có ý nghĩa gì, mình bị chế tạo ra, lại là vì cái gì. h a h a h a h a đối phương không kiêng kỳ mà cười lớn lên, biểu tình át liệt nói, tiểu o gata, ngươi quá dễ lừa rồi, vừa nãy chỉ là cái chuyện cười mà thôi, trong khoảng thời gian ngắn, Ogata Komida không làm rõ ràng được vị này huyền tiên đến tột cùng câu nào là thật, câu nào là giả. Hắn có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Hí tinh sinh ra mời. Chương ba trăm linh một ba trăm h ả i yêu tai họ. sáu trăm tám mươi vạn năm thọ. Ogata Komida biểu hiện phức tạp liếc trộm cách đó không xa tóc tím nam nhân. huyền tiên đại nhân, ngài, thật chỉ là đang nói đùa sao. đối phương mới vừa nói những câu nói kia thời điểm, v ì biểu tình, ngứa khí, ánh mắt tất cả đều phối hợp đến cực điểm, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ kẽ hở, căn bản không giống như là đang nói dối, trải qua như thế hơi chen vào, hắn cũng hoàn toàn không tâm tư quản nhà ta bu chi thảm sự rồi. vào giờ phút này, o g a t a komida hận không thể lập tức đi làm c á c h t ổ n g hưởng từ hạt nhân, kiểm tra một thoáng trong cơ thể mình đến cùng có hay không tương tự với chip đường dây b ả n sinh vật năng nguồn điện loại hình đồ vật đương nhiên mã nhiên vẫn cứ một bộ thành thực có thể tin tư thái giọng thành khẩn nói vừa nãy đó là trên địa cầu trên internet nhìn ma tử tiền bối qua lại sau được một ít linh cảm tùy ý biên đi ra một cái chuyện cười nhỏ đừng quá kích động ta g i ế t đều là nên giết người. ngươi nhìn, nhà ta mu chi thiếu tộc trưởng đắc tội rồi ta, ta giết cả nhà của hắn, lý do rất đầy đủ, có đúng hay không, những n à y đầu bếp, công nhân làm vệ sinh, người hầu gái không có đắc tội ta, ta liền thả bọn họ một con đường sống, mấy câu nói nói rằng đến, để ogata komida trong khoảng thời gian ngắn, có chút không làm rõ được hắn thành phần. rốt cuộc vị này tính tình ác liệt đến cực điểm huyền tiên. trừ bỏ muốn nhìn người chơi cười thời điểm bên ngoài. thời điểm khác, từ đầu tới đuôi đều là một bộ thành thực tin cậy tiểu lang quân tư thái nhan chỉ. khí chất cùng diễn ký hoàn mỹ dung hợp. không tìm được nửa điểm kẽ hở. ogata komida hoài nghi. nếu như đối phương không phải á c thú vị phát tác lời nói. lại tự cao tự đại cảm giác mình thực lực có thể ung dung nhìn ớ p đảo quốc toàn bộ chiến l ự c chẳng đáng ngụy trang chỉ cần tùy tiện cho làm một người thiết dựa vào ký xào của hắn e sợ căn bản không ai có thể nhìn thấu thu hút tâm tư nghĩ đến mới vừa mới đối phương nói ogata komida đột nhiên cảm giác thấy những kia nhìn qua như là ngụy biện tà nói cẩn thận suy tư sau tựa hồ s ắ c thực có nhất định đạo lý, đắc tội rồi thượng vị giả, đã nghĩ phủi mông một c á c h rời đi, làm làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, sợ không phải đang nằm mơ, trở thành âm dương sư sau, hắn tận mắt nhìn quá rất nhiều quyền thế đấu tranh cùng gia tộc hủy diệt, một số thời khắc, nhổ cỏ tận gốc không phải là bởi vì muốn giết, mà là không thể không giết, không giết, không đủ để biểu diễn bắp thịt quyết tâm ngoan độc cùng quyết đoán trước mắt vị này huyền tiên hành vi từ trên lô giá nhìn là hoàn toàn đi được thông bất quá Ô g a t a k ô m i đ a luôn cảm thấy người này tiêu diệt nhà ta bu chi thuần túy là bởi vì hắn nghĩ diệt chỉ đến thế mà thôi nhìn nhà ta bu chi những kia run lẩy bẩy còn kém tại chỗ dọa đái bọn người hầu Ogata Komida cảm giác, chính mình vẫn có chút tác dụng. Nếu như mình không ở lời nói, những người này khả năng đều phải bị g i ế t hết chứ. huyện tiên triệu quan lan như vậy một cách không y ê n tính nhân tố. chính mình nhất định phải thời khắc ở bên cạnh nhìn. dù cho có thể nhiều cứu người kế tiếp, cũng là tốt. một loại sứ mệnh cảm, để Ogata Komida thuyết phục chính mình. chí ít cho tới bây giờ, dưới cái nhìn của hắn, huyền tiên triệu quan lan sở cầu giả, chỉ là huyền thế cùng địa bàn mà thôi, cũng không phải thật sự là tuyệt diệt nhân tính diệt thế ma vương. Chí ít, Ô g a t a Cô m i đ a có thể cảm giác được, đối phương là muốn thu phục chính mình, ở trong mắt đối phương, chính mình là có giá trị tồn tại, có chính mình ở bên cạnh nhìn, vị này thiên tính tà áp huyền tiên, bao nhiêu sẽ thu lại một ít, coi như là giết người, cũng sẽ đưa ra một ít lý do. o Oratakomida nào Oratakomida Giữa nghĩ dùng phương bỗng miệng. Nghe ngợ. không tiếp thái độ đối mặt huyền tiên thời điểm. Đối phương bỗng nhiên mở miệng. Ta vừa nãy liên lạc với hải bờ bên kia vị kia tiên tri. phải Ta vừa Vừa a lúc là lạc lơ luôn ở bên cạnh thế mặt kế Kẻ mở mình suy s huyền nãy nãy. này hẳn bên đến vẫn bên độ đó. bờ ở vị Lúc nào chuyện đã xảy ra, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào lý giải. Rốt cuộc trước mắt v ì này, là cùng ma tử, kiếm thủ cùng một cảnh giới tồn tại, cũng không biết được hắn đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu loại huyền diệu năng lực, tư duy phân liệt, phân hóa thân thể, tưởng niệm thể hình chiếu, vẫn là những thần thông khác thủ đoạn, mã nhiên không có để ý Ogata k o m i đ a phản ứng. tự nhiên nói, địa chấn, n ú i lửa, s ó n g thần, hòn đảo này, thực sự là lắm tai nạn a. sau mười ngày, Okina qua địa chấn, loại cực lớn n g o ạ i tinh sinh vật biển toi otama hime thức tỉnh, trong vòng bảy tiếng, dẫn đến ba trăm chín mươi vạn người tử vong. sau đó, toi otama hime một đường đi về phía tây, gây họ tới nhiều nước, ở nó bị tiêu diệt trước, cộng tạo thành toàn cầu sáu trăm bốn mươi năm vạn người tử vong, sử xưng hải yêu tai họ. ở nhật bản trong truyền thuyết thần thoại, toi otama hime là hải thần con gái, cho đầu quái vật kia lấy cái này danh hiệu, cũng coi như là ứ n g cảnh. nhưng là, tất cả mọi người đều đánh giá thấp toi otama hime lực phá hoại cùng sức sống. kiếp trước, Toi ô ta ma h i me cho địa cầu mang đến đau s ó t cách xa ở trường tồn văn minh bên trên, a ba khu mộng yểm sự kiện cùng ma sơn chiến dịch gộp lại, con số thương vong cũng chưa tới nó một phần mười. nghe đến đó, ogata komida theo bản năng mà nắm chặt quyền, dùng nói m g â y vậy ngữ khí, đem đối phương nhắc tới con số lặp lại một lần, trong vòng bảy tiếng, ba, ba trăm chín mươi vạn người tử vong, Toàn cầu hơn sáu triệu tử vong con số càng làm cho hắn cảm thấy nhìn thấy mà giật mình cả người phát lạnh tuy rằng trước mắt huyền tiên hì nộ vô thường lời nói dối há mồm liền đến nhưng không biết được tại sao Ogata k o m i đ a luôn cảm giác vừa mới hắn nhắc tới hải yêu tai họa không phải tùy ý nói ra lời nói dối mà là một loại nào đó chân thực không giả tương lai nhìn uga ta k o m i đ a hồn vía lên mây r á n g sấp, mã i nhiên cười cợt, h ứ n g hờ nói, bây giờ khống chế hải đảo này thế lực, chấp hành cùng ứng đối năng lực quá yếu, để bảo đảm chỗ tu hành phồn vinh ổn định, ta chỉ có thể cố hết sức sớm ra tay, đem hokkaido cùng okina qua ở giữa bộ phận tới gần khu vực, như kashima, osakakuma mototo kiyo, Đều cấp tốc nhét vào ta chỉ nhét ta hạ. vào Lời này để Ogata Komida nghe trước mắt biến thành màu đen. từ Okinawa đến Hokkaido ba n g ă m trăm km, hầu như thì tương đương với nhật bản nam bắc tổng chiều dài rồi. thành thật mà nói, Ogata Komida không biết rõ. Kashimao shakakumamoto. Tokyo cùng Okinawa mấy cái này khu vực, cũng có thể xem như là tới gần khu vực. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Hắn thật không chịu tin tưởng, trên thế giới có người có thể vô s ỉ đến mức độ như vậy, triệu quan lan tiên sinh, ta tin tưởng, lấy thực lực của ngài, vừa nãy nói tới sự tình, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng thực hiện tính. thế nhưng, ngài đối hòn đảo này thống trị kỳ hạn, mã nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hắn, h ơ i hợt nói, khi ta tuổi thọ t r u n g kết thời gian, sẽ đem nó hoàn chỉnh trao trả. Ô rata komida không nói gì ngưng nghẹn. Nếu như hắn nhớ không lầm, huyền tiên triệu quan lan ở hóa đạo trước, tìm toàn bộ thương minh tinh trên hơn hai tỷ người mượn tuổi thọ chứ. tổng cộng gộp lại, tựa hồ là có sáu trăm tám mươi vạn năm trái phải tuổi thọ. cho tới nay mới thôi, khảo cổ phát hiện viễn cổ nhất người nguyên thủy loại. khoảng chừng ở bốn trăm bốn mươi vạn năm trước sáu trăm tám mươi vạn năm địa cầu nhân loại lịch sử đều không có lâu như vậy tuy rằng điều kiện rất không hợp thói thường nhưng không biết được tại sao u g a t a komida cảm thấy liền còn có thể tiếp thu tiếp đó giao cho ngươi một cái nhiệm vụ mã nhiên tầm mắt rơi vào trên người u g a t a komida thật tốt làm không để cho ta thất vọng